t r ư ơ người truy tung n g trong suốt trương truy tung trong suốt trong suốt người ngươi. Người trong suốt lộ ra kinh ngạc t h ầ n sắc giạ ca hai tay ôm ở trước ngực đứng tại tinh tế trên nhanh cây áo trắng và thao theo gió phiêu lãng hắn khẽ cười nói thế nào rất kinh ngạc ca làm sao có thể hắn vừa mới không phải còn ở phía dưới người trong suốt lại đ ố n g nhiên bay đầu nhìn một chút trên mặt đất giạ ca không biết khi nào đã không thấy ẩn thân loại dị năng a rất hy hữu năng lực giạ ca chậm rãi đáng tiếc tại ta tinh thần lực tầm mắt phạm vi bao trùm bên trong hồn l ự cong của người lưu động ta cảm giác ta người động đến ràng ràng. Người lưu t rõ rõ r suốt sắc mặt khó coi, khó không nói lời, ra dạ ư ớ i hiện nhiên chân lực, c phát h ẩn ẩn muốn là y trốn. Công. Giả ca n c lập tức rút ra ảnh nguyện trực đao g ắ t ở trên cổ của hắn thành thật một chút dạ ca lạnh vọng nói đi ai phái ngươi đến giám thị ta còn có lần này hắc cám chi huyết ô nhiễm có phải là cùng phía sau ngươi người có liên quan người trong suốt vẫn là không có nói chuyện hắn dưới đùi khéo động cũng không có nghe theo dạ ca khuyết can bộc phát hồn lực phốc phốc dạ ca cũng không chút do dự một đao chém xuống đầu của hắn Đầu lâu l ă người x u ố n t r ê trong suốt t dưới chân bộ pháp cực nhanh ở dưới đêm tối trong thành thị di chuyển nhanh chóng hắn hoàn toàn bộ phát thánh lâm cảnh cựu giai đình phong thực lực tại từng cái đỉnh kiến trúc tầm nhanh chóng nhảy vò xuyên qua nhưng mà sau lưng người kia tốc độ vậy mà còn nhanh hơn hắn mẹ nó làm sao có thể người trong suốt mồ hôi lạnh chạy dòng c ă n chặt răng là một cái thánh lâm cảnh cựu dai cơn ư giả g lại bị một cái thánh lâm cảnh sơ dai nhân loại cho đuổi theo chạy thật đúng là khuất đ ủ người trong suốt ánh mắt chầm xuống chạy tiến vào một đầu thành thị trong nhà nhỏ nhưng mà không có chạy bao lâu hắn đột nhiên ngừng lại h ào h ào soạn quạ quạ vô số lông đen ở trước mặt hắn rơi xuống nương theo lấy cánh đập thanh âm mấy trăm con đen nhánh như khói quạ đen nương theo lấy khói đen xuất hiện ở trước mặt hắn ngăn cản đường đi của hắn dạ ca cũng theo khói đen xuất hiện cầm trong tay đen nhánh ảnh nguyện trực đao hai bên vai c ắ t c h ạ m q u ả đen cùng linh miêu ánh mắt sắp bén tản ra hơi lạnh tấu xương giống như chằm chằm chết thú săn h ắ c gừng thế nào còn chạy à? người trong suốt nhìn lại sau lưng hẻm nhỏ đã hoàn toàn đứng đầy q u ả đen trên đèn đường trên mái hiên trên đỉnh cây trên đầu tường đỉnh đầu bầu trời đêm cũng hoàn toàn bị chiếm cứ q u ả đen quần bá phủ nghiễm nhiên đã không đường có thể trốn a người trong suốt cười lạnh thật sự cho rằng ta liền chút bản lãnh này nói hai tay của hắn nhanh chóng kết tấn vũ giai dị năng xuyên tường thuật chỉ thấy h ắ n giống như ngư dược trong nước vậy mà độn địa chui vào dưới mặt đất Dạ ca con ngươi c ò rụt lại phục chế dị năng ám tiềm xuyên tường thuật Dạ ca hai tay kết xuất giống như hắn phát ấn đ ồ n g dạng chui xuống đất người trong suốt coi là đào thoát dạ ca truy kích theo mặt đất xuyên qua không gian dưới đất kết quả nhìn lại dạ ca vậy mà cũng cùng đi qua kém chút cả kinh cắn rơi đầu lưới con mẹ nó cái này mẹ hắn ngươi cũng có thể theo kịp đến giả hỏa này đến t ổ t cùng là cái gì quái vật ta Tiên pháp, sen pháp, đ ư ơ n g theo lấy một đạo dài hình cung màu vàng lôi điện quang ảnh màu đỏ thơm hỏa cầu phát xả mà ra tốc độ cực nhanh trực tiếp chúng đích hơi mở người v a n long long long long long long long nửa ngày khói lửa t ắ n đi dạ ca đứng tại trong bụi mủ dùng tinh thần lực thăm dò sự tồn tại của đối phương nhưng mà hắn lại phát hiện nơi này lại có cực mạnh từ trường vậy mà q u ấ y n h u tinh thần lực của hắn thăm dò cái này dưới đất không gian thế mà lại có mãnh liệt như vậy từ trường dạ ca ngươi nhìn bên kia lúc này trên bờ vai linh bỗng nhiên kêu lên ra ca lúc này mới nhìn rõ cái này không gian dưới đất toàn cảnh nguyên bản hắn coi là cái này dưới đất không gian hẳn là một tòa bãi đậu xe dưới đất loại hình địa phương nhưng mà răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc từng đợt máy móc bánh răng chuyển động thanh â m chuyển đến ra ca có chút nhữ mày nơi này vậy mà là một tòa dưới mặt đất nhà máy u n g ưng ưng n g ưng ưng n g ưng ưng n g ưng ư không rõ r ư ợ c dịch tại màu lục chữ dịch bình bên trong bước lên bọc k ý máy móc không ngừng vận chuyển ngay tại đóng ó i từng cái bình, bình lọ lọ hết hệ tất cả đều là toàn tự động khắp nơi đều không nhìn thấy một b không có người đáp lại đại nhân nơi này xem ra giống như không giống như là nhân tộc nhà máy p h o n g kẹt ca b à vai trái bên trên thai ách chi linh nói、ừ. dạ ca nhẹ nhàng lên tiếng tại cái công xưởng này bên trong đi dạo một vòng h á n đ g chiến đạp nát trên mặt đất ngưng kết chất lỏng s ề n s ệ c không rõ kết tình đế dày cùng mặt đất lôi kéo ra tơ mỏng chất keo vật không gian dưới đất tràn ngập gây mùi hóa học dược t ể cùng mục nát huyết n ụ c hôn hợp mùi đường ống thông gió chuyển đến tiếng n ẹ n nào giống như là loại nào đó sinh vật lâm chung cao thét mười hai đài cự hình máy ly tâm như là sắt thép cự thú phụ phục ở trong bóng tối dì xét bánh răng phát ra sắp chết c á c tâm t h a n h lấp lánh xanh tấm chữ a dịch bình sắp xếp thành quỷ dị ma trận xôi trào màu đen dược dịch tại cường hóa pha lê về sau cột q u ợ n bọt khí vỡ tan lúc lại mơ hồ hiện ra vặn bẹo mặt người hình dáng dạ ca trợt nhớ tới rất sớm rất sớm trước kia tại bách h ồ n c h ấ n tìm tới dưới mặt đất kia phòng thí nghiệm chẳng lẽ nói lúc này dạ ca nhìn thấy cái hoàn toàn bịt kín to lớn kim loại bình dạng này b ị kín kim loại bình còn không chỉ một cái mà là trọn vẹn một hàng chí ít hai mươi m ư ờ cái phía trên có dán m a hóa nhưng là chỉ có số lượng dạ ca do dự một chút trong tay trực đao cũng chạm bá. mạch ao, ra o mở kim l i ngoài. bình Sên sệt màu đỏ thấm tương thấm mặt màu sệt đỏ d ị n huyết ư thương là nát giữa vết thương đùng vết giữa h theo linh trừng to mắt kinh ngạc đây là n mạch là... huyết linh phát ra thanh nhâm kinh ngạc da ca ánh mắt dần dần nghiêm túc lên kim loại trong bình chứa một cái to lớn mang vật thi thể các b ạ i chống phân hủy dịch bên trong ma vật thi thể hiện lộ ra dọa người đặc t h ủ bao trùm lấy lân phiến lồng ngực bị cải tạo thành trong suốt quan sát cửa sổ mấy chục cây ống dẫn xuyên tấu nát giữa làn da xuyên thẳng trái tim năng lượng màu vàng sẩm chính thông qua phát sáng mạch quản vận chuyển hướng đỉnh c h ố c bó trang bị ống dẫn theo bọn nó trên thân rút ra đi loại nào đó năng lượng sau đó lại tự động liên tiếp đến bên cạnh trên dụng cụ đi quả nhiên dạ ca nói đây là chế tạo hắc cám chi huyết nhà máy hắc cám chi huyết chính là theo h ắ cám chủng tộc sinh vật trên thân rút ra huyết dịch cùng năng lượng đến chế tạo ra nhưng là dạ ca hoàn toàn không nghĩ tới nhân tộc đế quốc cảnh nội còn lại là tại kinh đô thành dưới nền đất thế mà lại có sản xuất hắc cám chi huyết nhà máy sao lại có thể như thế đây hai ách chi linh nói kinh đô làm đại tần quốc đô hẳn là nhân tộc bản đồ bên trong quản lý xâm nghiêm nhất địa phương long anh nữ đế thượng vị về sau nữ đế cùng dạng ca đại nhân n g à i càng là đem toàn bộ trên triều đ ỉ n h trên dưới xuống quan lại đại thần bao quát tứ đại công tước mấy đại tướng quân toàn bộ đều nghiêm ngặt thẩm tra một lần theo lý mà nói hẳn là không khả năng sẽ có phản đoạn thế lực có thể có năng lực vô thanh vô tức ở trong này hãng k ế tạo còn có thể vận chuyển những ma vật này thi thể cùng hắc á m chi huyết ra ra vào, vào. sao lại thế dưới đĩa đèn thì tối giá ca lạnh lùng tốt mà lại coi như long anh thượng vị về sau đã đem đ ạ i thần trong t r i ề u toàn bộ thẩm tra một lần cũng khó giữ được ở trên nàng vị trước kia đã có mục nát sinh ra b ạ c h huyết linh nói ngươi là nói cái này dưới mặt đất nhà máy có thể là long anh còn chưa thượng vị trước kia kiến tạo giá ca ta nghĩ hẳn là dạng này xem ra lần này hắc cám chi huyết ô nhiễm nơi phát ra hẳn là đến từ nơi này hai ếch chi linh lúc này h í t hả đại nhân ngài có hay không nghe được mùi vị gì giá ca cái mũi cũng hết hả mùi vị hai ếch chi linh người chết ngư vị dạ ca đôi mắt k h é động hắn nhìn về phía cách đó không xa một cái cửa phòng trên mặt đất rất dễ thấy có máu tươi theo cái kia phiến trong cửa phòng chạy xuống đến dạ ca mang theo ảnh nguyện trực đao chậm rãi đi tới đưa tay thả ở trên cửa cảm giác một trận mới nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra một cái thi thể trực tiếp từ trong nhà đổ ra dạ ca lập tức nghiêng người n ã y ra lại thoáng hiện trốn xa mười mấy mét khoảng cách thi thể kia mất đi trọng tâm về sau bành một tiếng ngã trên mặt đất máu tươi tại dưới người hắn trôi mở đúng máu dạ ca ở phía xa quan sát một hồi lâu xác nhận trên thi thể không có lắp đặt cảm ấy về sau mới đi, đi qua dùng trực đao đem thi thể lật lên là một tấm cũng không nhận ra khuôn mặt xa lạ nhưng là giá hỏa này trên thân vậy mà mặc dạ da chiến sĩ chế p h ủ bạch huyết linh nữ mày người này là dạ da người không không phải dạ ca con mắt lấp lóe dòng số liệu dùng hệ thống quét hình hắn bảng thuộc tính tin tức người này ở trong đế quốc tin tức là hắc hộ không phải dạ da người bạch huyết linh không hiểu không phải dạ da người vậy hắn trên thân vì cái gì mặc dạ da quần áo hai á c h chi linh đại nhân trong phòng còn có dạ ca hướng trong gian phòng nhìn lại chỉ thấy trong phòng nằm lộn ngang trí ít mười mấy bộ chết thảm thi thể mỗi người đều mặc dạ da chiến sĩ chế t h ứ c chế phụ hơn nữa thoạt nhìn những người này đều là vừa mới bị người giết chết không lâu vết thương trên người vết máu toàn bộ đều là mới trên sàn nhà trên b ế t tường t r u n g quanh dụng cụ trang bị bên trên khắp nơi đều bị vết máu nhuộm đỏ chiến đấu dấu vết có thể thấy rõ ràng mà cái công xưởng này trên b ế t tường còn ấn có một cái phi thường bắt mắt đ á n h dấu kia là dạ da ma hóa nhân gia tộc gia huy b ạ c h huyết linh càng ngày càng không hiểu ra sao nơi này làm sao còn sẽ có dạ da gia huy dạ ca trầm mặt một trận đẫu nhiên hiểu rõ ra cười lạnh một tiếng xem ra chúng ta trúng kế bạch huyết linh m ở mịt a vảnh vảnh long long long ngủ、đủ. lúc này trần nhà gạch men s ứ đột nhiên nổ tung toàn bộ trần nhà thình lình sụp đổ xuống tới dưới mặt đất nhà máy ánh đèn lập tức tối xuống dạ ca ngẩng đầu dư q u a n g nhìn lướt qua vô số đá vụn đã đập xuống hắn lập tức lách mình tránh phát chín thân ảnh theo bay lên cho bụi xuất hiện mấy đạo đao q u a n g kiếm ảnh tật chạm mà đến đinh đinh keng trong n á y mắt u ám đen nhánh trong không gian kim loại va chạm thanh em văn vọng ánh lửa văng khắp nơi g i a ca tại ngắn ngủi nửa dây bên trong chống đỡ mười mấy đao đồng thời công kích những công kích này nhanh đến mức mắt thường đều cơ hồ khó mà thấy rõ một thanh to lớn nặng nề g h thanh lân cự kiếm bổ ra bụi mù đối diện chém xuống g i a ca thấy thế hoành ngân g lên ảnh nguyện trực đao đinh một tiếng chính diện ngăn lại xì rồi cờ rắc cờ rắc mạnh mẽ lực đạo chấn động đến hắn nháy mắt thủ đoạn đau nhức i a ca ngửa ra sau né qua quét ngang kiếm cương đã thấy còn lại tám đạo hàn mang từ bụi mù bên trong trận hiện tám c h u i hình thái khác nhau binh khí sẽ ra sương mù lao quăng như rắn độc lẻ lưỡi kiếm ảnh được hàn sa băng phong kín t mà trước mắt cái tia vung vẩy cự kiếm thân ảnh rốt cục cũng dần dần lộ ra bộ mặt thật kia là một cái đầu đỉnh mọc ra một đôi xương rồng người mặc màu xanh r á ắ t trụ mái tóc dài màu nâu giữ lại hai đầu rất dài b á t tự dài tỉ ánh mắt lăng lệ uy nghiêm đông vương long tộc kiếm sĩ kiếm kỹ băng sơn c h ả m cái tia đông long tộc kiếm sĩ lại là một kiếm một lần nữa phách c h ả m mà xuống từng cục cơ bắt buộc phát ra viễn cổ hùng thú man lực oanh long long long một kiếm nặng nghề uy lực giống như sơn băng địa liệt khe n kim loại x é rách r u ệ vang ở không gian dưới đất nổ t u n g thanh lân cự kiếm lôi cuốn thiên quân chi thế bổ ra mùi hôi không khí mũi kiếm chưa đến k h u ấ y động tương phong đã ép tới dạ ca hai gò má đau nhức đế d à y cùng thẩm thấu mục nát dịch mặt đất phát ra rợn người tiếng ma sát hắn nghiêng người lăn lộn máy mắt cự kiếm lau bên t hai chém vào bê tông mặt đất hình mạng n ệ n v ế t rách cùng với đá vụn bắn tung tóe tại xanh thấm chữa dịch bình hình quang bên trong giơ lên bột mị bụi mù vanh long long long dạ ca dưới chân gạch toàn bộ vỡ ra gạch đá bay nước lơ lửng mà lên kiếm kỹ ngày khe hở lưu quang thân hình đột nhiên động thân thể cùng trong tay ảnh nguyện trực đao hòa làm một thể hóa thành một đạo màu đen lưu quang vạch phá bầu trời tốc độ nhanh chóng đã không phải mắt thường có khả năng bắt giữ tại trong không khí phát họa ra một đạo rực rỡ trói mắt kiếm khí quy tích lưới lao lao cự kiếm bắn r a hỏa hoa nghiêng cắt mà lên tại long tộc kiếm sĩ vinh ngạc trong chú ý cắt đứt hắn tung bay thái dương cái kia màu xanh giáp trụ đông long tộc kiếm sĩ chừng tóm mắt tựa hồ không nghĩ tới dạ ca sẽ đón đỡ hắn một kích linh tia lửa tung tóe dạc đao cắm trên mặt đất về sau gầy ra mười m màu xanh giáp trụ đông long tộc kiếm sĩ cũng cầm cự kiếm về sau liền lui mấy bước dạ ca ngẩng đầu lên dư quan quét qua bốn phía chín thân ảnh đã đem hắn vây quanh trừ bỏ cái kia mang theo cự kiếm đông long tộc kiếm sĩ bên ngoài cái khác chín thân ảnh cũng đồng dạng đều là long tộc kiếm sĩ bọn hắn phân biệt cầm khác biệt t i ể u dáng hoặc dài hoặc ngắn hoặc to lớn nặng nề hoặc l a n h lảnh thon dài đao hoặc kiếm khí thế t ố c s á t s á t khí lạnh lẽo long tộc chín kiếm thánh dạ ca chậm rãi đứng thẳng người ánh mắt liếc nhìn bốn phía những người này thì thao đọc lên cái này chín cái đông long tộc ki vũ khống trương 1015, vũ khống long tộc chín kiếm thánh đây là trong trò chơi kịch bản đông phương long tộc bên trong mạnh nhất chín vị long tộc kiếm sĩ cái này chín cái long kiếm sĩ mỗi một vị đều là hồn đế cảnh nhất giai nhị giai cường giả mỗi một vị đều là trong vạn tộc tiếng tăm lửng l y kiếm chi tôn người lần trước vạn tộc chiến trường bên trên lưu lại vô số đạo thuộc về bọn hắn truyền thuyết mỗi một vị đơn lấy ra đều là trong trò chơi lục tinh cấp cường độ bút nếu như đem bọn hắn thả cùng một chỗ lời nói tính đến tổ hợp kỹ cùng phối hợp cường độ thẳng bức thất tinh cấp chỉ so với hắc hóa hạ tịch giao thiếu một tinh nếu như dựa theo hiện tại cái dòng thế giới này phát triển mấy người này hiện tại hẳn là đông lòng tộc lôi điện đại tướng quân thương đ ỉ n h tù hạng dạ ca trong lòng lập tức liền sáng tỏ dạ ca mắt trái đã mở ra cực âm chi nhãn trong hốc mắt con mắt đã biến thành màu đen tuyển vừa mới hắn chính là mở ra cực âm mắt trái thứ hai kỹ năng nhìn thấu tài năng miễn cưỡng ngăn lại cái này chính bị chuyển kỳ lòng kiếm sĩ hợp lực m ộ t kích nếu không liền vừa mới cái kia một chút chỉ sợ hắn liền đã bị phanh thây x a sát ánh mắt của hắn theo cái này chín cái lòng tộc nhân trên thân theo thứ tự l ạ qua t h a n lân xích nga hạt tiêu kim phong h u ảnh lôi cước lam phòng địa sát toái tinh đối phó ta một cái thánh lâm cảnh siêu phàm giả long tộc chín kiếm thanh chín vị long kiếm sĩ thêm mà đều đến đ ô n g đủ thật đúng là cho ta mặt bụi à. dạ ca cười k h ẽ đi ra chín vị long kiếm sĩ trầm m ặ t một chút lôi cất nói tiểu tử này một cái thánh lâm cảnh lại có thể tiếp chúng ta hợp kích một chiêu xác thực không đơn giản thanh lân cũng chính là vừa mới bị tia tay cầm thanh lân cự kiếm long kiếm sĩ hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn qua dạ ca tay nắm trôi kiếm chỉ giận giật bên ngoài thân b ộ phát ra màu xanh mở mịt long hồn chi lực hai đầu dài tỳ theo gió mà lên trong không khí túc s á t chi k h í dần dần tăng cường n h â n tộc dạ gia tộc trưởng dạ ca thanh lân r ơ i lên nặng nghề cự kiếm mũi kiếm chỉ vào dạ ca lệnh lung đốt các ngươi dạ gia tại cái này kinh đô dưới mặt đất hãng kiến tạo d ấ u giếm quan minh liên minh hội bí mật nghiên cứu chế tạo hát cám chi huyết còn thừa dịp vạn tộc phong hội vạn tộc quý khách tụ tập thời điểm tại kinh đô thành cố ý lan g ra tạo thành vạn tộc khủng hoảng cùng mấy ngàn hơn vạn vạn tộc người bị ma khi ô nhiễm ăn mòn đến cùng làm ụ c đích gì là muốn thừa dịp vạn tộc phong hội cố ý gây ra hỗn loạn sau đó phát động chiến tranh sao bạch viết linh phẫn nộ những người này đang nói cái、gì? dạ ca cười khẽ a quả nhiên là bô địa hướng trên đầu trừ a hiện tại bị chúng ta tại chỗ bắt được ngươi không thừa nhận cũng vô dụng thanh lân l ạ n h vọng xem ra ngươi cũng sẽ không tính toán ngoan ngoan đi theo chúng ta trở về nhận tội như vậy ông long long thanh lân c ử kiếm vụ vụ rung động một tiếng long ngâm tiếng vang lên chấn động đến dạ ca c h ó n g đầu đủ thai trong nhà máy chữa dịch bình liên tiếp bạo l i ệ t xanh thấm chống phân hủy dịch như mưa như chút nước mà xuống xanh nước r ồ n g âm dạ ca đối với cái này chính bị long kiếm sĩ b ộ phương thức công kích mười phần hiểu rõ đây là bọn hắn chiến đấu tiêu chuẩn thức mở đầu thanh lân là thủ lĩnh của bọn họ cũng là dẫn đầu tay chủ công tự kiếm kiếm minh đủ để cho đối thủ tại trong vô ý thức bị ngắn ngủi k h ô n g chế ngay sau đó đợi đến dạ ca chỉ hoan qua thần thời điểm c h í nạo đ long hồn uy áp đã xen lẫn thành t i ê n la địa võng chín chuôi binh khí h à n mang đã phong kín dạ ca tất cả đường lui cùng nhau hướng hắn c ô n g tới đỏ thâm s o n g đao xé ra không gian xích nha hóa thành lưu hỏa tập kích mà tới dạ ca xoay người chém ngang lưới đao tinh chuẩn cắt vào sông đao khe hở đã thấy hàn tiêu đông tuyết trường kiếm đã tại mặt đất vạch ra vết x dạ ca m ũ i chân vừa chạm đến mặt đất liền bị bồng tuyết lồng giam giam cầm ngay sau đó lam phong trong tay quạt lông l ư ớ i đao gậy ra mấy ngàn nói nhỏ bé phong nhận ở trong không khí phát ra khủng bố loạn lưu cắt thanh âm dạ ca con người co rụt lại thần thuật âm đậu mắt trái cực âm thần lực đem đối diện đánh tới phong nhận toàn bộ hấp thu đi vào dạ ca coi như mạnh hơn cũng không có khả năng chống đỡ được chín cái hồn đế cảnh sơ giai hợp lực công kích thân thể của hắn nháy m ắ t hóa thành khói đen bỏ chạy mấy cái long kiếm sĩ binh khí kiếm khí theo trong hấp vụ chèn qua trong khói đen chuyển đến bén nhọn quả minh mười mấy con quạ đen chín vị long kiếm sĩ nhao nhao lưu lại tránh đi quả đèn công kích người đâu địa s á t nói tú ảnh ngẩng đầu lên phía trên mấy vị khác long kiếm sĩ nhao nhao ngẩng đầu chỉ thấy dạ ca dựng ngược đứng tại nhà máy trên trần nhà hai tay kết ấ n triệu hồi ra vài thanh binh khí vũ khí lơ lửng ở quanh thân hắn một thanh cự kiếm mười trôi đ ò à n ao hai đầu liên kiếm năm thanh trường kiếm năm trôi thương kích thánh pháp đôi rồng c h i vũ dạ ca thi triển vừa mới thắp sáng vĩ tốt tinh thần tri lực Chỉ ưu ảnh lạnh g cái này a i miệt m ấ r binh tại ệ chúng ta long tộc chín kiếm thành trước mặt đùa bỡn binh khí còn dùng loại này miễn hóa kiếm kỹ quả thực không biết sống chết chỉ thấy hắn dựng thẳng lên trong tay một thanh kính đen tối tăm chi kiếm trong miệng mặc niệm chú văn kính đen thân kiếm khuyết tán ra ưu ảnh lĩnh vực rất nhanh hắc cám cái bóng mở rộng đến toàn bộ nhà máy đem toàn bộ nhà máy hoàn toàn bao phủ tại ưu ảnh lĩnh vực dưới sự bao phủ cái kia mấy ngàn trôi huyện hóa binh khí toàn bộ như giả tạo cái bóng bị lao đi chỉ còn lại thực chất binh khí bản thể giả ca dựng thẳng lên hai ngón không chế cự kiếm một kiếm chém về phía ưu ảnh cự kiếm chạm ưu ảnh ngầm đầu nhìn lên lần nữa phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh trong tay ảnh kiếm vẩy một cái liền cho rằng chính mình có thể dễ dàng đẩy ra cái kia chém tới cự kiếm kết quả hắn ảnh kiếm thế mà theo cái kia nhìn như thực thể cự kiếm mặc trên người đi qua ưu ảnh cái này cũng là Cự cạnh kiếm từ bên cạnh hắn l ưu ớ t q a sau, về thời i g ảnh p n chương ấ t một nghìn h i h một h h n mươi sáu diễn không tệ chương một nghìn h một trực mươi sáu diễn không tệ ưu ảnh mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi mà nhìn mình ngược vị trí trái tim bị sỏ xuyên mà ra trực đao làm sao có thể lấy hắn hồn đế cảnh cường giả đẳng cấp tăng thêm trên thân cái này cường hóa mười một màu đỏ phẩm chất áo g i á p lực phòng ngự làm sao lại bị tiểu tử này một đao cho xuyên qua thân thể ưu ảnh trước mắt dần dần đảm đạm xuống ý thức bắt đầu dần dần biến mất kiếm kỹ lôi cực lôi các huy động trong tay lôi đ a o nương theo lấy mánh liệt dòng điện âm thanh từng đạo màu lam lôi quang kiếm ảnh bổ về phía dạ ca màu lam ánh sáng chiếu chiếu vào dạ ca tuân tiêu trên mặt hắm lập tức rút ra trực đao t h o á n hiện triệt thoá Mà Thanh Lân, kim phong bọn người loạn à y lưu thanh o lân nhìn về phía giạc ca nhau mắt lại cái nhân loại này giống như hiểu rất rõ chúng ta mấy cái năng lực lưu. mấy lần hóa giải bọn hắn hấp kích không có bất luận cái gì một điểm dư thừa độc tác còn lập tức xem thấu ưu ảnh được điểm bắt lấy như thế cực h ạ n cơ hội cho hắn một kích trí mạng d ạ ca đứng tại bọn hắn mười mấy mét bên ngoài địa phương trong tay trực đao bên trên phong nhận khí lưu vẫn cái kia chưa tán thanh lân liếc mắt nhìn cái kia trực đao bên trên bám vào phong thuộc tính khí lưu thầm nghĩ cái kia là vừa mới hắn hấp thu làm phong phong nhận g i a hỏa này dùng con mắt hấp thu gió năng lượng sau đó vậy mà có thể đem hắn phụ ma ở trên vũ khí trách không được có thể một đao xuyên qua ưu ảnh thân thể da ca thầm nghĩ xử lý một、cái. nhưng là tiếp xuống bọn hắn khẳng định sẽ càng cảnh giác muốn đ á p thủ không dễ dàng như vậy đã như thế dạ ca siết chặt t r ư ợ đao vận chuyển ma lực chuẩn bị tiến vào ma n h â n hình thái m ở mịt hát sắc ma khí quanh quẩn tại dạ ca bên ngoài thân đồng thời dần dần thực chất hóa thanh lân trong lòng lộ n b ộ một tiếng c ô này âm thầm sợ hãi là chuyện gì xảy ra dừng tay một cái nghiêm nghị v ă n g lên băng tâm chủ tịch các thương đình còn có một đám quan minh liên minh hội người chấp pháp xông vào rất nhanh bao vây lại dạ ca thay thế thu liễm ma khí chủ tịch đi tới giả vợ giả vịt nhìn một vòng n h ì n thấy cảnh vật chúng quanh bên trong nằm một chỗ mặc dạ da chiến sĩ chế phục thi thể còn có cái kia vỡ tan chất lòng bình biến sắc h á cám chi huyết thương đình nhìn thấy trên mặt đất ưu ảnh thi thể quay đầu nhìn về phía long tộc chín kiếm thánh hiện tại hẳn là tám kiếm thánh sắc mặt uy nghiêm đây là chuyện gì xảy ra thanh lân q u ỳ một chân xuống đất nói thương đình đại nhân chúng ta phục mệnh lệnh của ngài điều tra ma khi ô nhiễm đầu mườn một đường truy tung điều tra tìm tới tòa này dưới mặt đất nhà máy phát hiện một đám dạ da người ngay tại nơi này đại lượng chế tạo h á cám chi huyết chúng ta vốn định lập tức trở về hướng ngài báo cáo nhưng là không nghĩ tới bị dạ ra người phát hiện cùng bọn hắn phát sinh chiến đấu chúng ta giết chết dạ ca một đám thủ hạng nhưng là ưu ảnh cũng bị dạ ca cho giết chết dạ ca quả nhiên là đến một bộ này a dạ ca đại nhân người là gan không nhỏ nha cắt m ỉ m cười nói thế mà đem sản xuất hát cám chi hết u y nhà máy xây tại kinh đô dưới mặt đất còn cố ý thả ra ma khi ô nhiễm sau đó giả vờ giả vị cứu người một màn này tự biên tự diễn thật sự là làm tốt lắm dạ ca hít h mắt nguyên lai、like、là dạng này với mấy cái kia người trong suốt là cố ý bị hắn phát hiện đem hắn dẫn dụ đến nơi đây nơi này một chỗ tử thi còn có một chỗ chiến đấu dấu vết bao quát trên tường dạ r a r a huy những này chứng cứ đều là bọn hắn chuẩn bị kỹ càng vì chính là ở trước mặt văn g tâm đến như thế một đợt vu khống ba ba ba dạ ca vô vô tay vẫn là không có các ngươi d i ễ n tốt v a n g tâm có chút n h ữ n mày nhìn xem nhà máy trên vách tường dạ r a r a huy còn có từng cái to lớn kim loại trong bình hắc cám chi huyết lâm vào trầm tư nàng quay đầu nhìn về phía dạ ca ngươi có lời gì muốn nói sao lời nói này dạ ca nhú may ta coi như nói văn tâm lớn chấp pháp ngươi có tin hay không văn tâm trầm mặc một hồi phong tỏa hiện trường lấy mẫu chứng cứ văn g tâm giơ tay lên một cái ra lệnh sau lưng các người chấp pháp lập tức đều hành động lên dưới đất trong nhà xưởng bắt đầu chụp ảnh kiểm tra lấy mẫu các loại thu thập chứng c ứ hành động đem dạ ca bắt lại mang về quang minh liên minh hội văn g tâm thật sâu nhìn hắn một cái ta muốn đích thân thẩm vấn vâng hai cái người chấp pháp đi tới dạ ca bên người dạ ca đại nhân xin phối hợp chúng ta đi một chuyến đi dạ ca cũng là căn bản không có tính toán phản kháng y tứ quay đầu nhìn về phía chủ tịch cái này bổ xuống không tệ chủ tịch t m lặng không nói gì hai cái người chấp pháp cho dạ ca đeo lên con tay nhìn xem dạ ca bị mang đi cắt nói xem ra kế hoạch của ngài tiến hành rất thuận lợi băng tâm lớn chấp pháp đối với ma hóa nhân gần đây rất có thành kiến dạ ca rơi trên tay nàng nàng nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn chủ tịch nhìn qua dạ ca bóng lưng lạnh luôn thốt tiếp x u ố n g mau chóng đem t ú c u tên kia giải quyết hết giúp tinh minh long đem m à kiếm cầm bể cắt vâng rõ ràng dạ ca được đưa tới quang minh liên minh hội phòng giam tứ phía áo màu bạc hợp kim vách tường mặt ngoài nhấp nô đặc thù màu lam phủ ban mạch lạc phù văn như là cơ thể sống mạch máu ở trong kim loại chậm chạp chảy xuôi những phù văn này có thể hữu hiệu áp chế kẻ bị cầm tù lực lượng đồng thời tại vách tường sắt thép bề ngoài xuống còn có một tầng trong suốt kết giới tứ phía bức tường tại mái vòm chỗ i a o hội lơ lửng hơi mở kết giới hạ tầng xoay tròn bao nhiêu quang trận không ngừng bắn ra màu vàng kim nhạt sóng gợn trong suốt có thể tạo thành mãnh liệt từ trường m ấ y nhiêu tín hiệu để dạ ca không cách nào dùng hệ thống thông tin công năng cùng liên lạc với bên ngoài mỗi khi ngoại giới có tinh thần lực dò xét lúc gọn sóng liền sẽ kích phát ra tinh m i ệ n hồ q u a n điện tại tám hình lang trụ hình thái trong nhà tù d ẹ t thành xuất lồng che đậy mỗi một góc điện từ lồng giam dạ ca có thể rõ ràng nghe thấy trong cơ thể mình hồn lực lưu động lúc cùng từ trường cộng hưởng sinh ra nhỏ bé vụ vụ dạ ca b ấ t đắc dĩ bật cười loại này giam giữ cấp bậc cao nhất tội phạm phòng thẩm v ấn thế mà dùng để giam giữ ta một cái thánh lâm cảnh siêu phàm giả thật đúng là vinh hạnh đặc biệt đâu loại thời điểm này ngươi thế mà còn cười được trên vợ vai linh linh cho hắn một cái m i u m i u quyển lần này chúng ta thế nhưng là bị người trừ một cái phân lớn cái chậu a hai á chi linh nói lan ra ma khí ô nhiễm loại chuyện này cũng không phải việc nhỏ nhất là tại vạn tộc phong hội nhạy cảm như vậy thời kỳ nếu có người mượn đề tài để nói chuyện của mình bước lên dư luận lời nói gây nên vạn tộc thảo phạt cũng không phải là không có khả năng dạ ca bọn h ắ n p h i lớn như vậy tỉnh thiết như thế cái cục đem ta làm tiền đến làm sao có thể không mượn để phát huy bước lên dư luận cái gì tuyệt đối đều là cơ bản thao tác vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ b ạ c h huyết linh nhìn một chút nơi này mà lại nơi này còn không có tín hiệu chúng ta thậm chí đều không thể cùng liên lạc với bên ngoài dạ ca ha to miệng chính là muốn nói cái gì、e lúc này phòng giam cửa sắt mở ra một thân màu trắng thần bảo băng tâm mang mấy cái người chấp pháp cùng một chỗ mặt không thay đổi đi đến t r ư ơ n g một nghìn không trăm mười bảy thẩm vấn dạ ca không nói gì ngồi dựa vào góc tường ánh mắt r ồ i r à o hứng thú nhìn qua băng tâm băng tâm đối đầu dạ ca hai con ngươi cái kia nghiền n g ậ m ánh mắt trong lòng không khỏi xếp chặt lại là cái ánh mắt kia tại m i ê n thuật thế giới cái kia trong mười năm mỗi ngày sáng sớm nàng tại tuyết kiến p h o n g đánh đàn thời điểm dạ ca đều sẽ ngồi tại đối diện nàng dùng loại ánh mắt này nhìn nàng chằm chằm dạ ca lúc ấy cho nàng sáng tạo cái kia miễn thuật hoàn toàn là cho băng tâm sáng tạo một cái khác thế giới song song nhân sinh tại thế giới kia trong đời nàng mặc dù cũng cứ gọi băng tâm lại sẽ không nhớ kỹ chính mình ở chỗ này thế giới lớn chấp pháp thân phận cũng sẽ không nhớ kỹ bên này thế giới dạ ca mà là ở bên kia thế giới cùng dạ ca hoàn toàn bắt đầu từ số không nhận biết ở chung l i ê n như thế ở chung mười năm về sau dạ ca rời khỏi n g u y ễ n thuật mà băng tâm thì là còn lưu tại cái kia n g u y ễ n thuật trong thế giới hơn một trăm năm đối với nàng mà nói bây giờ cùng dạ ca gặp mặt đã là một trăm năm sau lần nữa gặp mặt có một loại kiếp trước k i ế này dường như đã có mấy đời cảm giác băng tâm loại cảm giác này thật sự là cổ quái biết rất rõ ràng kia là hắn sáng tạo huyễn thuật thế giới cũng không phải thật sự là trí nhớ kiếp trước huyễn thuật trong thế giới hắn đối với chính mình làm hết thạy khẳng định đều là hắn vì lừa gạt mình ngụy trang đi ra thôi nhưng là vì cái gì cái khác mấy tên người chấp pháp nghi hoặc nhìn một chút băng tâm băng tâm mang theo mặt nó trụ bọn hắn thấy không rõ băng tâm biểu lộ cùng ánh mắt nhưng là băng tâm lớn chấp pháp này giờ không nói gì là chuyện gì xảy ra lại chầm mặt một trận băng tâm rốt cục mở miệng các ngươi đều ra ngoài đi ta muốn đơn độc thẩm vấn người này đúng mấy cái người chấp pháp nghe vậy đều rời khỏi phòng giam cách đóng lại kim loại cửa nhà lao thiểu băng băng đã lâu không gặp cái khác mấy cái người chấp pháp vừa đi ra ngoài giả ca liền b ậ t cười b a n g tâm đặt chung một chỗ hai tay lập tức lẫn nhau siết chặt một chút trên mặt còn là lạnh lùng tốt gọi ta b a n g tâm lớn chấp pháp ách thật đúng là vô tình đâu giả ca l i u l ư ớ i gãi gãi mặt tốt xấu chúng ta kiếp trước cũng ở chung mười năm mặc dù đến cuối cùng vẫn là không có mến nhau đi nhưng tối thiểu cũng là hào hữu a đáng tiếc dạ ca tiên pháp huyễn thuật mặc dù có thể sáng tạo một cái thế giới có thể tự mình thiết lập thời gian bối cảnh nhân vật lại không cách nào cải biến đối phương ở trong huyễn thuật thiết lập nhân vật băng tâm ở trong huyễn thuật thế giới tính cách ý nguyên vẫn là lạnh như vậy như băng xương còn là chính là cái siêu cấp khối băng lớn dạ ca lúc đầu dự định là băng vào siêu cao m g ị lực giá trị ở trong huyễn thuật thế giới trực tiếp cùng đối phương đ à m một trận khắc cốt m i n h tâm yêu đương đem nàng triệt để bồi dưỡng dạy dỗ thành yêu đương nao hình dạng lại trải qua thêm một trận không biết xấu hổ không biết thẹn thời gian chờ trở lại thế giới hiện thực cái kia con bắt không được ngươi kết quả chỉ có thể nói thái thượng vong tình quyết đại thành người s á t thực khủng bố như vậy dạ ca nghĩ t h ầ m l i ề n h ắ n dạng này chân thành tuyệt đỉnh người đều không giải quyết được cô nàng trên đời này đến cùng còn có cái nào cha nam có thể ngâm được đến ai cùng ngươi là bạn tốt văn g tâm l ạ n h giọng ngươi tại cái k i a v i ễ n thuật trong thế giới hình tượng hành động toàn bộ đều là ngụy trang đi ra gạ ta mà thôi dù loại này thấp kém thủ đoạn ngươi liền cho rằng có thể giao động đạo tâm của ta dạ ca cho nên nói ngươi vong tình đạo tâm một chút cũng không giao động văn tâm kia là đương nhiên nói như thế quyết đoán thật đúng là khiến người thương tâm dạ ca nhú may tốt ta cho nên ngươi bây giờ muốn thẩm vấn ta thứ gì biết do còn cố hỏi v ă n g tâm nói cái kia dưới mặt đất nhà máy đến cùng là chuyện gì xảy ra dạ ca ta làm sao biết ngươi không biết cái kia nhà máy lại không phải ta ta vì sao lại biết v ă n g tâm mặt không biểu tình ngươi không muốn cho ta giả ngu dưới mặt đất trong nhà máy người chết đi toàn bộ đều là thủ hạ của ngươi à? nhà máy trên v á c h tường còn có các ngươi ma hóa người đột biến gia tộc gia huy ngươi bây giờ muốn giả vợ như cùng ngươi không có quan hệ à? dạ ca cười ha ha ngón tay ngưng tụ hồn lực tiện tay ở trên mách tường vẽ xuống dạ da gia huy hiện tại nơi này cũng có gia huy của ta cho nên cái này quan minh liên minh hội n h â n tộc kinh đô phân bộ sau này sẽ là ta đúng không d ạ ca hỏi băng tâm dừng một chút thế nhưng là cái kia nhà máy là xây dựng tại các ngươi n h â n tộc kinh đô dưới mặt đất d ạ ca nói long hợi tại vị cái kia đoạn thời kỳ n h â n tộc đế quốc trong nước tương đương mục nát mặc dù ta cùng long anh đã làm qua rất nhiều lần quét dọn nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ có một chút dấu tại âm vũ trong nơi hẻo lánh quét không đến địa phương d ạ ca nói đến đây thời đình dừng một chút ánh mắt lấp lánh nhìn xem băng tâm ta cùng ngươi ở chung mười năm ta biết ngươi sẽ không là cái đồ lẩn hiện trường nhiều như vậy điểm đáng ngờ chỉ cần ngươi không phải mang thành kiến đi đối đại ta mà là dùng bình thường tư duy đi đối đại chuyện này lấy ngươi trí lực nhất định có thể nhìn ra vô số chỗ không đúng b a n g tâm trầm mặc còn có dạ ca cười cười ngươi cũng cùng ta ở chung mười năm ngươi cũng hẳn là biết ta sẽ không là làm loại sự tình này người t h ừ b a n g tâm h ừ nhẹ một tiếng nhỏ giọng nói ai biết ngươi ở trong miễn thuật mười năm có phải là ngụy trang như vậy ngươi vì sao lại tại cái kia trong nhà xưởng b a n g tâm tiếp tục hỏi dạ ca nghiền n g m ta nói thật ngươi có tin hay không bớt nói nhảm b ă n g tâm mặt không biểu tình nói cho ta tình hình thực tế dạ ca cười cười thoát ta tiếp lấy dạ ca liền đem như thế nào phát hiện người trong suốt kia như thế nào truy tung người trong suốt kia sau đó đi theo một đường xuyên t ư ờ n g đi tới cái kia dưới mặt đất nhà máy lại đem dưới đất trong nhà máy chứng kiến hết thảy cùng long tộc chín kiếm thanh chiến đấu quá trình toàn bộ đều đúng sự thật nói một lần b ă n g tâm nghe xong về sau lâm vào lâu dài chương tư tựa hồ ngay tại suy nghĩ dạ ca nói tới sự t ì n h thật giả chương một nghìn lẻ mười tám chứng cứ không trọng yếu chương một nghìn lẻ mười tám chứng cứ không trọng yếu vang tâm rời đi dạ ca bạch h u y ế linh hai ếch chi linh một người hai linh s ủ n g lưu tại giam cầm trong phòng giam d ạ ca du du nhiên địa dựa vào góc tường ngồi xuống mở ra thâm lam hệ thống kết quả phát hiện không có tín hiệu d ạ ca gãi gãi mặt sách nơi này không có tín hiệu lúc đầu ta còn muốn chất lưới nhìn xem hiện tại vạn tộc trên internet dư luận tình huống đâu không biết có hay không phóng viên cho chúng ta đưa tin xem ra là liền soát cái video nhìn cái tiểu thuyết đều làm không được ở trong này thời gian sợ rằng sẽ rất nhàm chán đã dặn này linh linh hai ếch đến đấu địa chủ đi g ạ ca theo phía sau gái mông lấy ra một bộ bài bộ kệ đem bên ngoài đóng gói sẽ ra bạch h u y ế t linh hai á c h chi linh miêu nương thiếu nữ ngồi ở trước mặt hắn n h u lại lông mày vung bẩy lông mềm như nhung thật dài cái đôi m è o vỗ một cái đầu của hắn tức giận nói chúng ta bây giờ bị người giam cầm ở trong này còn bị người chữ như thế lớn một cái bô địa ngươi thế mà còn có tâm tư đánh bại à? không phải đâu giạ ca một bộ nhẹ nhõm bình tĩnh bộ dáng một tấm một tấm phân tốt b à i bộ kẻ không đánh bài lời nói chúng ta cũng ở nơi đây không có chuyện gì làm a hai ếch chi linh đại nhân chúng ta bây giờ bị người vu không h ã n hại mà lại là nhân tăng cũng lấy được tại chỗ bắt l ấ y rủ sao hắc cám chi huyết loại vật này thế nhưng là vạn tộc căm thù đến tận xưng ơ thủy chuyện này nếu là bị người hữu tâm lợi dụng lên men cũng không phải việc nhỏ có muốn hay không ta ra ngoài liên lạc một chút cao thâm tuyết đại nhân các nàng nghĩ biện pháp giúp ngài tìm tới chứng cứ lật lại bản án dạ ca khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên nhàn nhạt cười nói đến chúng ta cái cấp vật này ngươi cho rằng chứng cứ loại vật này thật còn trọng yếu hơn sao hai ách chi linh s ữ n g sở cái này nếu như bọn hắn cảm thấy chúng ta dễ khi dễ như vậy dù cho ta đem chứng cứ bày tại bọn hắn trước mắt bọn hắn cũng giống vậy có thể nghĩ biện pháp hung hăng tặc váy đem giả sự tình nói thành thật sự t ì n h đem thật sự tình nói thành giả sự t ì n h dạ ca dừng lại một chút nói tiếp trái lại nếu như bọn hắn không dám khi dễ chúng ta đối với chúng ta có kiên cũ kỵ trong lòng sợ hãi coi như sự t ì n h thật là chúng ta làm bọn hắn cũng chỉ dám giả bộ như không biết mà thôi thậm chí c ẳ n g nghĩ biện pháp giúp chúng ta tẩy trắng đâu hai ách chi linh như có điều suy nghĩ kiên kỵ a dạ ca nói các ngươi biết vì cái gì tại ngàn năm trước kia nhân tộc khi đó cũng không tính cường đại nhưng cho dù là trong vạn tộc xếp hạng hàng đầu c h ú n g tộc cũng không nguyện ý ở trên vạn tộc chiến trường đụng phải dạ ra ma hóa nhân a bởi vì dạ gia bọn này ma hóa nhân là thật dám chơi với bọn hắn m ệ n h thật dám cùng bọn hắn bạo lúc ấy dạ gia cấm thuật liền có một chiêu là tự diệt ma bạo thể giống như là từng cái siêu cấp bom thịt người ngươi nói ai sẽ muốn cùng một đám không muốn sống tên đ i ê n chiến đấu ta rõ ràng hai ách chi linh cái hiểu cái không b ạ c h huyết linh cầm lấy dạ ca phát tốt bài bộ kệ nhìn một chút hắn kỳ quách ỏ i vậy chúng ta thật sự ngồi ở chỗ này chuyện gì đều không làm a con mèo nhỏ đang nghĩ chủ nhân hiện tại bộ này không chút hoang mang bộ dáng đến cùng là bởi vì tâm lý năm chắc còn là chỉ là thuần vi không có cách nào cho nên tối giữa rồi dạ ca ai nói chúng ta không phải tại cái này đánh bài đó sao bạch huyết linh có quan hệ với lần này kinh đô ma khí ô nhiễm nhân tộc ma hóa người đột biến gia tộc tộc trưởng dạ ca khả năng cố ý lan ra hắc cám chi huyết sự kiện tại g e n công ty tận lực tuyên truyền lộ ra ánh sáng phía dưới nháy mắt như dã hỏa liệu nguyên càn quét vạn tộc t à n lưới chế tạo hắc cám chi huyết dưới mặt đất nhà máy mấy tấm hình đều bị phát đến trên mạng nhất là trên vách tường dạ gia gia tộc gia huy còn có một chỗ mặc dạ gia chiến sĩ chế phục thi thể gây nên tương đối kịch liệt thảo luận trong lúc nhất thời tất cả chỉ trích thanh n m cơ hồn chỉ hướng nhân tộc chỉ hướng dạ gia chỉ hướng dạ ca thiên tộc dân mạng không nghĩ tới cái này dạ ca vậy mà như thế ác độc âm hiểm thú nhân tộc dân mạng mẹ nó hôm qua nhìn hắn tự mình đến trong thành thị đi cứu người còn cảm thấy rất cảm động không nghĩ tới thả ra mà khi ô nhiễm cũng là bọn hắn thánh tinh linh tộc dân mạng phi thật mẹ nó có thể chữa a gỗ lìn tộc dân mạng l a o tử sớm nhìn ra đến dáng dấp đẹp trai như vậy có thể là kẻ tốt lành gì phong tộc dân mạng cái này phía sau sẽ hay không có cái gì hiểu lầm sự tình còn không có điều tra rõ ràng đâu ta xem qua cái kia dưới mặt đất nhà máy hiện trường anh trụ ta cảm thấy có rất nhiều điểm đáng ngờ lương s á t tộc dân mạng chết người cơn v ò n g hồng còn tại tại đâu giúp một cái trời sinh t à ác ma hóa nhân nói chuyện cũng là không có ai yêu tộc dân mạng đưa ra chất vấn chính là cơn v ò n g trong đầu góc ngươi trừ cơn v ò n g liền không có cái khác từ đúng không linh tộc dân mạng có một vị huyền học đại sư đã sớm r ử a vào tướng mạo tính ra đến ta đi ra không tin các ngươi nhìn hắn t i ế p mời thậm chí còn có một đống lớn cái gọi là bạn tộc âm mưu chuyên gia xung ra dù n g một đống lớn từng cái từng cái là nói lý luận suy đoán dạ ca làm như thế nguyên nhân ý đồ cùng phía sau khủng bố âm mưu nhằm thạch tộc dân mạng hắn tuyệt đối là muốn thừa cơ bước lên lần thứ tám vạn tộc chiến tranh t r u n g tộc dân mạng loại người này nhất định phải nghiêm trị a tuyệt đối không thể bỏ qua hắn a hải tộc dân mạng ta liền biết hắc cám t r ủ n g tộc không có một cái tốt ma hóa nhân không có một cái tốt thiên tộc dân mạng dựa vào nhìn không chỉ là giả da toàn bộ nhân tộc đều thoát không khỏi liên quan đừng quên cái kia chế tạo hắc cám chi huyết dưới mặt đất nhà máy thế nhưng là tại kinh đô thành dưới mặt đất đây chính là nhân tộc đế quốc quốc đô á nhân tộc dân mạng tóm lại da ca nhất định phải trước mặt mọi người tử hình thú nhân tộc dân mạng nhất định phải trước mặt mọi người tử hình nắm tộc dân mạng nhất định phải trước mặt mọi người tử hình ghen công ty cái nào đó gian phòng quả nhiên như ngài đoán c á c đứng tại chủ tịch trước mặt mịn vừa nói dư luận hoàn cảnh đã thiên về một bên cho dù có mấy cái đưa ra chất vấn cũng chỉ sẽ bao phủ tại dư luận thủy triều bên trong một giọt nước lực lượng là không cách nào cải biến dòng sông hướng đi chủ tịch thản nhiên nói vô luận là cái nào c h ủ tộc đ á mỗi hợp luôn luôn chiếm đại đa số mặc dù đều là một đám siêu phạm chi lực thường thường bình dân nhưng chỉ cần lợi dụng tốt cũng có thể trở thành vũ khí sắc bén chủ tịch nhìn một chút c ặ băng tâm đem dạ ca mang về, về sau có động tĩnh gì sao cắt lắc đầu không có mà lại băng tâm lớn chấp pháp tại đem dạng ca mang về quang minh liên minh hội không bao lâu liền lại đi ra mà lại là mang một đại đội chấp pháp chạy đến dưới mặt đất nhà máy hiện trường tựa như là đi một lần nữa thẩm tra hiện trường đi ồ chủ tịch n h ị nhữ mày như thế nằm ngoài sự dự liệu của hắn nguyên bản hắn coi là lấy băng tâm đối với ma hóa người đột biến c ă m hận trình độ đem dạng ca mang về về sau nhất định sẽ ngay lập tức đối với dạng ca tiến hành nghiêm hình bức cung kết quả thế mà cứ như vậy đi ra rồi tất cả chương một nghìn không trăm mười chín tất cả được rồi không quan hệ h á cám chi huyết nhà máy xây dựng tại kinh đô dưới mặt đất đây là sự thật loại chuyện này coi như nàng lại thế nào cố gắng cha cũng nhiều nhất chỉ có thể t r a được điểm đáng ngờ cha không ra tính tuyệt đối chứng cứ chủ tịch t h ẳ n g n h ư n ó i mà nàng điều tra ra những cái kia phức tạp điểm đáng ngờ có thể lý giải cũng chỉ có số ít người thông minh tin tưởng ta trên cái thế giới này chúng pin là người bình thường cùng đồ đần chiếm đa số mà lại sự t ì n h đến trình độ này mọi người đều chỉ sẽ tin tưởng chính mình nguyện ý tin tưởng đồ vật chỉ cần hơi lại mang một chút dư luận không ai sẽ để ý những cái kia điểm đáng ngờ thậm chí đến cuối cùng không cần nói vạn tộc người liên nhân tộc đều giống nhau sẽ vứt bỏ hắn các nghe nói nợ nụ cười ta rõ ràng ngài nói rất đúng như vậy ngài bước kế tiếp dự định là chủ tịch nói hiện tại toàn bộ vạn tộc dư luận đều đã không còn tin tưởng dạ ca tiếp xuống ta còn muốn cho dạ ca cảm thụ một chút chúng bạn xa lánh tư vị để hắn triệt triệt để để bị nhân tộc cũng vứt bỏ chủ tịch dừng một chút nhìn một chút ca tốc khu sự t ì n h liền toàn bộ giao cho người ta kế tiếp còn muốn gặp mấy người ai nhân tộc nữ đế long anh chủ tịch mặt không biểu tình còn có dạng ca mấy cái minh đệ tỉ m ộ i dạ dương dạ mậ vũ dạ thanh tâm còn có dạng ngọc long chiến tranh học viện l a m mịch ngồi ở sau bàn làm việc mặt cầm trong tay máy tính bảng b u ô n g xuống ngón tay nhẹ nhàng vừa chạm vào đóng lại mạng lưới diễn đàn một kiếm nam cùng ăn lăng n g u y ệ t đứng ở trước mặt của nàng một kiếm n a m một mặt lo l n g nói lão sư lần này sư đệ gặp được phiền phức không nhỏ a lam mịch trầm mặt một hồi ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ nói tiểu dạng ca tính toán người khác nhiều lần như vậy lần này rốt cục cũng bị người khác làm một lần cục a n lang n g u y ệ t gật, gật đậu đậu từ vân đúng vậy à mà lại mấu chốt là lần này mũ thật trừ quá lớn hết lần này tới lần khác là vạn tộc phong hội loại này mẫn cảm thời gian làm không tốt là thật muốn vạn tộc công khai thẩm phán lan mịch một tay nâng cầm lên suy nghĩ lẩm bẩm nói kỳ thật nếu như là người khác ta cũng không quá lo lắng nhưng lần này đem tiểu dạ ca mang đi vậy mà là băng tâm nữ n h â n kia không nghĩ tới cái kia lão bà thế mà còn sống đâu một kiếm nam là người băng tâm chính là vị kia n g u y ệ t ngưng cung một trong những người khai sáng nhân tộc siêu phạm giả thông sư mạnh nhất dân tộc người tu tiên tiền bối đúng vậy à mà lại không nghĩ tới nàng hiện tại đã quy y thần đề trở thành thần thuật sư l a m mịch nhữ lên tế nhuyễn lông mày tên đ h ư thế nhưng là s o tiểu ngưng ngưng còn muốn cực đoan tính tình lãnh đạo tồn tại nhất là đặc biệt căm hận ma hóa nhân tiểu dạng ca trên tay hắn chỉ sợ lấy không được tiện n g h i à. một kiếm nam nghe nói nắm chặt bội kiếm bên hông lập tức nói đã dặn này lao sư muốn không ta nghĩ biện pháp chui vào quang minh liên minh hội đem sư đệ cứu ra đi ta dùng cơ túc thanh long thánh lực c ẩ n tàng k h í tức nói không chừng sẽ không bị phát hiện lan mịch cùng an lăng nguyệt hai người đều nhìn về nàng an lăng nguyệt cười nhẹ nhàng mà nhìn xem một tiếu nam nhị sư tỷ ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi gấp gáp như vậy thất thố bộ d á n g đâu đúng vậy a lan mịch mỉm cười có thể để cho tiểu nam nam mất lý trí thật đúng là khó được ta một kiếm nam có chút xấu hổ cúi đầu lỗ thai có chút đỏ lên đừng nóng n ộ i lan mịch nâng cầm lên c h ầ m ngâm suy tư để ta suy nghĩ lại một chút một bên khác cao thâm tuyết hạ tịch giao vũ lê nam cung thu nguyệt chờ cả đám tụ tập cùng một chỗ không nghĩ tới bọn hắn vậy mà dùng như thế tiện thủ đoạn vu không tiểu dạng hạ tịch giao tức dẫn đến không được thật sự là tức c h ế ta mà lại trên mạng đám kia vạn tộc người thua thiệt tiểu dạ còn tự thân trong thành chạy khắp nơi đi cứu người hiện tại bọn hắn lại dễ dàng như vậy liền tin tưởng loại lời này kỳ thật cái này cũng không thể trách những cái kia người không biết chuyện khúc khúc dừng một chút chậm rãi nói bọn hắn chỉ là bị người lợi dụng mà thôi dù sao chừng cứ cái gì đều bày ở trước mắt trên cảm xúc não về sau người liền rất khó lại đi lý tính suy nghĩ hạ tịch giao khúc khúc ngươi hiện tại còn thay bọn hắn nói chuyện a ngươi nhìn bọn hắn ở trên mạng đều đem tiểu dạ mắm thành cái dạc gì khúc khúc mí môi ta chẳng qua là cảm thấy coi như trách bọn họ cũng không làm nên chuyện gì hạ tịch giao thở dài nàng nhìn về phía cao thâm tuyết tội nghiệp mà nói tuyết nhi làm sao bây giờ a cao thâm tuyết một mực yên lặng ngồi ở chỗ đó không nói gì thiếu nữ tính cách mặc dù bình thản yên tĩnh nhưng là đến loại thời điểm này dạ ca không tại dạ t i ê u cũng không có ở đây thời điểm cao thâm viết không thể nghi ngờ chính là đám người chủ tâm cốt muốn làm quyết sách thời điểm tất cả mọi người sẽ vô ý thức nhìn về phía nàng tưởng tiểu minh nhìn xem đám người vo đầu lúc hai không biết nên nói cái gì cho phải thật là hết lần này tới lần khác lúc này còn liên lạc không được dạ ca thương phong đẩy tính mắt nói hắn hiện tại bị quan g minh liên minh hội người giam lại khẳng định là dùng một ít che đậy tín hiệu thủ đoạn đi liên lạc không được đương nhiên là bình thường vũ lê lúc này cẩn thận từng ly từng t í hỏi cái kia cái kia cái liên quan tới lần này kiểu mới hát cám chi huyết ô nhiễm thuốc ức chế chúng ta còn muốn tiếp tục nghiên cứu chế tạo sao còn nghiên cứu chế tạo cái rắm nam cung thu n g u y ệ t cũng t h ở phì phò nói hảo tâm không có hảo báo cứu bọn họ ngược lại còn muốn bị vu khống dứt khoát để những người kia chính mình chết đi không cao thâm kết lúc này rốt cục nói chuyện h á m chi huyết thuốc ức chế còn lại như thường lệ đi làm thiếu nữ vô luận là ngữ khí biểu lộ ánh mắt đều vẫn là như ngày xưa bình thản lại tựa như ẩn ẩn mang đáng sợ khủng bố nghiêm nghị khí chẳng nhưng nếu như tiểu dạ thật đã xảy ra chuyện gì ta sẽ để cho vạn tộc tất cả mọi người t r ô n cùng hắn tưởng tiểu minh vô ý thức toàn thân dùng mình kém chút dưới đùi mềm n h ũ n không biết vì cái gì rõ ràng cao thâm t u y ế t lúc nói lời này bình tĩnh như vậy lại cảm giác so tại lôi minh khe n ứ c thời điểm đối mặt t u y ệ t cảnh lúc còn muốn dọa người đâu hoàng cung bệ hạ còn là liên lạc không được d ạ ca đại nhân sao thị nữ tiểu thanh đứng ở trong phòng、ừ. long anh k ẽ cắn môi dưới nhìn xem trước mắt bảng hệ thống hệ thống nhắc nhở ngài gọi thông tin d ã y số trước mắt không ở trong khu phục vụ xin gọi lại sau đóng lại bảng hệ thống long anh đứng lên ở trong phòng tại chỗ đi qua đi lại vài vòng b à ả n h nàng dùng sức một trưởng b ỗ lê n bàn cắn răng truyền chấm mệnh lệnh hạ xuống để ngũ đại chiến tướng tứ đại công tước triệu tập riêng phần mình dưới trướng tất cả nhân tộc chiến sĩ t hướng kinh đô tụ t ậ p chờ đợi mệnh lệnh tiểu thanh kinh ngạc chỗ tất cả không sai long anh mặc không biểu tình tất cả hôm nay ngày mười lăm tháng năm có chút việc ngừng c à n một ngày a giờ t r ư ơ n g 1020, t h ư ừ a lúc vắng mà vào t r ư ơ n g 1020, t h ư ừ a lúc vắng mà vào thế nhưng là hiện tại là vạn tộc phong hội trong lúc đó tiểu thanh lo l ắ nói g n chúng ta lúc này triệu tập đại quân sợ rằng sẽ gây nên vạn tộc công vẫn hiện tại sự kiện còn đang điều tra bên trong quan g minh liên minh hội lớn chấp pháp còn tại đối với chuyện này tiến hành lấy chứng muốn không chúng ta đợi thêm một chút chúng ta bây giờ đã trở thành vạn tộc công địch long anh đánh gãy nàng lạnh lùng tốt kinh đô vốn là địa bàn của chúng ta nhưng bây giờ bởi vì việc này chẳng những dạ ca bị vạn người lên án liền ta đại tần nhân tộc con dân ra đường cũng phải bị vạn tộc người công kích đây là đạo lý nào tiểu thanh trầm mặc đã bọn hắn không nghĩ phân do phải trái vậy ta cũng không cần cùng bọn hắn giảng long anh ngữ khí huy nghiêm mà nói vô luận cuối cùng điều tra kết quả là thế nào nếu như bọn hắn dám động dạ ca một cọng tóc gáy vậy liền dùng chiến tranh đến giải quyết đi lúc này ngoài phòng một cái khác thị nữ đi tới nữ đế bệ hạ chuyện gì g e n công ty chủ tịch phái người đến đây nói muốn an bài một lần cùng ngài gặp mặt long anh đôi mắt khé hít một cái g e n công ty chủ tịch đông p ư ơ n g long tộc đại điện phụ vương ngươi liền giúp ta một chút tiểu sư đ ể m à ngao tâm đứng ở trong đại điện một bộ tội nghiệp bộ dáng h ã n tuyệt đối không phải là làm loại sự tình này người ngao tâm công chúa cái này liền có chút không hiểu chuyện lắm ngươi cũng không thể quá làm khó bệ hạ à. đông vương long tộc lôi điện tướng quân thương đình cũng đứng ở trên đại điện một thân khắc màu trảm lôi văn màu xanh tím giáp trụ t hất lên màu đen sâm áo t r à n g thần s ắ c khinh miệt hiện tại không chỉ có cha được dạ ca cố ý lan ra hắc cám chi huyết còn cha được dạ ca dùng h ắ cám chi huyết đại lượng chế tạo ma hóa nhân bắt cầm tù vạn tộc người nô lệ làm thí nghiệm dạ ca phạm sự tình thế nhưng là nhân tăng cũng lấy được mà lại là từ ta người tại chỗ bắt được ngươi chẳng lẽ liền bản tướng quân đều không tin rồi ngao tâm nâng lên m i ệ nhỏ g n liếc nhìn tương h đình nhưng không có lên tiếng ngao thịnh cũng chính là hiện nay đông phương long tộc người cầm quyền giờ phút này liền cao cao ngồi tại đại điện long tộc trên vương toạ n cho dù là ngồi cũng c ó cao hơn hai mét xem ra uy nghiêm mười phần thương đình tướng quân nói rất đúng ngao thịnh ngồi dựa tại long tích hình dáng chỗ tưởi lưng ở giữa ngón tay tại gang trên lan ca n g i ệ m nhẹ nói hiện tại tất cả chứng cứ đều chỉ hướng dạ ca dư luận cơ h ồ là nghiêng về một bên phụ vương làm sao có thể nhúng tay đâu coi như hắn là đồng môn của ngươi sư đệ cũng không được ca trái tim ngươi phải hiểu ngao tâm cắn m ô i không nói lời nào bất quá thương đ ỉ n h ngao thịnh nhìn về phía thương đ ỉ n h ta nghe nói hiện trường bắt lấy d ạ ca chính là ngươi thủ hạ long tộc chín kiếm thánh đúng thế thế nhưng là ta giống như nghe nói bọn hắn chín người cùng một chỗ độc thủ nhưng vẫn là bị d ạ ca phản s á t một cái việc này có phải là thật hay không thương đ ỉ n h sắc mặt trầm xuống là thật long tộc chín kiếm thánh là hắn đắc lực nhất bộ hạng lần này nếu không phải chủ tịch yêu cầu hắn sẽ không để cho long tộc chín kiếm thánh toàn bộ xuất mã không nghĩ tới lại còn chết một cái thực tế để hắn rất là t h i ệ t đau biết được cu ảnh bị xử lý tin tức thời điểm thương đình mới ám đạo chủ quan long tộc chín kiếm thánh trong trò chơi là lấy một thân phận tồn tại hắn vậy mà quên đi dạ ca là kiếp trước toàn cầu một cái duy nhất vô hại đơn soát long tộc chín kiếm thánh người chơi còn ra video g i á hỏa này đối với long tộc chín kiếm thánh năng lực cùng gia chiêu s á o lộ hiểu rất rõ ngao thịnh suy nghĩ một cái thánh lâm cảnh nhân loại siêu phẩm giả đối kháng c h í n cái hồn đế cảnh chiến sĩ thế mà có thể làm đến loại tình trạng này nhân tộc thế mà ra một cái tiềm lực đáng sợ như thế thiếu niên đáng tiếc ca vậy hạ chúng ta hẳn là muốn may mắn mới đúng thương đình nói nhân tộc mấy năm qua này phát triển tốc độ rất nhanh thế lực tài lực mở rộng tốc độ kinh người cái này cơ bản đều là bởi vì dạng ca tồn tại hiện tại dạng ca nếu như bị bạn tộc công khai thẩm phán lời nói chúng ta có lẽ có thể có cơ hội thừa lúc vắng mà b ả o dạ ra trước mắt nắm giữ tài nguyên tài phú bọn hắn thâm lam hệ thống thiên không chi nhãn ghen vũ khí ma dược chất lỏng nguồn năng lượng chờ kỹ thuật chúng ta đều có cơ hội có thể thừa cơ đoạt tới tay ngao tâm mở to hai mắt nhìn ngươi cũng quá hèn hạ、à. chúng ta cùng nhân tộc quan hệ một mực rất tốt giả ca dẫn đầu nhân tộc phát triển về sau có rất nhiều sinh ý đều là ưu tiên cùng chúng ta làm ngươi vậy mà ngao tâm công chúa ngươi phải hiểu rõ vô luận là chiến tranh còn là chính gì vốn chính là hèn hạ thương đình cười lạnh từ không nắm giữ b ì n h nghĩa không kinh thương nhân không cầm quyền lấy ở đâu vĩnh viên bằng hữu chơi chính dị người nếu như g i n g thiện lương g i n g nghĩa khí g i n g hữu nghị đã sớm chết không táng sinh chi đ i ệ lại nói n h â n tộc mấy năm này cùng chúng ta quan hệ cũng không tệ nhưng chúng ta mang lấy bọn hắn địa phương cũng không ít chúng ta thế nhưng là vạn tộc xếp hạng thứ ba đông phương long tộc n h â n tộc nhiều lắm chỉ có thể tính chúng ta tại quang minh hệ chủng tộc trận doanh một tiểu đệ mà thôi trong đại điện long tộc đại thần hai mặt nhìn nhau ai cũng không nói gì vô luận là lôi điện đại tướng quân thương đ ỉ n h còn là ngao tâm công chúa bọn hắn đều không thể chê vào dứt khoát liền đều giữ yên lặng không nói lời nào tốt ngao tâm tức g i ậ n đến mặt đỏ tới mang hai nắm chặt nắm tay nhỏ nhưng lại không biết làm như thế nào phản bác、tốt. ngao thịnh lúc này mở miệm nói chuyện chầm dai nói ngao tâm thương đ ỉ n h tướng quân nói không sai cái này vạn tộc thế giới b ố n chính là tan cốc phụ vương ngươi làm sao ngao tâm cắn môi cúi đầu thương đ ỉ n h liếc ngao tâm liếc mắt c ư ờ i khẩy à. t ố t các ngươi đều đi xuống trước đi ngao thịnh khoát tay một cái trái tim lưu lại vâng b ậ y h ạ thương đ ỉ n h còn có một đám long tộc đại thần nhao nhao rời khỏi đại điện ngao tâm nhếch miệng rất không cao hứng nhìn qua ngao thịnh phụ vương ngươi sẽ không thật phải giống như thương đ ỉ n h nói như vậy làm a đương nhiên sẽ không ngao thịnh sờ sờ cái mũi ngươi không phải nói lần trước ngươi cùng hắn ăn cơm bị tây long tộc người theo dõi hắn còn g i ú p qua ngươi một lần a ta làm sao có thể lúc này đi bỏ đá sụn giếng g a ngao tâm vui vẻ đổ nhào vào phụ vương trong ngực ta liền biết phụ vương không có xấu như vậy mà ngao thịnh nhưng là dạng ca chuyện này ta cũng không tiện nhúng tay hỗ trợ cái gì a ngao tâm buồn buồn nói làm sao dạng này công khai giúp lời nói khẳng định không được ngao thịnh nói âm thầm giúp lời nói ta ngược lại là có thể nghĩ một chút biện pháp ngao tâm nguyên bản ảm đạm đi con mắt lại là sáng lên tốt tốt tốt t i a liền âm thầm rút ha, ha. ngao thịnh thật sâu nhìn nữ nhi liế mắt xem ra ngươi ngược lại là còn rất quan tâm nhân loại kia ta vẫn là lần thứ nhất gặp n g ư ơ i như thế cùng ta cầu tình ngao tâm gương mặt đ ỏ lên nón g tay lẫn nhau t r e o chọc bởi vì hắn là tiểu sư đệ của ta nha mà lại hắn thật là một cái người rất tốt t r ư ơ n g một nghìn không trăm hai mươi mốt không cẩn thận đi đến t r ư ơ n g một nghìn không trăm hai mươi mốt không cẩn thận đi đến nao g thịnh dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn xem nao g tâm nếu như nữ nhi không giải thích lời nói hắn vẫn còn sẽ không suy nghĩ nhiều nhưng nhìn nàng hiện tại bộ này phản ứng chỉ là sư đệ lời nói ngươi đỏ mặt cái gì đúng rồi phụ vương ngao tâm chợt nhớ tới cái gì rất chân thành xiết quả đấm nói ngươi nhưng nhất định phải cẩn thận thương đình a thương đình làm sao rồi chính là lần trước ta cùng dạ ca sư đệ bọn hắn đ ăn g cơm bị đám kia tây phương long tộc người theo dõi nhà về sau dạ ca phát hiện cũng chế trụ bọn hắn sau đó ngao thịnh nghe xong về sau trầm ngâm một trận nói ngươi là nói dạ ca tại tinh thần của bọn hắn trong thế giới nhìn thấy thương đình gia tộc tộc huy ngao tâm không sai ngao thịnh chiếu ngươi nói như vậy là thương phong cùng tây phương long tộc người h ợ m mưu muốn bắt có ngươi n、no. g ta không biết ngao tâm lắc đầu nhưng những cái kia tây phương long tộc người khẳng định cùng thương đỉnh thoát không khỏi liên quan ngao thịnh trầm mặc như có điều suy nghĩ ừng giam cầm phòng giam bốn cái hai g i ạ ca mỉm cười buông xuống bài ta lại thắng bạch huyết linh hai á c h chi linh g i ạ ca cầm lấy bút tại bạch huyết linh tiểu nộn trên khuôn mặt viết xuống chính chữ cuối cùng một hoạn ta không chơi bạch huyết linh nếp miệng k h o a n tay xoay người sang chỗ khác làm sao thua nhiều rồi dạ ca ruộn ra ngón tay chọc chọc nàng không có việc gì chủ nhân xuống cục cố ý thua người một thành cùng thắng thua không quan hệ bạch huyết linh sụ mặt ở nơi này không có tâm tình mà thôi dạ ca nếu như ngươi thắng chủ nhân về sau mỗi lúc trời tối trước khi ngủ đều giúp ngươi rửa chân còn tăng thêm giúp ngươi xoa bóp nếu như linh linh ngủ không được lời nói còn có dấu ngủ cùng ngủ cùng phục vụ ai mà thèm ngươi rửa chân cùng xoa bóp bạch huyết linh dừng một chút nửa ngày nhỏ dọc lầm bầm một câu kia liền đến cuối cùng một thanh được rồi dạ ca đem bài phát tốt hai ách chi linh một bên dùng cánh nắm lên bài vừa nói đại nhân muốn không ta vẫn là ra ngoài cho cao thâm tuyết đại nhân các nàng báo cái bình ăn đi đây cũng là ngày lần thứ nhất cùng các nàng mất liên lạc lâu như vậy cao thâm tuyết đại nhân các nàng nên lo lắng vô dụng người ra không được gia ca nói nơi này vách tường là một loại đặc thù kim loại vật liệu có thể áp chế kẻ bị cầm tù siêu phạm chi lực mà nơi này tầng ngoài phủ văn kết giới lại là từ cao dài thần thuật sư thần lực chế tạo ra ma lực của ngươi ở trong này thi triển không dậy hai ách chi linh nghe nói sừng sốt một chút mở rộng ra cánh muốn thử nghiệm hóa thành khói đen tiêu tán kết quả phát hiện quả nhiên không làm được lông vũ bay ra vẹn vẹn chỉ xuất hiện mấy sợi khói đen liền triệt để tạm biến thật đúng là dạng này đương nhiên dạ ca một bên đánh bài một bên nói đừng nói ngươi liền ta thần lực đều bị áp chế hai ếch chi linh cảm thấy kinh ngạc n g a y thần lực đều được không thông sao đúng vậy a dạ ca ngẩng đầu nhìn cái này nhà giam bốn b ề vách tường kim loại lẩm bẩm nói ta cảm giác cái này phòng giam vách tường chất liệu bên trong giống như gia nhập loại nào đó viễn cổ lực lượng cái ngục giam này phòng giam vách tường cũng không phải là hoàn toàn chân bóng bằng phẳng kim loại mà là khảm n ạ m tiến vào một ít viễn cổ vật liệu trên vách tường khắc cấn loại nào đó kỳ dị viễn cổ phu văn còn có một chút kỳ, kỳ quái quái đường vân cũng không biết căn này phòng giam lúc trước tại kiến tạo thời điểm đến tột u cùng là dùng cái gì viễn cổ hắc k hoa kỹ ừng dạ ca nhãn tỉnh sáng lên nhìn chằm chằm trên mặt tường một khối màu đỏ hoa văn cái k i a màu đỏ đường vân có điểm giống là một cái chim hình dạng ngươi làm sao rồi b ạ c h huyết linh thấy dạ ca t h ầ n sắc kỳ quái hỏi không có gì dạ ca nói lấy lại tinh thần cầm trong tay đánh ra c â y bài ba bốn năm sáu bảy tám chín một không gì cờ cờ một lốc b ạ c h huyết linh dạ ca a không có ý tứ vừa mới thất thần không cẩn thận lại đem bài đi đến cho nên không có cách nào về sau mỗi lúc trời tối linh linh nhớ ký trước khi ngủ đều phải giúp chủ nhân r ử a chân còn muốn tăng thêm xoa bóp nếu như chủ nhân ngủ không được lời nói linh linh đừng quên còn muốn phụ trách dỗ ngủ cùng ngủ cùng phục vụ b ạ c h huyết linh rốt cuộc biết chính mình lại bị người xấu này bồng địch tức g i ậ n đến mặt đỏ tới mang thai ta mới không muốn người chơi xấu già ca lúc này đã đứng lên hắn đi tới cái kêu kim loại bê n t ư ờ n g xoa c ằ m cẩn thận quan sát đến trên b á c h t ư ờ n g phù văn cùng đường vân s á c thực đều là thời đại viễn cổ phù văn có thể áp chế hắn trên thân tinh thuần thân lực những n à y viễn cổ phù văn thạch cho dù qua nhiều năm như vậy thế mà còn lưu lại cường độ như thế lực lượng dạ ca nhìn qua cái k i ê u màu đỏ đ i ể u hình đồ văn khi mắt uy thanh long lao đăng bạch hổ tiền bối nghe được sao vì cái gì ngươi xưng hô hắn vì tiền bối gọi ta chính là lao đăng thanh long thanh â m vang lên ngữ khí có chút đấu ván cùng bất mãn đây không phải cùng ngươi tương đối c o nhà n hai ta ai cùng ai dạ ca vàng thật không sợ lửa thanh long chuyện gì bạch hổ trầm ổ n uy nghiêm mà có chút cao lãnh thanh â m lúc này cũng vang lên dạ ca ngón tay vớt ve trên vách tường địa hình đồ văn nói Các n g ư ơ i nhìn cái này trên vách tường khảm nạm viễn cổ phù văn thạch điều hình đồ văn giống hay không chu tước bạch hổ nhìn kỹ một chút rất nhanh liền xác định nói không sai đúng là chu tước đồ án phải không kia liền đúng rồi dạ ca hít một hơi thật sâu nghe tới bạch hổ xác định chính mình phỏng đoán nói tiếp khối này phù văn thạch bên trên không chỉ là có chu tước đồ án đơn giản như vậy phía trên này đúng là lưu lại có chu tước thánh lực chu tước lưu lại thánh lực thanh long cũng lên hứng thú những người này thế mà dùng lúc trước chu tước điện lưu lại phù văn thạch xây dựng phòng gia ma chu tước điện loại này phù văn h ạ c h chỉ có thời kỳ viễn cổ chu tước điện mới có thanh long dừng một chút bất quá kia cũng là hơn một trăm triệu năm trước sự tỉnh thần tộc tại tiêu diệt tứ thánh thú về sau đã sớm đem tứ thánh thú thánh điện toàn bộ đều cho phá dạng này a phía trên này phù văn giống như còn có chút kỳ lạ quy luật bạch h ổ lúc này lại nói quy luật gia ca n g h i hoặc kỳ thật chính là thánh thú tộc các tộc một loại á mã dùng đặc biệt sắp xếp tổ hợp đem những p h ù văn này chấp vá sắp xếp cùng nhau liền có thể khai quật ra á mã ý tứ bạch hổ dừng một chút cái này thoạt nhìn như là chu tức cố ý lưu lại chính mình chủng tộc hậu nhân ám mã hơn nữa thoạt nhìn những phủ văn này ám mã cũng không có cởi ra qua qua minh liên minh hội những người kia hẳn là không biết chuyện này mới có thể đem những này chu tức phủ văn thạch xem như phổ thông lực áp chế lượng c h i thạch dùng để xây dựng tòa này phòng giam t r ư ơ n g một nghìn không trăm hai mươi hai vẫn là như vậy không thẳng thắn t r ư ơ n g một nghìn không trăm hai mươi hai vẫn là như vậy không thẳng thắn dạng ca sáng lên dạng này à không nghĩ tới còn có dạng này thu hoạch ngoài ý mới như vậy bạch hổ tiền bối ngươi biết như thế nào sắp xếp những này chu tức phủ văn sao dạ ca hỏi. loại này phù văn đại khái chỉ có chu tức tộc hậu nhân mới có thể biết được trong đó quy luật bạch hổ nói dừng lại một chút vừa tiếp tục nói bất quá n g ư ơ i ngược lại là có thể thử hỏi một chút thanh long tứ t h á n h thú bên trong hắn cùng chu tức đi được thân cận nhất không chừng hắn sẽ biết g i a ca n g ẩ n người a thanh long bạch hổ n g ư ơ i mẹ nó biết nói sao đây g i a ca tinh thần không gian bên trong bạch hổ thân thể khổng lồ nằm dạp trên mặt đất trên thân trắng đen sen kẽ tuyết sắc đường vần để hắn thân thể cao lớn giống như một tòa núi tuyết mỹ lệ một mặt cao lãnh quay đầu đi nhắm lại t r o mắt thanh âm lãnh đạm h ử thanh long người cái tên này trên triệu năm đi qua còn lại như thế không thành khẩn thanh long hùng hùng hồ hồ ta muốn thành khẩn cái gì người cái này tư không muốn ở hậu b ố i trước mặt nói lung tung dạ ca đứng tại hai người bọn họ trước mặt nhìn xem hai cái to lớn thân ảnh đưa tay gãi g ã i mặt cùng thanh long lao đăng ở c h u n g hơn một ngàn năm có vẻ như còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn thất thố như vậy một cái hơn trăm triệu tuổi lao đăng thế mà còn gấp â cho nên thanh long lao đăng xem như cùng chu tức có một chân quan hệ dạ ca nói ra chính mình suy đoán bạch hổ không phải đâu thanh long người đánh g á m dạ ca hai người các ngươi trước chớ quấy i à y d ạ ca bất đắc dĩ vây tay đánh cái giảng hòa cho nên thanh long lao đăng ngươi đến cùng là biết vẫn còn không biết rõ thanh long trầm mặc hồi lâu biết b ạ c h hổ nhắm mắt lại vợ ngủ khoe miệng có chút d ơ lên ngươi xem đi thanh long trừng mắt thành thành thật thật ngủ ngươi cảm giác rõ ràng nghèo bước kế tiếp đem cái thứ ba phủ văn cùng cái thứ bảy phủ văn lẫn nhau sắp xếp thanh long lao đăng ở trong ý thức chỉ huy d ạ ca hành động d ạ ca hai tay hợp ấn dựa theo thanh long lao đăng nói tới từng bước một làm tại cái phòng giam này bên trong hắn không cách nào điều động tự thân hồ lực nhưng là trên b á c h tường khảm nạm những n à y chu tức p h ù văn thạch chỉ cần dùng đặc biệt phương pháp liền có thể điều động trong đó chu tức thánh lực b ạ c h huyết linh cùng hai á c h chi linh ở bên cạnh nhìn xem dạ ca cử động không rõ hắn đang làm cái gì dạ ca đại nhân hai á c h chi linh ngài đây là tại x u ý t đừng nói chuyện ở bên cạnh nhìn xem dạ ca nói tiếp tục hợp ấn thanh long lao đăng tiếp xuống đâu hỏa chi thương dương chi ấn thanh long lao đăng nói ba dạ ca kết xuất cái cuối cùng thủ ấn lập tức chắp tay trước ngực túi người đi đem bàn tay đẻ xuống đất ông bốn phía trên vách tường tất cả phủ văn đ g ố n g nhiên toàn bộ bắt đầu chuyển động toàn bộ tụ tập đến dạ ca đặt tại mặt đất bàn tay t r u n g quanh hình thành một cái phủ văn ma trận màu đỏ thâm chu tức ma trận tại dạ ca dưới thân cách ra nóng bỏng hồng quang b ạ c h huyết linh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc đây là ông màu đỏ thâm nóng bỏng tia sáng nợ rộ đem dạ ca b ạ c h huyết linh hai ách chi linh ba người toàn bộ nước hết thẳng đến hồng quang tiêu tán trên mặt đất phủ văn ma trận cũng biến mất mà g i a n cầm trong phòng giam dạ ca bọn người cũng đã biến mất không thấy gì nữa vào dáng một mảnh nóng bỏng màu đỏ rừng rậm một đạo màu đỏ thấp liệt diễm hỏa quan g từ ngày mà hàng dạ ca bạch huyết linh hai á c h chi linh một người một linh miêu một quả đen tại liệt diễm cổ sáng tiêu tán về sau hiện lộ ra thân ảnh con mèo nhỏ cùng quả đen nhỏ đều là một mặt mậu bức biểu lộ dạ ca thì chậm rãi từ dưới đất đứng lên vô vô quần áo b ù i đất không nghĩ tới vậy mà là một cái truyền thống chất pháp bạch huyết linh mở mịt nhìn bốn phía nơi này là đây là một mảnh rầm rạp rừng rậm bất quá cùng phổ thông rừng rậm khác biệt nơi này toàn bộ rừng rậm đều bị nóng bỏng nhiệt độ cao b ã phủ liệt diễm rừng rậm trên cây cối lá cây đều là thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ. tiêu đốt tán cây d ậ p thành mái vòm ngàn vạn phiến đỏ thấm lửa l á trong hư không g i á n ra q u a n xoắn gân l á chạy sôi dung nham tranh hồng vâng sáng vĩnh dạ màu đỏ sởm mặt trời lưu hỏa như giọt mương ngưng kết giữa không trung không khí tại nhiệt độ cao bên trong vạn b è o r a gọn sóng mỗi một lần hô hấp cũng giống như nuốt vào nóng hổi lưới dao trong cổ nổi lên dị sắt cùng lưu h ì n h hôn tạp ngang ái nóng quá a mới truyền thống đến nơi đây không đến một phút đồng hồ b ạ c h huyết linh liền đã mồ hôi rơi như mưa nơi này là nơi nào liệt diễm rừng rậm da ca trầm g i i nói không có gì bất ngờ xảy ra nơi này hẳn là chu b ạ c h huyết linh sửng sốt một chút sau đó lộ ra kinh ngạc t h ầ n sắc a dạ ca mở ra bảng hệ thống nhưng mà thâm lam hệ thống tín hiệu biểu hiện vẫn là không hệ thống truyền tin vẫn không cách nào sử dụng nơi này cũng không có từ trường nhưng là dạ ca ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu bầu trời đỏ sầm màn trời như trong lò luyện chút xuống nước é p ngưng kết lưu hỏa treo rủ xuống ở giữa là kết giới a hẳn là chu tức vong linh khôi phục về sau vì không để thần tộc phái ra người tìm tới liền giống như mạch hổ dùng kết giới đem chính mình nơi phong ấn dấu đi để tránh thần tộc người tới quáy dày mà cái kia truyền t ố n g t r ậ n thức hẳn là chu tước lưu cho chu tước tộc hậu nhân một cái cửa sau vì để cho hậu nhân tìm tới hắn nơi phong ấn chỉ là không nghĩ tới những cái kia chu tước p h ù văn thạch rơi tại quang minh liên minh hội người trong tay mà băng tâm lại vừa v ậ n đem ta nhốt vào gian kia giam giữ trọng yếu phạm nhân bíp cấp phòng giam dạ ca khỏe miệng dâng lên không khỏi bật cười lần trước là quang huy c h i thần lần này là chu tước cho nên nói những người này đến cùng là cố ý đ â y này còn là cố ý đ â y này còn là cố ý lây này dạ ca nơi này quá nóng bệnh huyết linh lúc này đã có chút không kiên trì nổi ta ta có chút chịu không được dạ ca nghe nói lập tức cầm ra một khối băng tinh thạch đưa cho nàng nơi này bị chu tức thánh lực bao phủ nếu như không cần băng tinh thạch điều tiết nhiệt độ lời nói không bao lâu trong thân thể trình độ liền sẽ bị hoàn toàn b ố t hơi mất b ạ c h huyết linh đem băng tinh thạch bỏ vào y phục của mình bên trong lúc này mới dễ chịu một chút thở ra một hơi lập tức nàng cảm nhận một chút nói nơi này cũng không giống b ạ c h hổ nơi phong ấn từ trường mặc dù tín hiệu vẫn là không thể dùng nhưng tinh thần lực tối thiểu sẽ không bị áp chế ừng dạ ca lập tức lại nghĩ tới nếu nói như vậy như vậy không gian loại triệu o á n năng lực hẳn là liền cũng sẽ không bị hạn chế mới đúng dạ ca nghĩ đến hai tay lần nữa nhanh chóng hợp ấn sau đó cúi người đ è xuống đất triệu h o á n t h u ậ t và ảnh đ ư ơ n g theo lấy một đoàn xương trắng trợ hiện tinh minh long bờ di ả n lão pháp sư dương nghĩ xích chu năm người toàn bộ bị hắn dùng triệu hoán trận pháp k ê o gọi ra cùng bọn hắn cùng một chỗ đồng dạng được triệu hoán đi ra còn có cầm ma kiếm t ú c ú t r ư ơ n g một nghìn hai mươi ba châm n g o i trương một nghìn không trăm hai mươi ba châm n g o i t ú c ú lúc này đã hoàn toàn bị ma kiếm mang hóa toàn thân cao thức bị h á cám chi lực báo khỏa màu tím sập đồng trong lỗ đã không thấy bất luận cái gì một tia ý thức của mình dạ ca nhìn hắn một cái thản nhiên nói cảm giác thế nào vì lao ông cảm giác thật sự là rất tuyệt thúc ú khiên ma kiếm toét miệng mấy ngày nay ta thế nhưng là tinh huyết mút thoải mái tiểu từ này thật sự là một bộ coi như không tệ vật hấp dẫn thể nội có cùng kỳ tế bào mà lại trong lòng ác nghiệm oán m i ệ m mạnh phi thường hơi vừa lắc lư liền bị ta hoàn toàn m a hóa ta thật đúng là rất ưa thích dạ ca lại nói ma tôn đại nhân nơi này là địa phương nào thúc ú nhìn chung quanh nóng bỏng rừng rậm liệt diễm rừng rậm hẳn là chu tức nơi phong ấn dạ ca nhìn về phía rừng dẫm nơi xa cái kia thông thiên liệt d i ễ m h ò a trụ không nghĩ tới đúng là dạng này trời xui lất k hiến chu tước nơi phong ấn b ạ c h huyết linh nói nơi này hẳn là cùng lôi minh khé nước còn có thanh long nhựa cùng đều che kín cơ quan cửa hải còn có trận c ả m b ấ y phát à. lần này không có chu tước tộc hậu nhân làm chỉ dẫn chúng ta không có việc gì trước hết nhìn kỹ h ắ n g nói chứ sao dạ ca sờ sờ cái m ũ i đến đều đến thanh tâm đại nhân ngài nhìn thấy liên quan tới dạ ca đại nhân những sự tỉnh kia đưa tin sao một cái nữ người hầu cung cung kính, kính tư thái đứng ở sau l ư n g nàng dạ thanh tâm lúc này ngay tại sân tập bán nàng cao gầy d á người n g nghiêng người đứng trong tay cầm một thanh cao cỡ nửa người t r ư n g c u n g ngón tay thon dài nhẹ dựng dây c u n g một đôi thanh lánh hai con ngươi ánh mắt như băng n h ậ n gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m ngoài trăm thước b i ế n g đắm hiu r a dê hộ chỉ cùng hoa cung gỗ cánh tay ma sắt phát ra nhỏ x í u cắt vang dây cung đột nhiên phát ra réo rắt bù bù ba mũi tên đám phá vỡ ngưng trệ không khí nơi xa h ổ n g tâm chuyển đến đốc trầm đ ú lúc dạ thanh tâm đã rũ tay xuống cánh tay ngoài trăm thước đống tên hồng tâm bên trên cắm ba chi trắng linh lông đuôi còn tại có chút rung đậu Dạ thanh tâm lạnh n h ạ t nói hiện tại kinh đô loạn thành một bảy buổi sáng hôm nay đi ra ngoài còn có trông thấy du hành thị vi vạn tộc người hiện tại chúng ta nhân tộc đi ra ngoài cũng dễ dàng bị đánh thử một đám người ô hợp hiện tại cũng không chỉ là nói hắc cám chi huyết sự tình còn có người nói dạng ca đại nhân thu mua vạn tộc người nô lệ làm ma hóa thí nghiệm đâu lại nói dạng ca đại nhân bây giờ bị quang minh liên minh hội người bắt đi sẽ không phải xảy ra chuyện gì chứ Dạ thanh tâm đem ba mũi tên lần nữa dựng vào dây cùng chính là muốn nói cái gì lúc này lại một cái nữ thuộc hạ từ bên ngoài đi bảo thanh tâm đại nhân bên ngoài có người t ì m ngươi nói muốn mời ngài cùng bọn hắn lao bản gặp một lần t ì m ta dạ thanh tâm lần đầu ai nữ thuộc hạng tây là g e n công ty người dạ dương thanh tâm g e n công ty nửa giờ về sau dạ thanh tâm mang chính mình mấy cái thân tín bộ hạng đi tới địa điểm ước định cổng hai cái âu phục dạy ra mang theo kính dâm tráng hắn đứng ở chỗ này dạ thanh tâm tiểu thư đi âu phục đại h á n kéo cửa ra mời đến đi bột chờ ngươi thật lâu dạ thanh tâm mang người liền chuẩn bị đi b ả o ai ngờ âu phục đại hắn vươn tay cánh tay dạ thanh tâm tiểu thư b ộ t muốn tìm ngài nói chuyện là rất chuyện riêng tư còn mời thủ hạ của ngài chờ ở bên ngoài dạ thanh tâm nghe nói sông sau lưng một đám thuộc hạ nói các ngươi chờ ở bên ngoài thanh tâm đại nhân một cái thuộc hạ lộ r a có chút vẻ lo lắng thấp giọng nói lo lắng bọn hắn có c ạ m bởi a trong lòng ta n ắ m chắc dạ thanh tâm nhàn nhạt nói liền đi bảo tiến vào p h ò n g khách một người mặc rất hưu nhàn ăn mặc tuổi trẻ nam nhân an vị ở trong này uống b à o cà phê dạ thanh tâm quan sát tỉ mỉ một chút người này hắn từng nghe dạ ca nói qua g h n công ty sau màn lão bản mỗi một lần hiện thân bề ngoài đều không giống thế là nàng thử dò xét nói ngươi chính là ghen công ty bột chủ tịch để cà phê xuống chén là ta đồng thời ta cũng là quang minh liên minh hội hội trưởng hắn hơi cười mời ngồi đi dạ thanh tâm tiểu thư dạ thanh tâm b ả n h lên chân bắt chéo ngồi xuống khoanh tay thanh lãnh mà nói tìm ta có chuyện gì các ngươi ghen công ty vừa h ã m hại gia tộc bọn ta dạ ca hiện tại ngươi cái bột này ngược lại tới định ngày hẹn ta đây là cái gì xáo lộ chủ tịch cười cười h ã m hại nhân tăng cũng lấy được hiện trường một chỗ thi thể đều là các ngươi dạ ra người nhà máy cũng là xây tại chính các ngư địa bàn dưới nền đất bị phát hiện hiện trường cái k i a m ộ t đống lớn hát cám chi huyết cũng là chân thực sao có thể nói là chúng ta hãm hại đâu dạ thanh tâm nghe nói hử lạnh một tiếng n g ư ơ i hẹn ta đi tới ngọn nguồn muốn nói cái gì sự kiện lần này tạo thành ảnh hưởng có thể so sánh trong tưởng tượng của ngươi còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm hiện tại vạn tộc các quốc gia cảm xúc đều rất kịch liệt chủ tịch đưa tay vỗ tay phát ra tiếng một cái bảng hệ thống liền bắn ra ngoài dạ thanh tâm ánh mắt chuyển tới liếp mắt nhìn phía trên là các loại vạn tộc báo cáo tin tức các lộ chất pháp điều tra kết quả còn có bạn tộc rất nhiều chính ép vũ yêu cầu nghiêm trị công khai thẩm phán dạ ca tuyên bố thiên tộc bộ ngoại giao tuyên bố thiên tộc kiên quyết chỉ trích lần này dạ ca cố ý tiết lộ ma khí ô nhiễm cố ý lan giá hắc cám chi huyết sự kiện yêu cầu quang minh liên minh hội công khai thẩm phán dạ ca cho bạn tộc một cái công đạo thử tinh tộc bộ ngoại giao tuyên bố lần này sự kiện dạ ca cùng với phía sau gia tộc dụng ý khó g ò lại có bước lên lần thứ tám vạn tộc chiến tranh h i ể u nghi nhất định phải nghiêm khắc ý hệ b ạ n tộc luật pháp chấp hành ám dạ tinh linh tộc bộ ngoại giao tuyên bố lần này sự kiện tình tiết nghiêm trọng hậu quả ác liệt dạ ca dạ gia cùng người sau lương tộc có không cách nào trốn tránh trách nhiệm ám dạ tinh linh tộc biểu thị quang minh liên minh hội nên yêu cầu nhân tộc đế quốc chính é u tiến hành cắt đất bồi thường dạ thanh tâm trầm mặc cho nên nàng lại liếc mắt nhìn chủ tịch ngươi thật giống như còn là không nói ngươi hôm nay tới tìm ta đến cùng là làm gì chủ tịch cười khẽ thanh tâm tiểu thư thật đúng là nóng nội tốt ta vậy ta liền thẳng vào chủ đề ta biết các ngươi dạ thị ma hóa ghen người đột biến gia tộc truyền thống các ngươi dạ gia cùng thế hệ minh đệ tìm hội theo xuất sinh xuống tới lên lẫn nhau chính là đối thủ lớn nhất các ngươi nhất định phải lẫn nhau triển khai sinh tử cạnh、tranh. chỉ có cuối cùng chiến thắng người mới có thể ngồi lên dạ gia tộc trưởng vị trí mà thất bại người đại đa số đều không có gì tốt hạ c h ẳ n g mà các ngươi đời này người thắng chính là ngươi kiên niên kỷ đệ đệ nhỏ nhất dạ ca chương một n r ă m hai m ư cự tuyệt chương một n r ă m hai m ư cự tuyệt mà các ngươi đời này người thắng chính là ngươi kiên niên kỷ đệ đệ nhỏ nhất dạ ca chủ tịch nói dạ thanh tâm trầm mặc dạ ra đời đời k i ế p k i ế p truyền xuống quy củ cũng là không phải cái bí mật gì ngoại nhân biết cũng không phải cái gì kỷ quái sự tình theo ta được biết dạ ca chính thức lên làm tộc trưởng mặc dù mới là gần nửa trong năm sự t ì n h nhưng là hắn bắt đầu quản lý dạ gia đại quyền đã là tám năm trước sự t ì n h tám năm trước trận kia nam cảnh chiến tranh dạ ca biểu hiện xuất sắc mới thắng được đại diện vị trí tộc trưởng bất quá theo ta được biết trận kia chiến tranh dạ ca có thể biểu hiện được xuất sắc như vậy cũng là bởi vì phụ thân của hắn các ngươi dạ ra tiền nhiệm tộc trưởng dạ t i ê u cho hắn chỉ huy đại quyền nguyên nhân chủ tịch nói tiếp b ỉ m cười nói ta biết các ngươi dạ ra người mỗi một cái đều là thiên phú dị bẩm thiếu chiến lại cao n g o không có một cái thật nguyện ý cam tâm tình nguyện thần phục với người khác thanh tâm tiểu thư cũng hẳn là sẽ không thật bởi vì trận kia thất bại l i ề n hoàn toàn phục từ bỏ tranh đoạt dạ gia tộc trưởng c h i vị suy nghĩ à. dạ thanh tâm nghe nói trầm mặc đường này lập tức n ở nụ cười kia là đương nhiên cho nên thanh tâm tiểu thư không cảm thấy bây giờ chính là một cái cơ hội tuyệt vời sao ý của ngươi là dạ ca tội ác cơ bản đã có thể nắp hòm định luận bây giờ sự t ì n h lên men thành dạng này chuyện này quang minh liên minh hội khẳng định cần cho vạn tộc một cái công đạo chủ tịch nói tiếp chắc hẳn ngươi cũng đã nhìn thấy hiện tại trên mạng thanh nhầm cũng không đã vẹn, vẹn chỉ là lên án dạ ca đơn giản như vậy đồng thời cũng tại lên án các ngươi dạng i a cũng tại lên án các ngươi toàn bộ nhân tộc cho nên đối với các ngươi mà nói lẽ toàn bộ sự kiện giao cho d ạ ca một người không muốn liên lụy gia tộc của các ngươi không muốn liên lụy nhân tộc chính là kết quả tốt nhất h á cám chi huyết nhà máy ma hóa nhân thí nghiệm những này chịu tội đều để d ạ ca một người gánh chịu mà các ngươi d ạ g ra những người khác cũng không biết rõ tình hình dạ thanh tâm nghe cười khi mình nói nghĩ không ra ngươi còn rất thay chúng ta d ạ g ra suy nghĩ chủ tịch uống một ngụm cà phê ta là quan minh liên minh hội hội trưởng ta kỳ vọng chính là hòa bình ta biết nếu quả thật đem các ngươi dạ gia cùng n h â n tộc bất ấp lấy các ngươi dạ gia người tính tình miễn không được một trận chiến tranh hiện tại dạ ca đã bị bắt chủ tịch đương nhiên có thể dùng đơn giản nhất thủ đoạn trực tiếp giết chết dạ ca nhưng là như vậy nhân thể chắc chắn sẽ gây nên dạ gia cùng n h â n tộc mãnh liệt bắn ngược hiện tại dạ gia đã không phải là mười năm trước kia bị nhân tộc triều đình điên cuồng chén ép dạ gia hiện tại dạ gia không chỉ có triều đình duy trì mà lại trên tay cũng cầm vô số át chủ bài dù chỉ là đã biết công nghệ cao vũ khí là đủ ở trên chiến trường giết chết hồn đế cảnh sơ g a i cừng dạ đối với mưu lược r a đ i n nói ai cũng hy vọng có thể không đánh mà thắng tại đ ạ i giới nhỏ nhất dưới tình huống tiêu diệt đối thủ nếu bị xử lý định nhân cuối cùng lại g i ế t địch một ngàn tự tổn tám trăm kia liền không có ý nghĩa gì chiến tranh bản thân chính là vì lợi ích không có lợi ích chiến tranh liền không có chút ý nghĩa nào cho nên hắn cần dạ ra xuất hiện một người người này có thể thay thế dạ ca vị trí ổn định dạ ra quân đội sau lúc này hắn lại cùng người này liên hợp chậm rãi đem dạ t i ê u chu ngữ t ì n h dạ tuyền mấy người này toàn diện xử lý như vậy dạ ra liền triệt để trong lòng bàn tay của hắn mà hắn cũng có thể chân chính không đánh mà thắng cầm xuống dạ ra, cước đoạt dạ ra trước mắt tất cả khoa học kỹ thuật nếu như thanh tâm tiểu thư nguyện ý ta nguyện ý cùng n g ư ơ i hợp tác hợp tác dạ ca xuống ngựa về sau các ngươi dạ ra d ù sao vẫn cần một cái mới người cầm quyền ta có thể giúp ngươi ngồi lên dạ ra vị trí t ộ c trường mà ngươi đứng ra chỉ trích dạ ca tội ác đem tất cả sai lầm trách nhiệm toàn bộ về lại trên người hắn chủ tịch nói cứ như vậy chuyện này liền triệt để nắp hỏng định luật dạ ca một người gánh chịu tất cả tội ác ngươi đã được đến vị trí t ổ n trường lại mức độ lớn nhất bảo vệ các ngươi gia tộc lợi ích không phải sao dạ thanh tâm nghe vậy t r ầ m mặc một hồi lập tức bật cười có ý tứ ta biết hết t h ể đều là có điều kiện như vậy điều kiện của ngươi đâu chủ tịch cũng trực tiếp sảng khoải nói các ngươi dạ da thâm lam hệ thống thiên không chi nhãn g e n vũ khí ma d ư ợ c chất lỏng nguồn năng lượng chờ kỹ thuật tại ngươi kế nhiệm trở thành dạ da t ộ c trưởng về sau nhất định phải cùng chúng ta g e n công ty chia sẻ dạ thanh tâm khỏe miệng d ư ơ n g lên ngươi thật đúng là công phu sư tử mặc a cái gì để muốn nếu như dạ da bị diệt những kỹ thuật này ta có thể cầm tới tay chủ tịch nói dạ thanh tâm à ngươi cuối cùng ăn ngay nói thật ngươi chính là muốn những này khoa học kỹ thuật đúng không chủ tịch dừng một chút bình tĩnh nhìn qua dạ thanh tâm con mắt hỏi cho nên thanh tâm tiểu thư ngươi nghĩ kỹ quyết định sao của ngươi dạ thanh tâm trầm mặt xuống chủ tịch một mặt mỉm cười u ố n g vào cà phê chờ đợi dạ thanh tâm làm ra quyết định đối với thuyết phục dạ thanh tâm chuyện này hắn là tương đương có tự t i tâm vô luận là trong trò chơi kịch bản còn là cái thế giới này dạ ra người từ xưa đến nay đều chưa từng chân chính đoàn kết qua dạ ra người kiêu ngạo mà hiểu thắng mỗi một cái dạ ra cùng thế hệ tử đệ đều tuyệt đối sẽ không chân chính trên ý nghĩa chịu phục đối phương thời, thời khắc khắc đều nhớ muốn siêu việt lẫn nhau nhưng lời này dạ ra dạ ca thiên phu thực tế quá mạnh quá b ứ t cái khác dạ ra tử đệ căn bản theo không kịp bây giờ cho dạ thanh tâm một cái cơ hội như vậy nàng tuyệt đối không có lý do không bắt được ta cự tuyệt dạ thanh tâm thanh â m băng lên chủ tịch nao nao ánh mắt nghi hoặc cái gì hắn còn tưởng rằng chính mình vừa mới nghe lầm ta nói a ta cự tuyệt dạ thanh tâm du du nhiên đ i ệ u nói chủ tịch n ữ mày hắn không hiểu không có đạo lý a dạ thanh tâm tiểu thư ngươi hẳn là rõ ràng coi như ngươi cự tuyệt ta cũng có thể lại tìm các ngươi dạ ra những người khác chủ tịch nhữ mày nói ngươi cho rằng ngươi những minh đệ tỷ mỗi kia nhóm sẽ cự tuyệt dạng này dụ hoặc sao đến lúc đó chờ dạ ca chết ngươi khả năng muốn thần phục một cái thực lực kém xa ngươi dạ ra t ừ đ ệ dạ thanh tâm nghe nói chỉ cho hắn một cái nghiền ngẫm đủ cười trả lời một câu ha ha nói xong câu đó dạ thanh tâm liền rời đi chủ tịch ngồi tại n g u y ê n chỗ t r ầ m mặc hồi lâu dạ thanh tâm thế mà cự tuyệt đây quả thật là xa xa v ư ợ t quá dự liệu của hắn tốt như vậy thượng bị cơ hội nàng thế mà cứ như vậy từ bỏ rồi nhất là cuối cùng dạ thanh tâm cái kia nghiền ngẫm đủ cười ý vị t h â m trường bên trong phản phất lại tràn ngập trào phúng cái này dạ thanh tâm đến cùng là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ dạ ca thượng vị mấy năm này nàng đã qua quen nhàn cá sinh hoạt mất đi tranh đoạt người cầm quyền chi vị d ạ tâm rồi không có đạo lý a ma hóa ghen người đ ổ i biến yêu ngạo yêu chiến d ạ tâm là thiên tính của bọn hắn làm sao có thể ngắn ngủi mấy năm liền tùy t i ệ n cải biến chủ tịch không nghĩ ra được rồi dù sao còn có dạ dương dạ mẫu vũ dạ ngọc long mấy người bọn hắn c h ư một nghìn hai mươi năm không có nhược điểm chương một nghìn hai mươi năm không có nhược điểm kết quả là chủ tịch lại định ngày hẹn dạ dương chủ tịch trước đó điều tra qua cái này dạ dương tính cách cá tính của hắn liền tựa như tên của hắn trưng dương ồn g vọng kiên ngạo bất tuần cho dù là tại dạ gia tử đệ bên trong tính cách của hắn đều là tương đối tốt chiến tồn tại loại tính cách này người nhất định phi thường tốt lợi dụng còn là nhào bột mì thấy dạ thanh tâm thời điểm chủ tịch đem nói với dạ thanh tâm bộ kia thoại t h u ậ t tại dạ dương bên này lại lặp lại một lần dạ dương nghe xong về sau n i t miệng vậy mà lộ ra phi thường khinh thường biểu lộ một cái tộc trưởng chi vị liền muốn thu mua ta、ừ. chủ tịch nhữ mày cái gì gọi là một cái tộc trưởng c h i vị một cái tộc trưởng c h i vị còn chưa đủ dạ dương nghĩ t h ầ m dạ ca thế nhưng là cùng bọn hắn hứa hẹn qua về sau nếu là thống nhất và tộc trực tiếp phân biệt ném một cái đại lục cho bọn hắn mấy cái minh đệ tỷ bội t r ồ n g coi chơi mỗi cái trên đại lục ngàn cái t r ủ n g tộc hơn vạn quốc gia đâu so sánh với đó một cái tộc trưởng c h i vị đáng là gì cho hắn tộc trưởng c h i vị hắn còn muốn dựa vào chính mình đánh xuống vạn tộc giang sơn không chỉ có phiền p h ứ c mà lại có trời mới biết muốn ngày tháng năm nào tài năng thực hiện cần gì chứ chờ lấy dạ ca đệ, đệ cho bọn hắn hoàn thành lý tưởng không tâm sao tóm lại ta không có hứng thú dạ dương không kiên nhẫn k h o á t tay một cái ngươi tìm người khác đi đi kế tiếp chủ tịch lại định ngày hẹn dạ mậu vũ dạ mậu vũ trong ngực ôm một cái chó v ố t đầu ngồi tại trên đùi của nàng một mặt ngốc manh nhìn qua chủ tịch tộc trường ta giống như không có hứng thú gì ải dạ mậu vũ nghiêng đầu một chút ngốc manh suy t ư nói so sánh v ớ i đó ta còn càng chờ mong lúc nào có thể lại cùng tiểu ca đệ đệ chơi dẫm chân trò chơi cũng không biết lúc nào mới có cơ hội này chủ tịch dẫm chân trò chơi cái thứ gì dạ mậu vũ lấy lại tinh thần xoa trong ngực chó vút đầu bu nơ c ư ờ i nói a a không có gì rồi tóm lại ta không hứng thú à, có lẽ ngươi có thể đi hỏi một chút thanh tâm t ỷ cùng dạ dương ca bọn hắn chủ tịch chủ tịch lại định ngày hẹn dạ ngọc long thông thường thoại thuật đồng dạng lại tới một lần bất quá lần này chủ tịch còn bổ sung một chút đồ vật mới đây là ta tại dạng ca tự mình kiến tạo tòa kia hắc cám chi huyết dưới mặt đất nhà máy phát hiện dạng ca bí mật quân sổ chủ tịch đem một cái bản bút ký thả ở trước mặt của dạng ngọc long khẽ c ư ờ i nói dạng ca thế nhưng là tùy thời tùy c h ố đều đang tính toán đợi đến hoàn thành dã tâm của hắn đại nghiệm lợi dụng xong các ngươi những minh đệ tỷ bội này về sau như thế nào đem các ngươi toàn bộ diệt trừ vĩnh viễn trừ hậu h o ạ đâu dạ ra truyền thống cùng thế hệ minh đệ tỷ bội tại lẫn nhau phân ra thắng bại quyết r a cuối cùng người thừa kế là ai về sau người kế nhiệm thường thường sẽ còn diệt trừ các minh đệ tỷ bội khác vĩnh viễn trừ hậu h o ạ hoặc là tìm tới lý do giết chết hoặc chính là triệt để c á p đ o ạ t quyền lực của bọn hắn thế lực để bọn hắn sẽ không còn đối tự thân sinh ra uy hiếp có thể tranh vị sau khi thất bại còn có thể an an ổn, ổn sống sót là số ít bên trong số ít cho nên chủ tịch phen này dội nước bẩn cũng coi là dội đến hợp tình hợp lý giang ngọc long cầm lấy cái kia sự tình vốn liếc mắt nhìn lại nhàn nhạt liếc mắt nhìn chủ tịch nói sau đó thì sao chủ tịch sau đó thì sao ngươi còn muốn ta sau đó nói cái gì à? chủ tịch sầm mặt lại nói hắn muốn lợi dụng xong các ngươi về sau lại đem toàn bộ các ngươi xóa bỏ sạch sẽ ngươi chẳng lẽ không c ă m hận hắn sao giang ngọc long t h ả n như nói dạ ra tử đệ lúc đầu số mệnh chính là như thế được làm đua thua làm g i ặ bên thắng sinh mà bại người vòng cái này có cái gì tốt mới lạ chủ tịch ngươi hôm nay tới tìm ta Muốn nói chính là những này. là dạ ngọc long hỏi chủ tịch trầm mặc một hồi lâu lập tức cười lạnh đi ra ta nguyên bản còn tưởng rằng các ngươi dạ ra người đều là một đ á m trong xương cốt chạy x ô i kiêu ngạo hết dịch vĩnh viễn sẽ không thần phục với đối thủ chiến sĩ nhưng hiện tại xem ra nguyên lai、like、các ngươi đời này dạ ra người cũng đã nhận m ệ n h là tại dạ ca thực lực khủng bố cùng thiên phú quang hoàn phía d ư ớ i triệt để cảm thấy hoảng hốt từ đó liền giúp khí phản kháng đều không có rồi sao dạ ngọc long lạnh miệt hừ một tiếng phép k í c h tướng đây là phép k í c h tướng a đây không phải sự thật a chủ tịch mặt không biểu tình bây giờ dạ ca hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ nhưng cho dù như thế các ngươi đến lúc này đều vẫn không dám làm bất luận cái gì phản kháng chẳng lẽ không phải đã triệt để sợ hắn à? dạ ngọc long hai tay ôm ở trước ngực cười lạnh một tiếng hẳn phải chết không nghi ngờ ta cũng không cảm thấy ngươi thật có thể giết chết dạ ca ngươi thật coi là ngươi lần này dùng như thế ti tiện thủ đoạn h ã m hại dạ ca liền có thể b ữ n g vàng hại chết hắn rồi sao ngươi nhưng quá coi thường đệ đệ của ta chủ tịch n h ũ mày hiện tại dạ ra là không có nhược điểm dạ ngọc long nói xong câu đó liền đứng lên ý vị thâm trường nhìn hắn một cái dạ thắng hùng ngu ngốc như vậy hiện tại bên trong dạ da đã không tồn tại chủ tịch lông mày bỗng nhiên nhảy một cái dạ ngọc long rời đi chủ tịch lại một lần nữa ngồi tại chỗ cũ trầm mặc hồi lâu cẩn thận dư vị dạ ngọc long lời nói dạ da hiện tại là không có n h ư ợ c điểm chẳng lẽ nói hiện tại dạ da đã hoàn toàn đoàn kết rồi sao bọn này ma hòa nhân tại dạ ca dưới sự lãnh đạo vậy mà đã hoàn toàn đoàn kết cái này sao có thể chủ tịch méo méo mi tâm của mình cảm thấy mười phần đau đầu hắn bị châm ngòi ly dán nghĩ lâu như vậy sách lược còn là tự mình tìm đến những n à y dạ da người nói chuyện không nghĩ tới vậy mà là kết quả này v ư t lúc này một cái công ty nhân viên từ bên ngoài chạy vào vội vã mà nói nhân tộc nữ đế long anh đến, đến rồi ừm chủ tịch thẳng n h i ê nói n để cho nàng đi vào đi hiện tại chân ngòi dạ ra mấy người này đều đã toàn bộ thất bại như vậy cũng chỉ có thể theo nhân tộc nữ đế long anh bên này hạ thủ không phải v ư t nhân viên mất n g ụ m nước bọn nói nhân tộc nữ đế long anh nàng nàng là mang quân đội đến chủ tịch cái gì nhân viên nói ngài mau đi ra xem một chút đi bên ngoài một trăm phẩy không không không nhân tộc siêu phạm giả chiến sĩ còn có hơn một ngàn đỡ máy bay chiến đấu máy bay trực thăng hơn một ngàn đỡ cơ giáp xe tăng đã đem nơi này hoàn toàn bao vây long anh nói nếu như không thả giả ca nàng liền trực tiếp đem nơi này s a n bằng chủ tịch c h ư ơ n một nghìn không trăm hai mươi sáu lựa chọn c h ư ơ n một nghìn không trăm hai mươi sáu lựa chọn vạn mét trên không trung vũ tộc bầu trời đại điện vậy hạ một cái vũ tộc đại thần lao tới kim linh vương trước mặt bị xuống đất bầm báo trong thành ra lớn tình huống kim linh vương liếc mắt nhìn phía dưới vũ tộc đại thần chờ một mà nói không nên hoảng hốt cái gì lớn tình huống nhân tộc nữ đế long anh dẫn đầu một trăm phẩy không không không nhân tộc siêu phạm giả chiến sĩ đem quang minh liên minh hội bao vây lại cái gì cái gì kim linh vương cũng là kinh con mẹ nó nhân tộc này nữ đế lá gan cũng quá lớn tại vạn tộc phong hội trong lúc đó tại kinh đô thành nội trực tiếp triệu tập quân đội đối với quang minh liên minh hội phát động chiến tranh còn đi chẳng lẽ là bởi vì Dạ ca đại nhân vậy hạ xem ra long anh nữ đế hẳn là hướng về phía d ạ ca đại nhân đi a vũ tộc đại thần nói g i ca đại nhân bị bắt đã qua một ngày một đêm hiện nhân chuyên nhằm nhân thật thật chứng nhân tại loại đối với đại lợi loại đại giả giả đối với đại nghiệm trên mạng tràn ngập ngôn, tầng đoán lớn bất tầm tộc tộc rất dạ dạ dạ vào lớp lớp và tộc các tộc đối với dạng ca các ca cứ các đều và ca kim linh vương n h ư mày mặc dù đây đã là một trận giáng h o ạ nhưng lần này dạng ca đại nhân phiền phức cũng không nhỏ a đúng vậy a vũ tộc đại thần nói chủ yếu là nhân tăng cũng lấy được mặc kệ cái kia nhà máy có phải là dạng ca đại nhân bọn hắn kiến tạo tại địa bàn của ngưới dưới mặt đất tìm tới đây chính là bùn rơi vào trong đ ú n quần không phải phân cũng là phân kim linh vương mà lại hiện tại long anh nữ đế lại chuyển ra quân đội cái này tại vạn tộc phong hội trong lúc đó thế nhưng là tối kỵ a vũ tộc đại thần nặng nề mà nói liền nhân tộc nữ đế làm ra hành động này vũ hành thần quan khẳng định là muốn truy trách làm không tốt lần này đừng nói là dạ ca đại nhân nhân tộc chỉ sợ đ ề u sẽ ngay nhìn chúng ta vũ tộc muốn hay không tranh thủ thời gian tuyên bố cùng dạ ca đại nhân còn có nhân tộc làm ra cắt nếu không chúng ta chỉ sợ cũng phải bị liên lụy a kim linh vương nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói ngươi tở mở cũng là người vũ tộc đại thần sửng sốt một chút có chút hám i ệ m a kim linh vương sụ mặt sắc mặt nghiêm túc nói giá ca đại nhân tại chúng ta vũ tộc thời điểm khó khăn nhất đối với chúng ta dôi ra viện trợ t r i thủ cho chúng ta mượn tiền cho chúng ta vũ khí cùng chúng ta hợp tác t i ê n không chi nhãn còn giúp bổn vương cầm ra cho bổn vương đội nón xanh vương hậu cùng bờ phi vũ tộc đại thần kim linh vương hiện tại đến tiên người ta gặp nạn loại thời điểm này ngươi vậy mà nói chúng ta muốn cùng người ta cắt ngươi tờ m ở cũng là người nhưng thế nhưng là vũ tộc đại thần do dự trọng yếu nhất chính là kim linh vương có chút ngầm đầu lấy bốn mươi lăm độ sừng ngửa mặt nhìn lên bầu trời nước mắt tại hốc mắt của hắn bên trong đ à o canh cái này nhân tộc long anh nữ đế vậy mà nguyện ý vì dạng ca đại nhân cùng toàn bộ quang minh liên minh hội là địch cái này thật sự là thực tế là quá cảm động vì cái gì nữ nhân của ta liền chỉ biết thông đồng với địch cho ta đội n ó n xanh vì cái gì ta liền không có lao bà như vậy Ô ô ô ô ô ồ ồ vũ tộc đại thần tóm lại ta mẹ nó không cho phép dạng này thuần yêu lưu lại dạng này một cái kết cục bi thảm kim linh vương liếc mắt nhìn phía dưới vũ tộc đại thần nặng nề mà nói xuất binh cho ta toàn lực ủng hộ dạng ca đại nhân vũ tộc đại thần là là quốc vương bệ hạ hiện tại chúng ta phải làm gì lam diễm tướng quân thần sắc lo lắng nói ta nghe tin tức ngẩm long anh nữ đế không chỉ là triệu tập kinh đ ô người bên trong thành tộc chiến sĩ mà lại đã thi lệnh x u ố n g dưới đem nhân tộc bốn cảnh nội tất cả siêu phàm chiến sĩ hướng kinh đô điều động chí ít có hai triệu siêu phàm giả đại quân đâu ừng viêm tộc nước vương viêm vương, vương ngồi ở trên vương t o ạ n khoanh tay nhắm mắt lại trầm ngầm hồi lâu hiển nhiên hắn cũng khó khăn vô cùng thế c ù n hôm nay hiển nhiên là đối với dạng ca đại nhân phi thường bất lợi nhưng là v ạ n nhất dạng ca đại nhân có thể biến nguy thành án đ ầ u nhân tộc nữ đế long anh hẳn phải biết tại vạn tộc phong hội trong lúc đó bất kỳ bên nào không được phát động chiến tranh quý củ bọn hắn viêm tộc làm lần này làm trái quy định chủng tộc đều đã nhận nghiêm khắc trừng phạt cũng bị thủ tiêu tham gia vạn tộc phong hội tại nguyên tranh đoạt thi đấu tư cách long anh nữ đế tại biết đầu quy củ này dưới tình huống nhưng vẫn là quy mô lớn như thế triệu tập quân đội chẳng lẽ là nàng đối với này phi thường có n ắ m chắc có bài tẩy gì không có lộ ra đến có được phi thường có sức thuyết phục chứng cứ đủ để ngăn chặn quang minh liên minh hội miệm nếu thật là dạng này cái kia d ạ ca đại nhân quay đầu nếu là không có việc gì theo quang minh liên minh hội được thả ra bọn hắn viêm tộc không có tỏ thái độ đứng đội sau đó chắc là phải bị d ạ ca đại nhân tính sổ a nhưng bạn n h ấ t d ạ ca đại nhân ra không được vậy hạ lam diễm tướng quân thấy viêm vương nửa ngày không có phản ứng thăm dò mà nói ngươi nhìn chúng ta phải làm gì đâu viêm vương mở mắt thở dài ánh mắt trở nên kiên định giống như là làm tốt quyết định thôi l i ê n duy trì d ạ ca đại nhân đi a lam diễm tướng quân thế nhưng là dù sao chúng ta viêm tộc đều đã bị thủ tiêu lần này vạn tộc phong hội tư cách dự t i v i ê m vương c ư ờ i khổ lắc đầu lại kết quả xấu có thể xấu đi đâu vậy chứ lam diễm tướng quân nói cũng đúng nếu như dạng ca đại nhân ngược lại không có chỗ dựa lại không có cách nào tham gia lần này vạn tộc tài nguyên giải thi đấu chúng ta cuối cùng kết toán ra vạn tộc xếp hạng nhất định vô cùng vô cùng thấp đợi đến lần tiếp theo vạn tộc phong hội chúng ta liền càng không phát tranh thủ quyền lợi v i ê m vương nặng nề mà nói đã như thế chẳng bằng liệu một phen nếu như đứng đúng rồi còn có thể xe đạp biến m o t o quan minh liên minh hội kinh đô lâm thời bên ngoài phân bộ hôm nay là một cái trời đầy mây bầu trời mây đen dày đặc không nhìn thấy một điểm ánh nắng long anh đứng tại một đầu hùng tráng long ưng trên lưng từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn qua phía dưới thân là nhân tộc nữ đến à n g bây giờ lại toàn thân phụ thêm hoàng tộc chiến giáp trong tay nắm nắm lấy hồng thủy tinh chi kiếm hàng ngọc tạo hình tuyệt sắc khuôn mặt tại cái này thân giáp trụ trang phục xuống càng lộ ra tư thế hiên ngang ở t r u n g quanh nàng bầu trời còn có chi ít hơn năm ngàn đầu long ưng kỵ sĩ hơn năm ngàn đầu sư thiếu kỵ sĩ hơn một vạn máy bay trực thăng vũ trang cùng máy bay chiến đấu mà trên mặt đất càng là có không thể nhìn thấy phần cuối quân đội võ giả xạ thủ kẻ di năng ma pháp sư n g thú sư toàn bộ đứng liệt trình t còn có từng cái cơ giáp cùng xe tăng hoàn toàn đem thành thị đường đi chặn lại chật như nêm c ố i tại nửa giờ trước kia nguyên bản quan g minh liên minh hội bên ngoài còn có một đoàn du hành thị uy yêu cầu công khai t ử hình dạng ca vạn tộc du hành người giờ phút này nhìn thấy lớn như thế chiến trận cũng đã sớm thất kinh không biết chạy đi nơi đâu trên mặt đất còn khắp nơi vứt bỏ thị uy dùng cờ xí chương một nghìn không trăm hai mươi bảy cẩn thận bên người hắn yêu nhau não hoàng đế tự mình mặc giáp ra chiến trường tình h u n g như vậy thường, thường sẽ chỉ tồn tại, tại một chủng tộc sinh tử tồn bóng trước mắt chủ tịch nhìn xem bên ngoài một màn này trắng cảnh nói không nghĩ tới cái này lòng anh thế mà lại làm được loại tình trạng này vì dạ c a nàng đây là muốn cầm toàn bộ nhân tộc vận mệnh làm tiền đặt t ư ợ sao hắc hắc hắc xem ra sức mạnh của ái tình còn là rất dễ dàng để người mất lý trí a một cái khàn khàn âm hiểm cười thanh â m từ phía sau v ă n g lên ma quỷ la sát từ trong bóng tối đi ra chủ tịch quay đầu liếc mắt nhìn hắn ngươi làm sao cũng ở nơi đây quan g minh liên minh hội bình thường đến nói là không để hắc á m chủng tộc tín bảo ta đây không phải rất hiếu kỳ chủ tịch sẽ xử trí như thế nào dạ cả sao la sát nói chủ tịch hư lệnh một tiếng đừng làm bộ dạng này hh á t á tốt t ta la s á t nói cái này dạ ca ta cảm thấy hắn tựa hồ không giống như là phổ thông ma hóa nhân chủ tịch ồ nói thế nào la s á t nói những ngày này ta tìm kiếm rất nhiều lịch sử cổ tịch tư liệu điều tra dạ ra ma hóa chi lực nơi phát ra phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ ta hoài nghi dạ ra người làm nhân loại sở dĩ có thể tự nhiên không chế thể nội ma hóa lực lượng cũng không phải là bởi vì cái gì ghen biến chủng mà là bởi vì trong cơ thể của bọn hắn bản thân liền có ma t ổ n huyết mạch chủ tịch n h ữ n nhữ mày ngươi vì sao lại đột nhiên cho rằng như vậy la s á t cười khẽ hai tiếng ẹ bị nẹm thu thập dạ ca ma khí hàng mẫu phát hiện hắn ma khí độ tinh khiết thậm chí so với chúng ta rất nhiều hắc cám chủng tộc ma khí độ tinh khiết cũng còn cao hơn là một cái ma hóa nhân ngươi cảm thấy khả năng sao mà lại không chỉ là dạ ca huynh đ ệ tỷ bội của hắn dạ dương dạ mậu vũ dạ ngọc lòng dạ thanh tâm bọn hắn ma khí độ tinh khiết đều tương đương tinh thuần mặc dù không kịp dạ ca đi nhưng cũng cơ hồ đều đạt tới ác ma tộc cùng ma quỷ tộc độ tinh khiết cấp bậu cái này hai đại chủng tộc thế nhưng là hiện nay hắc cám chủng tộc bên trong ma khí độ tinh khiết cùng viễn cổ ma duệ tiếp cận nhất tồn tại chủ tịch trầm mặc một hồi nói cho nên ngươi cho rằng dạ gia tổ tiên là n h â n tộc cùng viễn cổ ma duệ sinh hạ hôn huyết c h i tử la sát không phải là không có loại khả năng này không phải sao chủ tịch mặc không biểu tình ngươi đ ừ n g q u ê n nhân tộc mới xuất hiện bao nhiêu năm nhân tộc văn minh chân chính xuất hiện thời điểm viễn cổ ma duệ đều đã d i ệ t tuyệt trí ít mấy chục triệu năm ai liền có thể cam đoan bọn hắn thật diện tuyệt nữa nha nói không chừng còn may mắn tích chữ đến b i ễ n khổ ma duệ tránh tại cái nào không muốn người biết nơi hẻo l á n h may mắn sống tiếp được đâu đương nhiên đều qua nhiều năm như vậy lịch sử tin tức quá mơ hồ cũng không thể nào khảo chứng la sắt dừng một chút nhìn ra phía ngoài trên bầu trời nhân tộc đại quân nói bất quá chúng ta hiện tại cũng không phải lúc nói chuyện này bên ngoài bây giờ đám người này đã là một bộ muốn cùng chúng ta cá chết lưới rách tư thế chủ tịch t r ầ m m ặ c m ộ t hồi cũng cảm thấy có chút đau đầu lòng anh cái nhân tộc này nữ đế tại trong trò chơi kịch bản cũng không phải như thế yêu đương nào nhân vật không nghĩ tới nói lên yêu đương nào chủ tịch hẳn là sẽ không quên dạ ca bên người còn có hai cái siêu cấp yêu đương não tồn tại à? là sát nhắc nhở chủ tịch ngươi là nói cao thâm t u y ế t cùng hạ tịch giao đúng thế là sát nói hai nữ nhân này tại trò chơi bối cảnh trong kịch bản đều là bởi vì dạ ca mới hát hóa biến thành như thế nếu là dạ ca thật ở trong tay chúng ta sẽ ra chút vấn đề gì vậy ta nhưng có điểm không dám tưởng tượng à? chủ tịch mấy phút đồng hồ sau chủ tịch mang người đi ra quang minh liên minh hội hắn ngẩng đầu nhìn trên trời long anh mà không thay đổi nói nhân tộc nữ đế long anh xin hỏi ngươi đây là ý gì ngươi hẳn phải biết b ạ n tộc phong hội trong lúc đó quy củ a giữa b ạ n tộc không cho phép bất luận cái gì hình thức chiến đấu cấm chỉ hết thệ tư đấu á m toán người vi phạm nghiêm khắc xử trí long anh đứng tại long l ưng linh thú trên lưng ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn thần thái lạnh lùng à, ta đương nhiên biết chủ tịch trầm m ặ t xuống nếu biết vậy ngươi vậy mà triệu tập lớn như thế quân thậm chí còn dám uy hiếp quang minh liên minh hội uy hiếp long anh lộ ra nghi hoặc biểu lộ nghiêng đầu một chút ta lúc nào uy hiếp ngươi rồi chủ tịch ngươi vừa mới không phải sai người tiến đến thông báo nói nếu như không thả dạ ca liền phải đem nơi này san bằng a làm sao có thể long anh thề thốt phủ định bản đế chính là nhân tộc cựu ngũ trí tôn mọi cử động liên quan đến toàn bộ nhân tộc căn nguy làm sao có thể làm ra loại này chuyện vọng động đến chủ tịch nhữ mày một mặt không hiểu đấu hắn quay đầu đi lạnh lùng nhìn về phía vừa mới tiến đến thông báo cái kêu công ty nhân viên cái kêu nhân viên một mặt mẫu b ớ c nhìn thấy chủ tịch ánh mắt vội vàng giải thích nói chủ tịch ta nhưng không có gạt người a vừa mới nàng đúng là để thuộc hạ đi vào như thế bờ báo chủ tịch trầng âm hắn biết thủ hạ nhân viên không có khả năng dám lừa hắn như vậy là long anh lại đổi giọng không thừa nhận rồi n h â n tộc này nữ đế đến cùng đang đổi trò ra gì vậy ngươi hôm nay triệu tập nhân tộc đại quân ngăn ở quang minh liên minh hội cổng đến cùng là muốn làm cái gì chủ tịch thần tình nghiêm túc hỏi long anh nói cái này còn phải hỏi sao đương nhiên là vì bắt xây dựng hắc cám chi huyết dưới mặt đất nhà máy lan ra ma k h í ô nhiễm chân chính hắc thủ chủ tịch chân chính hắc thủ liên quan tới dạng ca tại kinh đô thành dưới mặt đất xây dựng h cám chi huyết chuyện công xưởng bản đế một mực đã cảm thấy có rất nhiều điểm đáng ngờ long anh lạnh lùng nói vừa mới ta vừa vặn tiếp vào hoàng gia ảnh vệ mật báo đã có người tìm tới vị kia giá họa hãm hại dạ ca hát thủ đồng thời tìm tới có lợi chứng cứ chủ tịch nhìn chung quanh vậy ngươi nói hát thủ người đâu người gác đêm lúc đầu ngay tại một đường theo dõi đuổi bắt nhưng người này chạy rất nhanh người gác đêm nhất thời không thể đuổi kịp bản đế biết chuyện này quan hệ trọng đại thế là liền điều động thành phòng quân cùng hoàng gia quân hiệp trợ vây quét long anh nhàn nhạt nói vốn nữ đế hôm nay tự mình mang binh rời đi hoàng cung cũng là muốn đi ra bắt lấy cái này hát thủ sau đó đuổi theo đuổi theo đã nhìn thấy hắn chạy vào các người bên trong quang minh liên minh hội cho nên bản đế đành phải trước hạ lệnh đem nơi này vây quanh xuất động mười vạn đại quân vì bắt trọng yếu như vậy một người cũng rất hợp lý a chủ tịch t r ư ơ n g một nghìn không trăm hai mươi tám chứng nhân t r ư ơ n g một nghìn không trăm hai mươi tám chứng nhân ngươi tờ mở lửa gạt quỷ đâu chủ tịch sắc mặt trầm xuống cái này nữ đế long anh nơi nào là muốn đến bắt cái gì phía sau màn h á p thủ rõ ràng chính là đến mức thoái vị ừ nhưng là hắn làm quan g minh liên minh hội hội trưởng ghen công ty chủ tịch cũng không phải bị dọa lớn mười vạn đại quân mà thôi v ạ n tộc chiến trường bên trên mấy trăm triệu sinh linh sinh tử chém giết hắn đều được chứng kiến làm sao lại bị loại này chỉ là tràng diện nhỏ cho c h ấ n trụ mà lại trong nhân tộc căn bản cũng không có mấy thế năng đem ra được cờ giả chỉ dựa vào những này dựa vào số lượng trung đê giai nhân tộc chiến sĩ căn bản không đủ gây sợ một vị hồn đế cảnh đại năng trong lúc lật tay liền có thể xử lý mấy vạn phổ thông siêu phạm chiến sĩ bắt hát thủ a a a a chủ tịch nói xem ra long anh nữ đế thật đúng là đối với chuyện này phi thường trọng thị a vì bắt một người thậm chí đều tự mình khoác giả ra ngựa long anh mặc như băng xương kia là tự nhiên h á m chi huyết chế tạo nhà máy nếu là tại chúng ta n h â n tộc kinh đô dưới mặt đất phát hiện như vậy bản đế đương nhiên muốn nghiêm tra trần tướng cũng là chuyện hợp tình hợp lý mà lại chuyện này không chỉ liên quan đến dạ gia cũng liên quan đến chúng ta n h â n tộc danh dự dạ ca lại là ta nam khu khu lại là ta đế quốc trọng yếu đ ạ i thần bản đế đương nhiên là cần coi trọng long anh dừng một chút nhìn qua chủ tịch tiếp tục nói a đúng rồi còn có để bảo đảm lần này hãm hại dạ ca chân h u n g có thể thuận lợi bắt được không để hắn đào tẩu bản đế không chỉ là điều động kinh đô thành phòng quân mạ thôi dân tộc bốn cảnh trường thành trong vòng tất cả bộ đội đế quốc theo đê giai siêu phảm giả đến cao giai siêu phảm giả tổng cộng năm triệu đại quân ta đã hạ lệnh để bọn hắn toàn bộ hỏa tốc rút về kinh đô bảo đảm phía sau màn hát thủ tuyệt không nửa điểm khả năng đào tẩu cái này phía sau màn hát thủ nếu như chúng ta nắm chặt không ra lời nói chúng ta nhân tộc trên dưới quyết không bỏ qua long anh ánh mắt l a n g lệ từng chưa nói ra âm vang hữu lực chủ tịch quân mặt lập tức đ ô n g nhiên kéo ra rất hiển nhiên cái này long anh hôm nay thuần túy chính là đến nói rõ thái độ nếu như dạng ca thật trên tay hắn xuất hiện bất kỳ vấn đề cái kia nàng liền trực tiếp dẫn đầu nhân tộc đến cái cá chết lưới rách chủ tịch suy nghĩ cái này long anh tại trong trò chơi kịch bản hắn không phải là như thế lô mã người mới đúng trong trò chơi kịch bản long anh là cái cao ngạo hoàng tộc thiên tài thiếu nữ mà lại bởi vì theo nhỏ tại tràn ngập tranh quyền tính toán hoàng thất trong hoàn cảnh lớn lên lại bị chính mình phụ hoàn g bán trong trò chơi hoàn toàn là trở thành một cái bạc tình bạc nghĩa mợ nhạt tình cảm cao ngạo vô tình tiết huyết nữ đế kết quả một thế này thiết lập nhân vật biến hóa cũng không tránh khỏi quá lớn a người cái này mẹ hắn có thể nói cùng trò chơi trong kịch bản nhân tộc nữ đế là cùng một người mà lại hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quái long anh ở trong thành náo da động tĩnh lớn như vậy đã nghiêm trọng làm trái vạn tộc phong hội điều lệ phát t á c thần quan điện không có khả năng không biết nhưng là ngũ hành thần quan chạy đi nơi lâu rồi làm sao vẫn chưa xuất hiện ngăn lại cuộc nháo kịch này chủ tịch trầm ngâm một hồi nói ta ngược lại là muốn hỏi một chút ngươi luôn miệng nói có người hãm hại dạ ca nhưng có chứng cứ long anh lạnh vọng ngươi luôn miệng nói là dạ ca cố ý lan ra mà khi ô nhiễm ngươi có chứng cứ sao chủ tịch nói đây cũng không phải là ta nói cái kê hát cám chi huyết nhà máy liền xây dựng tại các n g ư ờ i nhân tộc kinh đô thành dưới mặt đất băng tâm lớn chấp pháp cũng là hiện trường bắt được dạ ca tại trong nhà xưởng khắp nơi đều là dạ da người cái này chẳng lẽ còn không tính chứng cứ sao nhưng n g ư ờ i long anh nữ đ ể n ó i trông thấy người hiểm nghi chạy vào ta quang minh liên minh hội nhưng có người làm chứng giúp ngươi chứng minh sao long anh miệng có chút hơi h á r a ta đương nhiên là có bổn vương chính là người làm chứng lúc này một thanh â m đột nhiên từ trên bầu trời văng lên chủ tịch nhữ mày ngẩng đầu nhìn lại ừ n chỉ thấy vạn m é c trên không trung dần dần có khắp nơi đen nghìn n h ị bóng tối chậm dãi chậm lại mây đen răng kín dưới bầu trời linh hai nhức góc vỗ cánh tiếng như lôi đình ép qua trong mây che khuất bầu trời vũ tộc đại quân xé rách khói mù kim linh vương người khoác mây trôi c h i ế n r á c chân đạp sáu cánh vũ đầu thú khi hắn sông mạ vàng cánh chim ở trong cùng phong bay phân phận phía sau là phủ kín cả bầu trời phi hành quân đoàn nhưng mà đi theo vũ tộc cùng lúc xuất hiện lại còn có viêm tộc cùng dạng ra người hơn b ạ n viêm tộc chiến sĩ cơi phi hành viêm thú theo phía đông bầu trời bay tới viêm tộc chi chủ viêm vương cũng tự mình xuất động liền đứng tại dẫn đầu đầu kêu màu đỏ thám liệt diễm viêm thú trên lưng hai tay ôm ở trước ngực lam diễm tướng quân thì đứng tại bên kia lam diễm viêm thú trên lưng đi theo phía sau hắn mà dạ gia bên này cao thâm tuyết hạ tịch giao nam cung thu n g u y ệ t vũ lê khúc khúc ly sơ ảnh bạch tình À xua lâm kiếm tu chờ cả đám cũng tất cả đều đến đông đủ còn có dạ ngọc long dạ dương dạ mờ vũ dạ thanh tâm mấy người bọn hắn từng cái nhao nhao c ư ớ i tại dạ gia đặc thủ thiên lang linh thú chiến thân rất nhanh gia nhập long anh bọn hắn bên này hàng ngũ quân đội h ô còn tốt còn tốt đội k ị hạ tịch giao vô vô vô ngực nam cung thu nguyện quan sát đến bôi phía đây còn không có lập đoàn a b ạ c h tình xem ra hẳn là không có cao thâm t u y ế t cùng long anh hai nữ h à i ánh mắt bình tĩnh liếc nhau một cái lẫn nhau nhẹ gật đầu xem như chào hỏi chủ tịch nhìn thấy cao thâm t u y ế t cùng hạ tịch giao t h ầ m nghĩ trong lòng một tiếng không ổn hai nữ nhân này cũng tới lần này xem ra có hơi phiền thoái mặc dù bây giờ cao thâm t u y ế t cùng hạ tịch giao cũng còn bẹn vẹn chỉ là thánh lâm cảnh siêu phàm giả m à t h ô i nhưng là các nàng hai cái một cái là á nhân tộc số ba siêu cấp binh khí người sở hữu một cá thể bên trong chạy xuôi hung thú hôn đột độ tinh khiết cao huyết mạch giống như là là hai cái siêu cấp thùng thuốc nổ đều nói tẩy trắng yếu ba phần Hác、hóa ắ c h mạnh hơn mười lần hai nữ nhân này đều có trở thành trung cực bột tiềm lực ai biết nếu như đem các nàng nhóm l ử a sẽ là kết quả gì còn có loại thời điểm này vũ tộc người cùng v i ê m tộc người chạy tới xem náo nhiệt gì kim linh vương viêm vương chủ tịch trầm mặc một hồi lâu nghiêm mặt nói các ngươi tới làm gì b u ồ n vương đương nhiên là đến tìm cái kia lan ra mà khí ô n h ữ n g người kim linh vương sờ sờ cái mũi không dối gạt quang minh hội trưởng ngươi nói à chuyện này không chỉ long anh nữ đế nhìn thấy bổn vương cũng nhìn thấy mà lại ta còn chứng kiến người kia có vẻ như mặc g e n công ty chế phủ ta cảm thấy ngươi làm g e n công ty chủ tịch việc này có phải là hẳn là muốn tới giải thích một chút n g ư ờ i nói cái gì chủ tịch ánh mắt dần dần châm xuống kim linh vương nhìn thấy cái kia ánh mắt uy hiếp thân thể không khỏi run là cập t t r ư ơ n g một nghìn không trăm hai mươi chín hồn đế pháp tướng trương một nghìn không trăm hai mươi chín hồn đế pháp tướng ta cụ thể viêm vương nhìn thấy kim linh vương đã tỏ thái độ chính mình cũng dứt khoát kiên trì đứng ra tỏ thái độ hôm qua có mấy người xông đến ta viêm tộc công quán bên trong ý đ ồ tung ra ma độc bị thủ hạ ta người bắt lấy vừa bận mấy người này đều mặc g e n công ty chế phủ nói viêm vương khoát tay một cái mấy cái thi thể liền bị người ném đi ra mấy cái này thi thể ngã tại chủ tịch trước mặt chết đi mấy người toàn bộ đều là người mặc g e n công ty chế phục viêm m ặ c người khi thật mấy người này toàn bộ đều là viêm vương theo nhà mình trong t ù lôi ra đến từ tù phạm viêm vương trực tiếp cho bọn hắn thay đổi một bộ công ty chế phục liền trực tiếp như thế bước ra dựa theo quang minh hội trưởng logic đã bọn hắn mặc nhà ngươi quần áo liền khẳng định là ngươi người a dạ dương quân tay khi n h m i ệ t nói cho nên bọn hắn là nghe theo ai mệnh lệnh sẽ không phải là quang minh hội trưởng người a chủ tịch trầm mặc một lát ta g e n công ty nhân viên tại vào trước thời điểm đều sẽ có thuộc về bọn hắn số hiệu chủ tịch nhìn trên mặt đất mấy cái thi thể l ư ớ t mắt có phải là công ty của ta nhân viên ta chỉ cần đ i ề u lấy bọn hắn vân tay dùng công ty hệ thống t r a một cái liền biết ai cái này cũng không đúng a a u ố lập tức phản bác nếu thật là công ty của các ngươi phái người đi ra lén lút làm loại này hèn hạ âm hiểm sự t ì n h các ngươi khẳng định không có khả năng phái ra một cái tùy tiện liền có thể t r a được thân phận người a ai biết các ngươi có phải hay không cố ý không đem tư liệu đ i vào công ty mạng lưới chuyên môn để bọn hắn làm loại này nhận không ra người bận sự tình đâu chủ tịch nói nếu như ta để bọn hắn ra ngoài làm nhận không ra người bận sự tình ta sẽ còn để bọn hắn mặc công ty chế phục đi là sợ bọn hắn không bại lộ sao kia liền lại không đúng b ạ c h t i n h nói chẳng lẽ giả ca đại nhân sẽ để cho thủ hạ của mình làm loại này không đạo đức sự t ì n h sẽ để cho bọn hắn mặc vào dạ da quần áo còn tại trong nhà xưởng khắp nơi đánh dấu gia tộc mình gia huy sợ người khác không biết sao đúng thế đúng thế nam cung thu n g u y ệ t cùng hạ tịch giao nghe nói lập tức gật đầu phụ họa tại như thế dương cung bạt kiếm bầu không khí phía dưới người của hai bên vậy mà bắt đầu lẫn nhau đấu võm mộn thực tế có vẻ hơi bờ cười rất hiển nhiên hai bên hiện tại đã tiến vào lẫn nhau ngụy biện hung hăng cặt váy đơn thuần lẫn nhau chơi xấu giai đoạn chủ tịch nghĩ mãi mà không rõ vũ tộc cũng coi như vũ tộc cùng dạ ca là có quan hệ hợp tác thiên không chi nhãn chỗ vận hành khu vực chính là bọn hắn vũ tộc không phận bình thường đều là bọn hắn vũ tộc đến phụ trách sửa trước cùng bảo dưỡng nhưng là viêm tộc là chuyện gì xảy ra lần trước vạn tộc phong hội thi đấu thời điểm dạ ca không phải vừa mới cùng viêm tộc phát sinh qua một lần xung đột sao viêm tộc tướng quân hoạt tiêu không phải bị dạ ca tự tay xử lý sao viêm tộc cũng bởi vì dạ ca mất đi lần này vạn tộc phong hội thi đấu tư cách kết quả hiện tại viêm tộc bệnh mà trái lại đi ra vì dạ ca sơn ca đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra động chủ tịch có chuyện ta vừa mới kém chút q u y n nói một cái tuổi trẻ công ty nhân viên cũng chính là vừa mới đi vào báo tin nhân viên lúc này ở phía sau đè ép thanh n m nói chủ tịch nhìn hắn một cái chuyện gì trước đó đông phương long tộc chi vương ngao thịnh thư ký hướng quang minh liên minh hội báo cáo chuẩn bị một đầu tin tức trẻ tuổi nhân viên nói hắn nói bọn hắn đông phương long tộc nội bộ xuất hiện một chút nội loạn có một chi phản quân đại khái ba trăm phẩy không không không long tộc bộ đội tinh nhuệ phản bội chạy trốn ra đông long quốc đang theo nhân tộc đại lục bên này xuất phát mà lại bọn hắn còn cường điệu bọn hắn điều tra ra chi này phản quân giống như cùng dạ ca còn có tự mình giao dịch quan hệ có thể là bị dạ ca thu mua ta có chút không biết rõ bọn hắn những lời này là có ý gì cho nên vừa mới liền không có tới kịp nói cho ngài chủ tịch nghe xong lời này sắc mặt khó coi cực lời nói này người bình thường nghe khả năng không hiểu nhiều là có ý gì mà hắn lại nghe hiểu cái này na thịnh hắn lời này ý tứ rõ ràng là chi này long tộc quân đội thế nhưng là phản quân h a vô luận chi này long tộc quân đội làm ra cái gì đã làm gì đánh ai giết ai đều cùng bọn hắn đông phương long tộc nhưng không có bất kỳ quan hệ gì hà hơn nữa còn c ư ờ n g điệu chi quân đội này có khả năng bị dạ ca thu mua nói rõ không phải liền là trực tiếp nói cho hắn chi quân đội này ta đưa cho dạ ca chính ngươi nhìn xem xử lý ngao thịnh l a o hồ ly này chủ tịch thầm mắng một câu nghĩ đến khẳng định là bị nữ nhi của hắn ngao tâm cho thuyết phục nếu như đông phương long tộc cũng đúng tay vào vậy chuyện này coi như khó làm nhiều đông phương long tộc thực lực tại vạn tộc xếp hạng thứ ba bọn hắn ba trăm không không quân đội luật chiến lược chỉ sợ、so、với nhân tộc năm triệu đại quân còn mạnh hơn quả nhiên đối phó người không giảng đạo lý còn là cần dùng không giảng đạo lý phương pháp tới thu thập thị nữ tiểu thanh vừa cười vừa nói bậy hạ n g ư ơ i nói đúng a ừng long anh nhẹ gật đầu như có điều suy nghĩ bất quá liền xem như nàng cũng nghĩ không thông giả ca khi nào t r ả đem viêm tộc cho thu phục rồi thôi hiện tại cũng không phải quan tâm cái này thời điểm đối với bọn hắn cấp độ này địa vị người mà nói mặc kệ đúng đúng không phải đúng sai còn là chân tướng sự thật nhiều khi đều là từ lớn nhỏ cỡ nắm tay đến quyết định chỉ cần ngươi nắm đấm đủ lớn dù cho ngươi chỉ vào một đầu hiệu nói cứng nó là ngựa cũng không ai dám x á c h ý kiến phản đối tương phản nếu như ngươi quá mức nhỏ yếu người ta tùy tiện một cái lý do liền có thể đánh lấy tiêu diện phần tử khủng bố danh hiệu đem ngươi quốc gia cho diện long anh nghĩ thầm hiện tại có viêm tộc cùng vũ tộc đứng đội bọn hắn nhân tộc nắm đấm xem như nhìn xem hơi lớn một chút nhưng là dù sao bọn hắn nhân tộc nắm đấm xem như nhìn xem hơi lớn một chút nhưng là dù sao bọn hắn nhân tộc không có hồn đế cảnh cường giả dựa vào năm triệu siêu phàm giả quân đội tăng thêm viêm tộc cùng vũ tộc sân g a phải chăng có thể để cho quang minh liên minh hội thoáng sinh ra một điều kỳ chỉ sợ chủ tịch m ặ t không thay đổi nói không phải là đúng sai giả ca đến c ũ n g phải hay không bị người hãm hại tại ngành chấp pháp trải qua một phen công chính điều tra về sau tự nhiên sẽ có ừ m chủ tịch nói đến một nửa đột nhiên ngừng lại con n g ư ơ i đột nhiên trừng lớn chỉ mỗi ngày tế phía trên cả mảnh trời không đ ố n g nhiên bị xé thành thất trọng miến hải ông long long long nguyên bản mây đen dày đặc bầu trời hồn quang xé ra mây đen vô số lưu kim hồn ánh sáng t ử hư không ngưng hiện giữa thiên địa quanh quân pháp t ắ c cộng minh a n h minh khi thì như ngàn vạn phản chuông cùng chấn động khi thì như trăm vạn thần minh b ạ trợ hơn mười đạo thông thiên cột sáng phá mây mà xuống lôi cuốn hoàn toàn khác biệt phát táp y áp sen lẫn thành tre khuất bầu trời tình quỹ đại trận mỗi một đạo q u y tích đều chạy xuôi thể lỏng một v a n g những n à y cột sáng lẫn nhau c u ố n quanh kéo lên tại mái vòm hội tụ thành mười mấy tôn như ẩn như hiện nguy nga p h á p tướng cái này đây là không chỉ là chủ tịch liền long anh cao thâm tuyết hạ tịch giao nam cung thu nguyện bọn người lộ ra kinh ngạc thân s á c chủ tịch con n g ư ơ i co r ụ t lại kia là chỉ có hồn đế cảnh cường giả có thể chế tạo ra dị tượng mà lại loại trình độ này chỉ ít là hơn mười vị hồn đế cảnh hậu kỳ cấp bậc cường giả chương một n r ă m ba m ư ơ có sợ hay không chương một n r ă m ba m ư ơ có sợ hay không mái vòm trên biển mây đứng mười mấy tôn như ẩn như hiện nguy nga pháp tướng bắn ra lóa mắt lưu kim hồn ánh sáng này thiên địa ở giữa như ngàn vạn vạn t r u n g cùng chấn động bù bù khiến người linh hồn rung động chủ tịch la sắt bọn người cảm thấy được một c ố khó có thể tin p h á p t ắ c uy áp bao phụ tại trên người của bọn hắn thực lực phổ thông quan g minh liên minh hội thành viên còn có ghen công ty nhân viên đ ề u ở dưới uy áp kia trực tiếp quỳ xuống đất không d ậ y nổi đây là tình h u ố n gì nam cung thu nguyện một mặt kinh ngạc nhìn xem phía sau bọn hắn xuất hiện mười mấy tôn hồn quan g phát tướng chẳng lẽ chúng ta còn có cái khác giúp đỡ long anh trong mắt lộ ra mở mịt thân sắc trong nhân tộc trước mắt người mạnh nhất c ũ b ẹ n b ẹ n chỉ là thánh lâm cảnh m à thôi nhưng trước mắt mười mấy tôn nguy nga phát tướng lại đến t ộ n cùng là chuyện gì xảy ra nhân tộc vũ tộc viêm tộc bên này chiến sĩ lập tức đều vang lên một mảnh sợ hãi thán phục đàm phán hòa bình luận thanh âm vrf đó là cái gì là hồn ngạy phát tướng kia là chỉ có hồn đế cảnh đình phong cấp bậc đại năng mới có thể có được năng lực con mẹ nó hơn mười vị hồn đế cảnh đình phong n h â n tộc lúc nào có hơn mười vị hồn đế cảnh đ ỉ n h phong tường giả ác ma tộc đều không có nhiều như vậy à? mẹ à! ta đời này lần thứ nhất đồng thời nhìn thấy nhiều như vậy p h á p tướng chẳng lẽ nhân tộc trước đó đều là đang ẩn nút thực lực trên thực tế bọn hắn vậy mà giấu nhiều như vậy vị siêu cấp cường giả làm át chủ bài xa xa xa xa xa xa phía chân trời xa xôi la mịch đứng tại trên biển mây hai tay mười ngón tượng như ngay tại điều khiển con dối nhân ngẫu sư linh hoạt khống chế mười cái vẹn vẹn chỉ có đồ chơi lớn nhỏ p h á p tướng trước mặt của nàng còn nổi lơ lửng một cái màu lam thủy tinh cầu nàng một bên thao túng nàng đồ chơi một bên trên mặt còn làm ra siêu hung hù dọa tiểu hài làm quái biểu tình À! À! có sợ hay không hù chết các ngươi lan mịch lầm bầm lầu bầu thanh â m thông qua thủy tinh cầu chuyển tới liền tự động chuyển hóa thành uy áp thiên địa phản âm cái kia phản âm tại trong yên t ĩ n h đinh thai như bóc tại như ngàn vạn phản t r u n g cùng chấn động trong vụ vụ rung động linh hồn dù sao cũng không ai nghe hiểu được liền lộ ra rất lợi hại bộ dáng sao lại có thể như thế đây chủ tịch đối mặt uy áp vững bằng đứng lại cảm thấy mười phần không hiểu ánh mắt nghiêm nghị nhân tộc lấy ở đâu hơn mười vị hồn đế cảnh cực giả mà lại cái này hơn mười vị cũng đều có được pháp tướng phải biết pháp tướng thứ này đạt tới hồn đế cảnh đ ỉ n h phong cũng b ẹ n b ẹ n chỉ là có được cánh cửa mà thôi đại đa số bạn tộc hồn đế cảnh cường giả cho dù đến đệ cửu giai đoạn cũng vô pháp mở ra hồn quang pháp tướng mà trước mắt lại có hơn mười vị cái này tờ mờ cũng quá không khoa học toàn bộ bạn tộc bản đồ tất cả hồn đế cảnh cường giả tối đỉnh cộng lại có hay không hơn mười vị có được hồn quang pháp tướng tồn tại chỉ sợ đều khó mà nói chủ tịch sắc mặt âm chầm nói thật sự là gặp q u la sắt xoa cảm cũng cảm thấy nghi ngờ nói chẳng lẽ nói nhân tộc bình thường đều là đang giả heo ăn thịt hổ ẩn g i ấ u thực lực ừ ẩn g i ấ u thực lực chủ tịch nhìn qua cái kia trong mây phía trên nguy nga pháp tướng nói mà không có biểu cảm gì nói bọn hắn nếu là thật sự có hơn mười vị có được pháp tướng hồn đế cảnh cường giả toa c h ấ n tại dạ ca xuất hiện trước đó còn có thể hôn thành cái kia quỷ bộ dáng la sát vậy ý của ngài là chủ tịch hư lệnh một tiếng giả thần giả quỷ phô trương thanh thế la sát dôi ra thật dài đầu lưới liếm liếm mờ môi của mình con mắt híp thành thật dài một đường nhỏ thanh em khàn khàn nói cái kia ta đi thử một chút hắn chủ tịch nhẹ nhàng gật đầu Ừ. ba la sát hai tay vỗ tay bóc chỉ n i ệ m động chú văn đen nhánh ma khí bỗng nhiên tăng gọn v ậ t mẹo ám ảnh ở sau lưng của hắn ngưng tụ thành b ự c sâu hạ cám hôn đế cảnh cường giả khí tràng bột phát triển khai ma khí hóa thành ngàn b ạ n kêu khóc quán linh i ể u lũ hoàng tuyển ở sau lưng cụ hiện ám duệ la sát mặt quỷ ba tấm tre khuất bầu trời la sát mặt quỷ theo i ể u lũ trong biển máu dâng lên mặt quỷ răng nhanh nhỏ xuống mục nát dịch trong hốc mắt thiêu đốt lên minh h ỏ a răng nhanh nhỏ xuống mục nát dịch đan mọn g i không gian lỗ đen cái đó là theo ma quỷ la sát thi triển năng lực nhân tộc các chiến sĩ vang lên lần nữa từng mảnh từng mảnh kinh hại thanh âm ma quỷ tộc la sát cao thâm tuyết bình tĩnh đôi mắt nhìn qua chủ tịch bên người cái kia tăng thể diện đu á n ma quỷ ma quỷ la sát chính là hắn long anh hiển nhiên là biết cái ma quỷ này danh tự ta nghe nói hắn là thế hệ này ma quỷ trồng tộc thiên phú mạnh nhất chiến sĩ nghe nói tiềm lực của hắn so hiện nay ma quỷ tộc quỷ đế đều mạnh hơn rất nhiều người đều nói hắn thay thế quỷ đế trở thành ma quỷ tộc đời sau kẻ thống trị là chuyện sớm hay mượn cao thâm t u ế t ừ n tiểu dạ từng nói với ta người này cũng là ghen công ty hội đồng quản trị vạn tộc đồng sự một trong long anh trầm âm thì ra là thế ghen công ty cao tầng bên trong tồn tại đến từ vạn tộc các lớn cao đẳng văn minh cường giả đ ỉ n h cao điểm này đã không phải là bí mật chỉ sợ vạn tộc xếp hạng trước hai mươi chủng tộc bên trong đ ề u có không ít công ty bọn họ nhân viên a thế a ba tấm la s á t mặt quỷ lôi cuốn ngàn tỷ vong linh d í t lên n h à o về phía thiên khung pháp tướng la s á t khinh miệt cười lạnh ta ngược lại muốn xem xem ngươi đến tột cùng thật sự là hồn đế đại năng còn là giả vờ giả vị tiệu ủy ba tấm la sắc mặt quỷ bổ nhảo vào một tôn pháp tướng trước mặt âm thầm điều khiển l a m mịch nhìn xem trong thủy tinh cầu hình ảnh khoe miệng có chút dâng lên lộ ra r i ả o hoạt c ư ờ i khẽ nàng ngón lút nhẹ nhàng n h ấ t câu tác động nguồn lực sởi tơ rung động chỉ thấy cái kia uy nghiêm to lớn màu vàng pháp tướng túi đầu lạnh lùng liếc mắt nhìn mạ vàng con người nở rộ lưu hỏa khiến tiên h khung đ ố n g nhiên vỡ ra cựu trọng m ì n h quang l a m mặt quỷ chạm đến màn sáng trước mắt cái kia khủng bố ma khí cùng n g à n b ạ n kêu khắc á n linh bị nháy mắt nhân diện hóa giải thành màu tím đen cho tàn cái gì la sắt con người đột nhiên co lại chỉ thấy cái kia to lớn mạ vàng pháp tướng chậm rãi tay giơ cái tia c h e trời c ự trường vân tay ở giữa chạy xuôi dịch thái quang huy lòng bàn tay lô đen lại tại thôn vệ tia sáng la sát quanh thân không gian đột nhiên sụp đổ mạ vang c ự trường nhìn như chậm chậm kỳ thực c h ấ p mắt đã tới đại thủ màu vàng cái bóng bao phủ ở trên người của la sát la sát nháy mắt chỉ cảm thấy chính mình phảng phất bị nản trọng c ự sơn áp chế mang theo cách, cách rồi cách rồi rắc nha vanh long long long ngủ đủ mặt đất hiện hình mạng nệ băng liệt la sát một nửa thân thể lâm vào lòng đất quanh người hắn mấy mét trong phạm vi phảng phất trọng lực đảo ngược đất n ư ớ ra mặt nát đá sỏi lơ lửng giữa không trùng la sát dãy ruỗi muốn thoát ly lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách đối kháng cái kia khủng bố v i áp t r ư ơ n g một nghìn không trăm ba mươi mốt giả ca không thấy t r ư ơ n g một nghìn không trăm ba mươi mốt giả ca không thấy ách la sát lúc này rốt cục lộ ra thống khổ tuyệt vọng thân sắc hắn bị kim quan g kia vi áp hoàn toàn áp chế bên ngoài thân ngưng kết ra hộ thể ma lực sương cốt đã tại dần dần hóa thành ma khí tung bay cả người bị gắt gao đặt tại trong đất căn bản không thể động đậy chủ tịch đã lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng kinh khủng như vậy v i áp có thể đem ma quỷ la sát áp chế đến trình độ như vậy tuyệt đối là hồn đế cảnh cường giả tối định không thể nghi ngờ đủ băng tâm thanh hát vạch phá bầu trời một đạo màu thủy lam xua tan thần thuật đ ẩ y ra áp chế la sát mạ vàng cự thủ chi ảnh lên tiếng m à tán hóa thành đầy trời kim v ũ b a n g tâm một thân màu tuyết trắng thần bảo bay lên chậm rãi bay xuống tại quang minh liên minh hội cùng nhân tộc quân đội ở giữa khu vực la sát giờ phút này giống như là nhặt về nửa cái mạng theo trong đất leo ra mái đầu bạc trắng dối tung dùng sức khản khản thở hồn hẹn b a n g tâm n g n g đầu lạnh lùng nhìn lướt qua đỉnh mây phía trên cái kia mười mấy tôn hồn quan pháp tướng phương nào đại năng đã phải vì nhân tộc sân ga vì sao không tự mình nghĩ thân bí mật quan sát la mịt lạc yên không một tiếng động bông lòng hồn lực s khỏe miệng rơ lên tiểu hồ ly ý cười mười mấy tôn hồn quan g pháp tướng giống như hải thị thật lâu dần dần làm nhạt hóa thành hư ảnh tan biến dưới ánh mặt trời chủ tịch liếc mắt nhìn la sát ngươi thế nào hông hộc hông hộc k h ụ la sát vẫn là thở hồn hện khàn khàn đáp lại nói kém chút chết rồi chủ tịch nghĩ t h ầ m vẹn mẹn một c í c h liền kém chút muốn la sát bệnh mà lại đối phương rõ ràng còn là lưu thủ biết nếu như ở trong này làm ra nhân mạng lời nói liền triệt để thu không được trợ nhưng là rất hiển nhiên chỉ cần đối phương nguyện ý bằng vừa mới một cái kia liền tuyệt đối có thể muốn la s á t mệnh mà lại hiện trường không có bất luận kẻ nào có thể cứu được gia hán bao quát băng tâm nói như vậy thật đúng là không phải phô trương thanh thế nhân tộc phía sau vậy mà thật sự có hồn đế cảnh cựu gia i đình phong đại năng và trấn hơn nữa còn không chỉ một vị băng tâm ánh mắt liếc nhìn vây quanh người ở chỗ này tộc quân đội viêm tộc quân đội vũ tộc quân đội hàn khí bức người mà nói các ngươi đây là muốn t ạ o phản hay là có ý định tức ngụ lập tức lại lạnh lùng nhìn lướt qua viêm vương cùng kim linh vương viêm tộc cùng vũ tộc cũng tới trộn lẫn lần này bụng nước đủ khu khu. kim linh vương nhất quyền thả ở bên miệng ho nhẹ hai tiếng bùn vương cũng không phải cùng n h â n tộc cùng một bọn a chúng ta tới là bởi vì người tốt nhất không muốn ở trước mặt ta dùng ngươi cái kia vụng về lấy cớ cùng hoang nôn đặt ta văng tâm ngữ khí lạnh l ắ m nếu không ta thật đối với truy xét đến m ọ i n g u ồ n kim linh vương ngậm miệng lại thân thể lại dùng mình mẹ a nữ nhân này khí thế so quang minh hội trưởng còn muốn d ọ a người l o n g anh lạnh lùng nói chúng ta cũng chỉ là muốn t r a ra chân tướng mà thôi các ngươi quang minh liên minh hội chấp pháp trước mắt cho ra chứng cứ không đủ để làm chúng ta tin phục vang tâm ánh mắt lúc này từ trên người kim linh vương chuyển rời đến long anh trên thân long anh đứng tại hoàng gia long ưng trên lưng lúc này cũng không sợ hai chút nào cùng hắn ánh mắt nhìn nhau vang tâm trầm mặc một hồi lâu cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì qua rất lâu mới rốt cục vang lên nàng không tình cảm chút nào thanh âm lạnh như b ă n g chuyện này trải qua ta một phen điều tra sắp thực phát hiện có không ít điểm đáng ngờ cùng chứng cứ chỗ không đủ cho nên vốn chấp p h á p hiện tại tuyên bố tạm thời phóng thích nhân tộc dạ ca bất quá nhân tộc nữ đế long anh nhất định phải làm hắn người bảo đảm cũng xuất cụ giấy cam đoan người bảo lãnh tộc dạ ca tại bản án chưa kết thúc trước kia sẽ không rời đi kinh đô thành cũng không trốn tránh hoặc ảnh hưởng bản án điều tra nếu như vốn chấp pháp phải tìm hắn điều tra bản án nhất định phải theo truyền theo đến long anh hơi xứng sở cái này gọi băng tâm lớn chấp pháp oan xem ra lạnh lùng như băng không hợp tình người mặc dù nghe nói nàng cũng là nhân tộc huyết mạch còn là lãnh n g u y ệ t ngừng sư bá nhưng cũng nghe nói nàng đối với ma hóa nhân có vô cùng vô cùng sâu ý lại là không cách nào tùy tiện hóa giải loại kia vốn cho rằng nàng sẽ thừa dịp cơ hội lần này nhằm vào dạ ca không nghĩ tới vậy mà liền như thế tuyên bố thả người rồi quả nhiên hay là bởi vì vừa mới cái kia hơn mười vị không biết hồn đế cảnh đại năng xuất hiện nguyên nhân sao long anh nghĩ như vậy nói trên thực tế cho dù không có vừa mới cái kia mười mấy tôn hồn quan g pháp tướng xuất hiện băng tâm cũng giống như vậy sẽ thả người chỉ có điều nguyên bản khả năng còn cần tìm xem lý do lúc này vừa v ậ n t h u ậ n con lửa xuống giấc thôi t ố ô i ta hạ tịch giao cùng nam cung thu nguyệt hai người lúc này đã vui vẻ giơ tay lên chúc mừng Ồ t h ờ thơ thơ thơ thơ thơ nhân tòa quân đội bên này cũng vang lên một trận g e o họ la sát che lấy vẫn còn kịch liệt đau nhức khó nhịn ngực nhìn xem cảnh này quay đầu nhìn về phía chủ tịch lần này làm sao bây giờ chủ tịch cũng là lộ ra chớm ổn không nghĩ tới nhân tộc phía sau lại còn có thần bí đại năng duy trì đây quả thật là vượt qua ta dự đoán trong phạm vi mặc dù hắn quả thật rất muốn muốn tìm lên lần thứ tám vạn tộc chiến tranh nhưng là hắn muốn chính là cái khác vạn tộc đánh cái đại loạt đấu hắn từ đó thừa lúc vắng mà vào thu lợi cũng không muốn muốn lần thứ tám vạn tộc chiến tranh mở màn là hướng về phía hắn đến bị thế lực khác thu lợi a nguyên bản hắn cảm thấy chỉ cần diện trừ g i ca lại ở nội bộ dạ gia bồi dưỡng lên thế lực của mình liền có thể cơ bản vô hại cầm xuống nhân tộc nhưng bây giờ sự tình hiển nhiên đã vượt xa khỏi hắn dự đoán phạm vi chẳng những dạ gia s o hắn tưởng tượng bằng c á c nhân tộc phía sau cái kia chưa lộ diện thần bí đ ạ i năng cũng không tại hắn tính toán trong phạm vi chờ ta điều tra rõ ràng những cái kia phát tướng đến cùng là chuyện gì xảy ra rồi nói sau chủ tịch nói la sắt cũng chỉ đ à n h nói thốt ta nói cũng đúng chỉ tiếp tòi công bận rộn như vậy bùn vương trước hết cáo tử viên vương xung long anh chắc tay cười hh nói còn mời nữ đế bệ hạ quay đầu chờ dạ ca đại nhân đi ra về sau hỗ trợ ở trước mặt hắn nói tốt vài câu nhưng quên chúng ta viêm tộc hôm nay hhh còn có chúng ta cũng thế chúng ta cũng thế kim linh vương cũng đi theo cười ha h à nói long anh mỉm cười kia là tự nhiên nhân tộc sẽ không quên các ngươi viêm tộc cùng vũ tộc đều đi đầu rút lui long anh cao thâm tuyết hạ tịch giao nam cung thu nguyện t r ở cả đ á m rơi xuống từ trên không đi tới mặt đất đi theo ta văn tâm lãnh đạm nói một câu sau đó liền hướng bên trong quang minh liên minh hội đi cao thâm tuyết bọn người đi theo phía sau của nàng thanh tâm thị chúng ta cũng cùng với các nàng đi vào chung tiếp tiểu ca gia ngụ có được hay không dạ m ộ n g vũ ôm nàng kẹt đi sùng vật nói dạ thanh tâm nhàm chán ta mới không hứng thú ta muốn trở về ai nha đừng mất hứng nha đi mà đi mà dạ m ộ n g vũ lôi kéo dạ thanh tâm liền đi vào trong trải qua chủ tịch cùng la sát thời điểm nàng còn d ơ ngón tay lên lôi kéo mí mắt hướng hắn làm cái mặt quỷ động tác lêu lêu lêu thoảng qua chủ tịch la sát văn g tâm mang cao thâm tuyết long anh đám người đi tới giam giữ dạ c a địa phương còn chưa tới phòng giam tầng ngoài trước hết có một tầng kết giới văn tâm dựng thẳng lên hai ngón n i ệ m động chú văn kết giới giải t ầ ngay ở chỗ giới giải này các ngươi băng tâm đi tới giam cầm phòng giam trước nguyên bản một mực không chút biểu tình lạnh lùng như băng gương mặt lúc này bỗng nhiên biến đổi chỉ thấy giam cầm trong phòng giam dấu thuyết không có bất kỳ hay liệt diễm vòi rồng chương 1032, liệt diễm vòi rồng lúc này giam cầm trong phòng giam giống t u y ế t không có bất kỳ ai b a n g tâm kinh ngạc nhìn cái kia chống giông phòng giam cho dù là xưa nay một mực lấy đạm mạc thần sắc kỳ nhân nàng lúc này trên mặt cũng khó có thể che giấu lộ ra kinh ngạc thần sắc chuyện gì xảy ra ra ca người đâu nơi này kết h giới hẳn là chỉ có một mình nàng có thể cởi ra mới đúng cho dù là ngũ hành t h ầ n quan tại không biết phương pháp dưới tình huống cũng không có khả năng mở ra cửa nhà lao thế nhưng là băng tâm lớn chấp pháp băng tâm còn tại trong mê man thời điểm cao thâm tuyết cái tiết như sướng tuyết nghiêm nghị thanh â m lúc này không nhanh không chậm chậm dãi vang lên ngài là đang nói đùa với chúng ta sao vang tâm xoay người xem xét ở sau lưng nàng cao thâm tuyết hạ tịch dao lòng anh bọn người lúc này t r o n g con mắt phảng phất đã mất đi cao quang con ngươi trở nên hoàn toàn đủ ám một cỗ âm lạnh h ắ c hóa khí tức phảng phất tại chúng nữ trên thân phát ra bao phủ tại toàn bộ trong không gian các ngươi sẽ không phải kỳ thật đã tự mình đem tiểu dạ vụ n trộm tử hình sau đó gạt chúng ta nói tiểu dạ vượn c ca cao thâm tuyết nói chuyện ngữ tốc rất chậm trên mặt biểu lộ cũng là bình tĩnh không lay động nhưng không biết vì cái gì băng tâm không hiểu cảm giác được một cỗ trước nay chưa từng có khí tức nguy hiểm loại này trò đùa cũng không buồn cười nha cao thâm tuyết bình tĩnh trong ánh mắt sát khí càng ngày càng nặng t a s ù a không khỏi dùng mình không biết vì cái gì chỉ cảm thấy nhiệt độ của nơi này nháy mắt hạ xuống mấy chục độ thân thể nhịn không được treo lên d u n g đến sao làm sao đột nhiên trở nên như thế lạnh a mà lúc này bị truyền t ố n g đến chu tức nơi phong ấn dạ ca nơi này thật không ngừng dạ ca tiện tay tại liệt diễm trong rừng g ậ m lấy xuống một viên linh quả bỏ vào trong miệng gặp một cái vốn đang coi là chu tước nơi phong ấn sẽ giống thanh lòng bạch hổ nơi phong ấn khắp nơi đều là đáng sợ cảm ấy trận pháp cơ quan còn có trấn thủ nơi phong ấn q u á y vật kết quả một đường tới nguy hiểm gì đều không có đ ủ phải thua thiệt hắn còn đem phân thân còn có quỷ long toàn bộ triệu hoán đi qua ngược lại là một đường kỳ chân dị quả nhạt không ít mảnh này liệt diễm rừng rậm thiên tài địa b ả o đều là bị chu tước thánh lực t ầ m bổ lớn lên giống như là là từng khỏa kinh nghiệm trái cây mỗi ăn một viên dạ ca cũng có thể cảm giác được trong cơ thể mình n u ồ lực thánh lực đều đang không ngừng hóa chứ n ó n một chút nơi này quả thực có thể xưng hòa mỹ nhiều trang một điểm đem những này đều lấy về cho tuyết nhi các nàng nếm thử dạ ca đem tiện tay hái đến hỏa linh quả thực một mạch toàn bộ nhét vào vật phẩm của mình cột hô long long long hủ hủ. dạ ca rốt cục đi tới mảnh này liệt diễm d ừ n g d ậ m d à i đất trung tâm dừng b ư ớ c lại đ ứ n g chân ngưỡng vọng con ngươi của hắn bị chiếu dọi thành nhảy vọt màu đỏ thắm chỉ thấy trước mắt là một mảnh đường kính đạt tới hơn trăm mét độ cao chỉ ít hơn vạn mét loại cực lớn liệt diễm b ò i rồng cái này đỏ thấp liệt diễm vòi rồng cái n h ấ p rồng c t vào ngàn tỷ ngọn lửa nối thẳng t ư ơ n g cung chung quanh mây mù đều không ngừng bị nó cuốn vào trong đó, đem chọn Mà l i ệ A dạ i ễ m v ca ngứa mặt ngoài pháng h cổ ngựa n đến thể l cổ đều có chút chua tình trạng đều không nhìn thấy cái này liệt diễm vòi rồng đỉnh chót ở đâu đây chẳng phải là nói muốn thời gian chu tức phong ấn cũng chỉ có thể đúng vậy nhất định phải tiến vào liệt diễm trong vòi rồng thanh long lao đang nói cái này liệt diễm vòi rồng mặt ngoài nhiệt độ liền đã có thể đạt tới ba nghìn đồng thời càng đi nội bộ nhiệt độ càng cao viêm linh chi tâm nhiệt độ hẳn là có thể đạt tới năm nghìn vê đốt trở lên đ o ạ n đ o ạ n thiếu giá ca khuôn mặt có chút run dày hai lần lập tức lộ ra một nụ cười khổ hiện tại hắn biết vì cái gì cái này nơi phong ấn đã không có thủ hộ linh thú cũng không có trận pháp cùng cạm ấy bởi vì căn bản không có cần thiết năm nghìn vê đốt mẹ nó kiếp trước thái dương hệ trung tâm hàng tinh mặt trời h ạ tâm nhiệt độ cũng mới một nghìn năm trăm vê đốt tả hữu a cho dù là thần minh thân thể tại dạng này siêu cấp nhiệt độ cao trong hoàn cảnh cũng sẽ nháy mắt bị triệt để bốc hơi liền nguyên tử đều không thừa a liền xem như hầu ca đều không được a dạ ca vậy chúng ta chẳng phải là căn bản không có cách nào c ở i ra chu tức phong ấn thanh long lấy ngươi thực lực bây giờ đích xác không được trên thực tế trên đời này liền xem như thần minh cùng thanh linh hẳn là đều không có mấy cái có thể tiến vào cái này liệt diễm vòi dòng núi nội bộ sau đó bình yên vô sự đi ra dạ ca nghĩ nghĩ hỏi cái kia chu tức tộc hậu nhân đâu thanh long chu tức tộc hậu nhân hẳn là có bọn hắn đặc biệt phương pháp có thể mở ra phong ấn tỉnh lại chu tước nhưng chúng ta ngoại nhân chỉ sợ cũng không được g i ạ ca nghiêng đầu một chút ngươi cũng là ngoại nhân ngươi không phải chu tức tình nhân cũ a thanh long lão đang lập tức nổi giận cũng không biết đến cùng là xấu hổ còn là giận ta đã s ớ m nói không muốn nghe cái kia rõ ràng mèo nói m ò không có sự tình g i ạ ca sờ sờ cái mũi tóm lại ngươi còn là tạm thời từ bỏ đi thanh long nói đợi khi tìm được chu tức tộc hậu nhân lại đến đến lúc đó hẳn là liền có thể k ở i ra dù sao truyền thống trận pháp phủ văn ngươi hẳn là cũng đã đi lại dạ ca có chút buồn bực nhìn về phía cái k i a thông thiên vòi rồng xem ra hôm nay là một chuyến tay không đinh nhưng mà lúc này thiên đạo hệ thống đột nhiên băng lên thanh â m nhắc nhở hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ ẩn đã phát động nhiệm vụ yêu cầu tiến vào liệt d i ễ m vòi rồng tìm tới viêm linh chi nhãn khởi ra chu tức phỏng ấ n nhiệm vụ thời gian bảy mươi hai giờ nhiệm vụ ban thưởng có tiếp nhận hay không nhiệm vụ là hay không nhắc nhở nhiệm vụ ẩn có tiếp nhận hay không hoàn thành sẽ cải biến thế giới kịch bản hướng đi nhắc nhở lần này nhiệm vụ ẩn người chơi lựa chọn sẽ gây nên đại lượng hiệu ứng hồ điệp m ờ i người chơi thận trọng lựa chọn nhắc nhở vô luận là có hay không tiếp nhận nhiệm vụ nhiệm vụ thời gian đều sẽ tự nhiên tiêu hao khi nhiệm vụ thời gian về không lúc nhiệm vụ đem tự động kết thúc cũng định viễn cũng vô pháp tiếp vào này hạng nhiệm vụ trước mắt còn thừa nhiệm vụ thời gian 71 giờ 59 phân 35 giây dạ ca t r ư ơ n g 3 h ắ n có lẽ t h ậ t đ ú n g là l à m được t r ư ơ 0 3 3 hắn có lẽ thật đúng là làm được dạ ca một mặt một b ớ c cái quỷ gì lúc này nhảy ra ẩn tàng nội dung nhiệm vụ không phải anh em hệ thống n g ư ơ i cảm thấy nhiệm vụ này hợp lý sao mà lại thế mà còn là có thời gian hạn chế nhiệm vụ lấy hắn hiện tại thánh lâm cảnh siêu phàm giải nhục thể cường độ không cần nói tiến vào năm nghìn vê lúp c nhiệt độ cao viêm linh tri tâm coi như liệt diễm vòi rồng mặt ngoài ba nghìn độ c nhiệt độ cao hắn cũng căn bản không có khả năng kiên trì được bao lâu a dạ ca cảm thấy kỳ quái thế nhưng là theo lý mà nói hệ thống hẳn là không có khả năng tuyên bố túc chủ nhiệm vụ không thể hoàn thành mới đúng dạ ca ngước nhìn liệt diễm vòi rồng trầm ngâm suy nghĩ chẳng lẽ có bụt có thể chui người đang suy nghĩ gì bên cạch huyết linh nhìn xem dạ ca biểu lộ hỏi ta chính là đang nghĩ trên thế giới này có đổ vật gì có thể tiếp nhận 5.000 g h ì n vê đ nhiệt độ cao đâu da ca xoa cầm suy tư nếu là dựa theo thuộc tính khắc chế quan hệ thủy khắc h ỏ a da ca ngược lại là có thể thi triển thủy thuộc tính loại phòng thủ ma pháp nhưng là coi như mạnh hơn thủy hệ ma pháp đối mặt 5.000 g h ì n vê nhiệt độ cao cũng chỉ có trong nháy mắt bị triệt để hóa khí cái này một loại kết quả tại trị số trước mặt hết thể khắc chế không có chút ý nghĩa nào t i ế p trước bom nguyên tử nổ tung hoạch tâm nhiệt độ cao nhất độ không sai biệt làm chính là năm nghìn a ca nghĩ thầm cái này tờ mờ nếu là hắn có thể t r ọ i cứng xuống tới vậy hắn về sau chẳng phải là cũng là có thể trở thành l ụ thân gánh đạn hạt nhân nam nhân rồi làm sao lại có loại đồ v ậ t này bạch huyết linh lắc đầu dạ ca quay đầu nhìn về phía q u a đen hai á c h nếu như ngươi toàn bộ hành trình tiến vào khói đen hóa t r ạ thái có khả năng xuyên qua cái kia liệt diễm vòi dòng núi sao hai á c h chi linh đại nhân ta b ụ hóa tiếp tục thời gian hẳn không có d à i như thế mà lại liền cái kia nhiệt độ trong không khí tất cả vật chất chỉ sợ đều sẽ bị nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn ta ta hẳn là không được thật sao dạ ca lại nhìn về phía t ú c u ủy long ngươi đây n g ư ơ i cái kia b á n thần cấp thân kiếm có hứng thú hay không khiêu chiến một chút t ú c u dùng mình một mặt tái n h ự t cứng nhắc cười nói ma tôn đại nhân ngài đừng nói dỡn ngươi nghiêm túc miêu nương thiếu nữ ở một bên nhữ lên lông mày nhìn qua dạ ca nói ngươi sẽ không là thật muốn thử một lần đi b ạ c h hổ cái kia uy nghiêm cao lanh thanh â m lúc này v ă n g lên kỳ thật chu tước liệt diễm vòi rồng tại thượng cổ thời đại thời điểm là không gần một nửa thần cấp thần minh cấp sinh linh chỗ tu luyện dạ ca nghi hoặc chỗ tu luyện ngươi hẳn phải biết chu tước là hiện nay các ngươi thời đại này tất cả h ỏ a thuộc tính sinh linh chủng tộc tiên tổ bao quát viễn cổ biêm tộc cửu vĩ bọn hắn h ỏ a thuộc tính lực lượng kỳ thật sớm nhất đều bắt nguồn từ chu tước m ạ c h hồ nói bao quát ngươi có thể khống chế yêu mội linh h ỏ a kỳ thật cũng là chu tước hỏa nguyên tố chi nhánh đi ra một mạch y ế u hóa bản lực lượng thôi dạ ca như nhữ mày là dạng này liệt diễm vòi rồng bên trong h ỏ a diễm là thánh linh chân h ỏ a là so ngươi yêu mội linh hòa cao hơn một giai thánh linh h ò diễm không chỉ sẽ đốt cháy n ụ c thể càng sẽ đốt cháy linh hồn mạnh hồn ó i nếu như có thể chịu đựng lấy linh hồn cường độ hồn lực cường độ đều sẽ đ ề cao thật lớn không chỉ một bậc thang một hơi liên tục vượt mấy cấp cũng không phải là không có khả năng thời kỳ thượng cổ rất nhiều bán thần cấp sinh linh muốn vượt qua thần minh cấp vách ngăn thời điểm đều sẽ thử nghiệm tiến vào liệt diễm vòi rồng trong núi tu luyện chỉ cần bọn hắn có thể còn sống đi ra như vậy l ụ c thể cường độ hồn lực cường độ đều sẽ được đến trên phạm vi lớn tăng bọn liền sẽ có sát xuất rất lớn đột phá thần minh cấp đáng tiếc Giả ca, đáng thiết, không tiếc, cái ca, có có mấy đương nhiên có thể bạch hổ liếc mắt nhìn hắn nhưng thường thường đối với đại đa số người đến nói tiến vào trong náy mắt liền đã tan thành mây khói thần hồn đều hủy mới vừa đi vào liền chết còn nói gì lui ra ngoài dạ ca nhưng nói cách khác chỉ cần có thể chịu được đi vào đệ nhất nháy mắt nhiệt độ cao đằng sau nếu như muốn lui ra ngoài còn là có phản ứng không gian đúng không bạch hổ trầm m ặ t một chút lý luận đến nói là dạng này không nên suy nghĩ bậy bạ từ bỏ ý nghĩ này đi thanh long l á o đăng thanh â m lần nữa v ă n g lên lần này hắn thanh â m có vẻ hơi nghiêm khắc người linh hồn cường độ mặc dù có bán thần cấp tả hữu nhưng ngươi được bên ngươi nhục thể vẫn như c ũ là thánh lâm cảnh nhục thể vẹn vẹn so phổ thông thánh lâm cảnh hơi mạnh một chút mà thôi tiến vào liệt diễm vòi rồng hoàn toàn là h ẳ n phải chết không nghi ngờ ba nghìn độ c vẹn vẹn chỉ là trên lý luận nhiệt độ thấp nhất mà thôi trên thực tế nếu quả thật kinh lịch khi tiến vào trong nháy mắt liền sẽ cảm nhận được vượt qua một vê đốt c nhiệt độ cao ngươi căn bản không có khả năng chịu được đừng nóng đội lao đăng ta vừa rồi nghĩ đến một cái có lẽ có thể được phương án d ạ ca vừa nói một bên hai tay bắt đầu kết ấ n khoe miệng có chút g ơ lên một cái tự tin mỉm cười thanh long lao đăng cái gì phương án có thể chịu được lấy loại này cấp bậc nhiệt độ cao h ỏ a diễm chỉ sợ bất luận cái gì nguyên tố đều không được chỉ có h ỏ a diễm bản thân dạ ca nói làm hai loại h ỏ a diễm tiếp xúc lúc nhiệt độ cao h ỏ a diễm sẽ thông qua nóng chuyển hướng nhiệt độ thấp h ỏ a diễm truyền lại nhiệt lượng như vậy yêu pháp yêu mội linh hỏa dạ ca mở ra thể nội thánh hồn h ỏ a diễm lần này hắn cũng không có đem linh hỏa hội tụ trong tay màu đỏ thâm yêu mội linh hỏa bao khỏa bao trùm tại toàn thân của hắn giống như một tầm hòa diễm y p h trên đầu của hắn từng cây sợi tóc đều đi theo liệt diễm đồng bền hiện ra màu đỏ thâm có mảnh nhưng mà hỏa diễm lại hoàn toàn không có thiêu hủy tóc của hắn da của hắn cũng hoàn toàn không có bị thiêu đốt tổn thương dấu vết thanh long cùng bạch h ổ lập tức đều có chút rõ ràng dạ ca muốn làm gì thế mà nghĩ đến để nhục thân của mình cùng yêu lựa h ỏ a làm một thể thanh long lão đang nói yêu m ộ i linh hỏa cùng phổ thông h ỏ a diễm khác biệt ma pháp sư chỗ thi triển phổ thông hỏa cầu thuật nếu như khống chế không tốt là sẽ thương tổn đến chính mình từ xưa đến nay bởi vì nghiên cứu hỏa diễm ma pháp tại nghiên cứu kỹ năng trong quá trình tổn thương thậm chí bị hỏa diễm phản vệ giết chết ma pháp sư của mình tuyệt đối không phải số ít nhưng yêu mọi linh hỏa là dạ ca thể nội linh yêu tộc thánh hồn hỏa diễm. ngọn lửa này tại góc độ nào đó đến nói cơ hồ xem như một loại vật sống nàng cũng sẽ không đốt tới bản thân mình chủ nhân quá ngây thơ bạch hổ ngữ khí nghiêm nghị mà nói coi như yêu mọi linh hỏa sẽ không chủ động tổn thương tự thân chủ nhân nhưng muốn làm đến để thân thể của mình cùng yêu l ử a hòa làm một thể cần cực kỳ tính toán chính xác cùng phi thường tình chuẩn hồn lực không chế dù cho một chút sai sót hậu quả không tưởng tượng nổi b a n g vào tính nhầm làm sao có thể làm được không nếu là như vậy hắn có lẽ thật đúng là làm được thanh long lao đăng lúc này lại vậy mà đánh gậy bạch hổ、ừ. bạch hổ nghi hoặc nhìn một chút hắn Thanh lần o hoàn hoàn ngoại Long. n nở đủ cười, ngươi còn là cùng đứa nhỏ này chung ngươi liền nhìn xem đi. Trương 1034, dung hợp hoàn thành trương 1034, dung hợp hoàn thành ổ. Bạch hổ ý muốn liếc mắt nhìn Thanh、long. Hắn còn g ở đủ đứa đi. cười, Bạch liếc là là l hợp hợp Hổ ít, xem mắt 1034, 1034, ổ. ý đầu t i ê này thấy Thanh long như thế khích lệ một tới như khích Không nghĩ Long người. còn là khích lệ lại l khích nhân lệ loại. Lần một n à bạch hổ lập tức liền sinh ra hứng thú mặc dù hắn cảm thấy cũng không có khả năng nhưng vẫn là cảm thấy mong đợi nhìn qua giạ ca muốn nhìn một chút hắn đến cùng có thể làm đến cái tình trạng gì chỉ thấy dạ ca đóng chặt hai con ngươi chắp tay trước ngực màu đỏ thâm yêu phát hỏa diễm tại hắn bên ngoài thân quân quanh không ngừng tại cùng thân thể của hắn dung hợp dạ ca đại nhân đây là đang làm cái gì hai ếch chi linh n g h i hoặc mạch huyết linh đôi mắt khé đậu nàng làm linh yêu t ộ c tiền nhiệm nữ đế tự nhiên có thể nhìn ra dạ ca đang làm gì để yêu m ộ i linh hỏa cùng thân thể máu thịt hòa làm một thể trước kia cho dù là linh yêu t ộ c nội bộ tiền bối cũng cho tới bây giờ đều không có người làm qua dạng này thử nghiệm bởi vì người bình thường ai có thể nghĩ ra đến loại này để ba cái này không chỉ có muốn để yêu mọi linh hỏa bao trùn nhục thân của mình còn muốn bao trùm trong cơ thể mình mỗi một tế bào để linh h ỏ a cùng thể n ộ i mỗi một tấm huyết dịch cùng một chỗ chạy x u ô i cùng mỗi một đầu mạch l ạ g cùng một chỗ vận chuyển cùng mỗi một cái hồn lực tiết điểm làm việc với nhau đây là một cái siêu cấp lớn công trình t h u i ra một điểm sai lầm liền muốn mất mạng chủ nhân này quả thực chính là một người điên quỷ long nói ma tôn đại nhân dạng này không có vấn đề gì a b ạ c h huyết linh chậm rãi thở hát ra nói chớ q u a y rầy hắn đã hắn đều đã làm như vậy nói cái gì đều không dùng liền để chính hắn ổn định lại tâm thần nghiêm túc làm đi a quỷ long còn tại trong ngẫu bức cho nên ma tôn đại nhân đến cùng đang làm cái gì đây đúng là một cái cực lớn công trình cho dù là dạng ca dạng này tinh thần lực đều cần bảo trì tuyệt đối chuyên chú ước chừng qua trọn vẹn năm tiếng dạ ca mới rốt cuộc hoàn thành cùng yêu mội linh h ỏ a dung hợp dạ ca mở to mắt chỉ thấy thân thể của hắn mỗi một tấc da thịt đều bám vào màu đỏ tấm h liệt diễm đồng thời hắn cũng có thể rõ ràng cảm thấy được yêu mội linh h ỏ a ở trong cơ thể hắn mỗi một tấc mạch lạc bên trong chảy xuôi những này liệt diễm tựa như tại hắn quanh thân sôi trào lại cơ hồ biến thành nửa thực chất hóa trạng thái tựa như là phủ thêm một tầng hỏa diễm áo giác nhưng là tầng này á o giáp lại hình như hoàn toàn là một phần của thân thể hắn xong rồi da ca đứng lên nhìn về phía liệt diễm b ò i rồng hắn đương nhiên sẽ không trực tiếp liền đi vào còn là trước tiên cần phải thí nghiệm một chút lại nói da ca hơi chuyển động ý nghĩ một chút hỏa diễm ngưng kết thành một cái liệt diễm yêu thú móng nuốt thực thể liền bỗng nhiên bắt ra ngoài luồn vào l ố c xoáy bao t ắ p bên trong miêu nương thiếu nữ cùng q u a đen thấy thế trong lồng ngực một trái tim đều nhấc lên cũng may tựa hồ không có vấn đề gì da ca khống chế yêu thú chi trảo r u t trở về mặt ngoài nhìn qua bình yên vô sự cũng không có bị đốt cháy thành cho bụi thành công dạ ca nợ nụ cười linh linh cùng quạ đen đều nhẹ nhàng thở ra khó có thể tin thật sự là khó có thể tin b ạ c h hồ nói loại này phổ thông máy tính đến tính toán đều có thể kẹt chết công trình tiểu tử này thế mà thật làm được đ ầ u của hắn đến cùng là làm sao dài thanh long nói cho nên ta sớm liền nói không nên coi thường hắn b ạ c h hồ dừng một chút hỏi tiểu tử ngươi đến cùng là làm thế nào đ ầ u của ngươi chẳng lẽ là ai sao ta dạ ca cười cười kỳ thật không có nhiều như vậy phức tạp tính toán liền thuần bằng cảm giác mà thôi sau đó chính là nhiều một điểm kiên nhẫn b ạ c h hổ kiên nhẫn Dạ ca, đúng v ậ y à, chỉ cần kiên nhẫn một điểm đợi đến làm yêu mội linh hỏa năng lượng đạt tới giới hạn mật độ ước một không quang tử c m thời điểm nhân thể tổ chức tiến vào bộ sẩn chủ đạo thái mang tế bào mỡ phốt h o r song phần tử từng phát sinh enderson cục v ự c hóa tường biến nạ i chi giáp ca, bơm lịch hướng vận hành hình thành tổ bổn vật cách điện giao diện cho phép yêu mội linh hỏa bên trong từ đơn cực tử lưu xuyên thâu tế bào tại phí gạo mức năng lượng phụ cận hình thành điện tử h u ệ t chống thể vợ lạt mạ kết nguyên sau đó vạch hổ tất ta muốn chuẩn bị tiến vào liệt diễm vòi rồng đi tìm chu tức phong ấn dạ ca bẹ bẹ cổ chờ xuất phát chờ một chút thanh long lao đang trầm mặt một chút nói coi như ngươi đã cùng yêu m ộ i linh hỏa du n g hợp chu tước thánh linh chân hỏa dù sao cũng không phải bình thường thế gian hòa diễm kia là có thể thiêu đốt linh hồn chân hỏa coi như ngươi hiện tại bộ thân thể này có thể chịu được được, ngươi chi linh hồn cũng chưa chắc chịu được được, một khi tiếp cận viêm linh chi tâm cảm giác không kiên trì nổi lập tức rút khỏi đến mạch hổ cũng nhẹ gật đầu nói ừ m thanh long nói rất đúng không muốn c ư ơ n g ép tới gần viêm linh chi tâm nếu như không kiên trì nổi liền đi ra không giải được chu tức phong ấn cũng không có quan hệ liền xem như một trận bình thường tu luyện liền tốt được dạ ca nói lần nữa nhìn về phía liệt diễm vòi rồng cái này có phải là xem như có thể trải nghiệm một chút hầu ca tiến vào trong lò bắt q u á i cảm giác rồi dạ ca đang chuẩn bị nhảy vào đi một đôi tay bỗng nhiên từ phía sau kéo hắn một cái góc áo hắn nhìn lại phát hiện bạch huyết linh con mắt ba ba mà nhìn mình ngươi ngươi phải cẩn thận một điểm bạch huyết linh không đi nhìn thẳng hắn có chút nghiêng đầu qua ngâu ngô thì thầm nói dạ ca vươn tay vuốt vuốt miêu nương thiếu nữ đầu kia là đương nhiên ta có thể ra không xong việc ta còn muốn trở về mỗi ngày hưởng thụ linh linh rửa chân cùng dâu ngủ phục vụ đâu b ạ c h huyết linh sửng sốt một chút lập tức kịp phản ứng nâng lên miệng bất mắn nói ai muốn cho ngươi dạ ca không đợi nàng nói cho hết lời đã nhảy lên bay vào liệt diễm vòi rồng bên trong ghen công ty kinh đô phân bộ chủ tịch cao thâm biết các nàng theo quang minh liên minh hội rời đi về sau liền trực tiếp rời đi kinh đô trở về dạ thành đi chu ngự ánh mắt phức tạp nói chủ tịch đứng ở văn phòng bên cửa sổ cao lớn bóng lưng đem ngoài cửa sổ một nửa ánh nắng đều cạn hai tay của hắn thả tại trên bệ cửa tần tần dùng sức chỉ linh nghi hoặc hỏi hở cái kia các nàng rời đi kinh đô có phải là các nàng không có ý định truy cứu dạ ca sự tình rồi đây có phải hay không là đối với chúng ta đến nói là chuyện tốt chủ tịch không quay đầu lại chấm d ã i nói ngươi sai các nàng nếu như đợi tại kinh đô ta ngược lại là cảm thấy không có gì vấn đề quá lớn rời đi kinh đô trở về dạ thành mới là đáng sợ nhất lấm dạ chấm tư chẳng lẽ các nàng cũng định trở về triệu tập dạ gia quân đội rồi ta bây giờ căn bản không lo lắng dạ ra quân đội chủ tịch nặng nề mà nói cao thâm t u y ế t cùng hạ tịch giao hai cái cứu c ự c bút nếu như các nàng thật hát hóa phát huy ra các nàng tại trong trò chơi kịch bản bản thân thực lực lời nói hậu quả kia thế nhưng là không thể tưởng tượng nổi đám người trầm mặc mọi người ở đây toàn bộ đều là người x u y ê n biệt bọn hắn đều rất rõ ràng cao thâm t u y ế t cùng hạ tịch giao hai cái này bột nếu là hát hóa thức tỉnh nên khủng bố đến mức nào t r ă m ba mươi l ă thiên đạo chi tinh t r ư ơ n g 1035, t h i ê n đạo chi tinh n ô nhất k hôn nghị Nghĩ, nói thế nhưng là các nàng hiện tại vẫn chỉ là thánh lâm cảnh mà thôi còn không có đạt tới trong trò chơi kịch bản loại kia đẳng cấp Coi nếu h chơi nhất chuyện Chúng không mạnh ư tương tương trước các cấp cao nhất buộc, đó cũng các còn có nàng trong đẳng nàng lên là là à. trò ta tại các nàng còn không có mạnh lên trước đó, trực t lai lai i đó đó p xử lý là các Chủ tịch nàng, không nói, n tốt rồi rồi. ế quả thật có đơn giản như vậy cũng là tốt nhưng bây giờ cao thâm t u y ế t tựa hồ đã học xong như thế nào k h ô n g chế cả chi kiếm nếu như nàng có thể đem thể nội số ba cũng kích hoạt lời nói mà hạ tịch giao thể nội hỗn độn huyết mạch cũng đã t h ứ c t ỉ n h trước đó mấy lần nàng đều cũng không có phát huy ra hung t h ú hỗn độn chân chính lực lượng nhưng nếu như hóa lời nói hết t h ả liền đều khó mà nói làm không tốt n à n g sẽ vì hủy diệt đem linh hồn của mình hoàn toàn giao cho hướng nội mà lại chủ tịch n h a o mắt lại nhớ tới trước đó lần kia lôi minh k h é nước chiến lịch ngươi là nói ma tộc quân đội ừ m chi này ma tộc quân đội cùng chúng ta trước kia ở trên vạn tộc chiến trường gặp qua ma tộc quân đội hoàn toàn khác biệt chúng ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua như thế ma duệ chiến sĩ trước đó công ty phát hiện vạn tộc bản đồ thượng hạng vài tòa hắc ám t r ù n g tộc thành nhỏ lọt vào không rõ quân đội công kích đồng thời mỗi một lần tại tao nộ công kích về sau thành nhỏ cùng những quân đội kia đều sẽ vô duyên vô cớ thần bí biến mất căn bản tìm không thấy bóng dáng ta nghĩ có lẽ chính là dạng ca cái này một chi quân đội chủ tịch trầm mặc một hồi lâu quay đầu hỏi lại nói cắt đâu thiên v i ê n làm sao còn chưa có trở lại đang nói đến đây văn phòng khoa học kỹ thuật đại môn cách một tiếng tự động mở ra một thân độ vét mặt mũi tràn đầy gió xuân ý cởi cặp từ bên ngoài đi bảo chủ tịch ta đến ngươi thì ta dạ ca sự tình t r a được thế nào rồi chủ tịch m ặ t không biểu tình làm rõ ràng tung tích của hắn sao c ắ t cầm lấy một khối ipad nói không có nghe nói liền băng tâm lớn chấp pháp đều là hoàn toàn m ộ n g bức trạng thái căn bản không biết dạ ca đến cùng chạy đến đâu đi giang tia g i a m cầm phòng giam lại là cấp bậc cao nhất bởi vì đa trọng kết giới tăng thêm từ trường nguyên nhân liền ca mê ra giám sát đều không có lắp đặt cho nên không có ai biết dạ ca đến cùng là làm sao rời đi nơi đó ha ha người làm sao lại vô duyên vô cớ không thấy đây ma quỷ la sắt thâm trầm cười nói sợ không phải băng tâm lớn chất pháp vốn là cùng ma hóa nhân có thủ công báo tư thủ đem dạng ca cho g i ế t a băng tâm không phải sẽ làm loại sự tình này người chủ tịch một lần nữa ngồi trở lại đến bàn làm việc của hắn đằng sau cầm lấy cà phê của hắn chén chuyện này nhất định có ẩn tính khác hả s ì rồi cơ rắc c ơ rắc s ì rồi cơ rắc c ơ rắc lúc này trước mặt chủ tịch trên bàn công tác màn ảnh máy vi tính đ ỗ n g nhiên màn hình xanh sau đó liền xuất hiện một đống lớn số liệu là mã cặn hơi xứng sở bởi vì trong tay hắn máy tính bảng tình huống cũng giống như vậy thậm chí cắm thai ngay hắn giờ phút này trong hai nghe đều xuất hiện nghiêm trọng máy móc ở mình chuyện gì xảy ra ách cái này tựa như là công ty hệ thống lại lại bị người dùng ngựa gỗ công kích lại chủ tịch sụ mặt người còn biết lại lại là cao thâm t u y ế t làm cả s ấ u hổ cười cười ách ha ha lâm âu sau khi chết trong công ty vẫn thiếu khuyết một vị đ ỉ n h cấp hacker đại năng mà cao thâm t u y ế t sử dụng mã độc mục đích chính là trước đó lâm âu sử dụng qua ngựa gỗ bị nàng cầm đi cải tiến công ty kia tường lựa thăng cấp nhiều lần như vậy chẳng lẽ đều là bài trí sao ta quay đầu sẽ nghĩ tới biện pháp chủ tịch hư lệnh một tiếng nhìn về phía trước mặt máy tính Xì.、Si. rồi cờ rắc cờ rắc màn hình xanh kết thúc về sau trên màn ảnh máy vi tính rốt cục xuất hiện hình ảnh cao thâm viết ấm kia thanh lanh tuyệt mỹ nhưng là thần sắc đ ạ m m ạ c mặt không biểu tình mặt liền xuất hiện ở trong tấm hình chủ tịch con người co g ụ c lại cao thâm viết vạn tộc các quốc gia người cầm quyền còn có b ạ n tộc các nơi dân chúng cùng vùng đất hoang dã người nhạy rác các mạo hiểm giả các ngươi tốt cao thâm viết đôi mắt xanh triệt như nước chỉ là con ngươi vẫn như c ũ là tiếp cận hát hóa trạng thái hoàn toàn không có cao quang thanh â m cũng là lãnh đạo đến không tình cảm chút nào nói chuyện tựa như bổng đặc niệm bản thảo đây là toàn cầu hiện trường trực tiếp ma quỷ la s á t nói nàng đây là muốn làm gì chu ngự kinh ngạc nói chủ tịch biểu lộ ngưng trọng lên không nói gì gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính hôm nay mở trận này trực tiếp là đại biểu dạ r a nhưng cũng không có muốn tuyên bố chuyện quan trọng gì cao t h â m b i ế t một mặt chớ đến tình cảm nói ta chỉ là muốn đại biểu dạ r a tuyên bố một kiện dạ r a mới nghiên cứu nhưng là không có gì đặc biệt khoa học kỹ thuật vũ khí mà thôi cái vũ khí này danh tự ân ta cũng chưa nghĩ ra nên gọi tên gì dù sao chỉ là lâm thời lấy ra siêu viễn trình ma bạo tuần hành đạn đạo đời thứ ba được rồi liền gọi nó thiên đạo chi tinh đi à bất quá hôm nay vũ khí buổi họp báo không giống bình thường không có quá nhiều giới thiệu dù sao chỉ là bình thường một kiện vũ khí mà thôi trực tiếp nhìn trực tiếp đi tiếp xuống chúng ta đem trực tiếp tiến hành thiên đạo chi tinh thử bắn trực tiếp tiếp lấy trực tiếp hình ảnh nhất truyền hình ảnh xuất hiện tại một cái trống trại đất trống vênh long long long n ủ n ủ một khung cao tới hơn chín trăm mét giống như một t o à núi lớn cự hình máy móc cự long liền từ dưới đất phá đất mà lên toàn thân đều chuyên trở siêu cao khoa học kỹ thuật phần cứng toàn thân hiện đầy đ ầ n nhánh lạ nổ kim lo giống như một tôn theo vực sâu hát cám quật khởi sắt thép ma thần tản ra khiến người sợ hãi huy á t đây là cái gì nô nhất k h ô n kinh ngạc trong hình ảnh cao thâm tuyết chớ đến tình cảm thanh em vang lên lần nữa thiên đạo chi tinh thử bắn chuẩn bị mục tiêu khóa chặt tây đại lục g e n công ty bí mật căn cứ thí nghiệm hơn một trăm cây số bên ngoài đất trống à đừng lo lắng lần này thử bắn sẽ không tổn thương đến bất luận kẻ nào chúng ta đã dùng thiên không chi nhãn giỏ xét qua cái kia phụ cận không có bất kỳ a y chủ tịch sắc mặt đột biến g e n công ty tây đại lục bí mật căn cứ thí nghiệm nữ nhân này muốn làm gì chỉ thấy trong hình ảnh máy móc hủy diệt lưng dòng bộ đường ống năng lượng không ngừng tại cổ động chuyển vận năng lượng hai khối to lớn nạ nổ phủ văn bảng cũng sáng lên siêu phàm năng lượng tích xúc năng lượng kia sáng k h ô n g chế thần lực cùng ma lực hai cỗ phủ văn tại tích xúc năng lượng trên bảng đồng thời sáng lên một viên siêu cấp to lớn đạn đạo từ trên lưng hắn vũ khí họng pháo bên trong bị chậm rãi đẩy đi ra cao thâm tuyết thanh âm tiếp tục tại trong máy vi tính văn lên ba hai một thiên đạo tri tinh phát sạn chương một nghìn ba mươi sáu tuyệt đối không có muốn uy hiếp ai ý tứ chương một nghìn ba mươi sáu tuyệt đối không có muốn uy hiếp ai ý tứ thiên đạo tri tinh p h á theo sạc. t cao thâm t u y ế t trầm tĩnh như nước thanh â m máy móc hủy diệt dòng l ư n g đ ố n g nhiên sáng lên đến hàng vạn mà tính lũ lam phù văn xen lẫn thành hình khuyên tinh quỹ đường ống năng lượng đ ố n g nhiên qua vào trong chốc lát giữa thiên địa không khí phảng phất bị loại nào đó vô hình cự thủ nắm chặt tất cả thanh â m đều bị chân không thối vệ máy móc hủy diệt l ư n g rồng về sau trang bị đạn đạo phát s ạ mà ra toàn bộ ống tính hình ảnh theo một tiếng oanh minh tiếng b a n g về sau lâm vào yên tĩnh như chết anh đạn đạo kéo hình dạng xoắn úp kim hồng đôi lửa phóng lên tận trời qua trong dây lát liền như là hỏa tiễn sông phá tầng khí quyển bay lên mấy vạn mét không thiên không chi nhãn đối với đạn đạo quỹ tích bay tiến hành toàn bộ hành trình theo dõi trực tiếp chỉ mỗi ngày nói chi tinh khi tiến vào độ cao nhất định về sau bắt đầu hướng phía dưới lao xuống lướt đi thân đạn tầng ngoài lưu chuyển ngân bạch nạ nổ sơn phụ tại cao tốc ma s ắ t bên trong kích phát ra trắng loá hồ q u a n điện ven đường tầng mây như mỡ b ỏ bị nhiệt độ cao d u n g ra ngàn mét rộng chân không đường hầm liền ánh nắng đều tại trường năng lượng b ạ n b ẹ o xuống chiết xạ r a quỷ quệ hồng quang viêm cơ giờ phút này đứng tại tòa nào đó ngàn mét cao đỉnh núi nghiêng nhìn bầu trời một thân đỏ thâm ma quân trường vào bay phần p ậ t theo g i nhìn qua nơi xa cái kia ở trên trời cao giống như sao lướt đi đường đạn ở trên trời vớt xuống một đạo thật dài q u y t í c h nữ vương đó là cái gì nguyễn U nhìn xem thiên không chi nhãn trực tiếp hình ảnh lộ ra không thể tưởng tượng nổi kinh dị biểu lộ diệp băng bình lên một đầu vớ đen chân dài ngồi tại đoạn thiên sứ trên vương vị cái c ầ m nghiêng trống đỡ rửa vào bên phải tay hai ngón tay bên trên có chút m è o mắt lại tây đại lục khoảng cách nhân tộc đại lục sắp tới có bốn vê đ ú t nhiều cây số cái này tầm b á n cái này tốc độ phi hành diệp băng trầm mặc hơn nửa ngày mới lên tiếng kia là chân lý a nguyễn ú nghe diệp băng lầm bầm, mờ mị nói ngài nói cái gì Ta nói, không i a là c có i t hỏa n diễm không có sóng sung kích chỉ có cực hạn ánh sáng và nhiệt độ tại phát tác phương diện bên trên dựng lại vật chất nhan thạch tại độ không tuyệt đối cùng ngàn vạn độ nhiệt độ cao sen kẽ bên trong hóa thành hư vô vỏ quả đất bản khối tại không gian sụp đổ vụ vụ trong âm thanh như y ê u ớt pha lê tầm tầm dạn g n ư ớ c không có dâng lên mây hình ấm từ trên cao c ú i nhìn đó chính là một cái năng lượng màu đen hình cầu tại mặt đất dần dần biến lớn thôn vệ hết hạy cuối cùng phóng đại đến khoảng t r ư ờ n g một tòa thành thị lớn nhỏ bản kính oanh long long long long long long thân ở tại g e n công ty tây đại lục bí mật căn cứ thí nghiệm công ty nhân viên chỉ cảm thấy một trận đất rung núi chuyển rung động năm năm năm năm năm con mẹ nó tình huống gì đ ộ n đất cấp mười sao đây là con mẹ nó bên ngoài ngày làm sao đen rồi phát sinh cái gì sự tình rồi thiên thạch đụng lam tinh rồi một cái tuổi trẻ công ty nhân viên tại lung la lung lay bên trong đi đến kéo ra màn cửa rốt cục trông thấy cảnh tượng bên ngoài sau khi màn cửa kéo một phát mở thời điểm hắn lại mắt trợt r ò n cái này đây là cái gì a năng lượng màu đen quang cầu bao trùm biên giới chính vừa v ậ n tốt đỉnh trệ tại bọn hắn phía trước cửa sổ vẹn vẹn chỉ có ba bốn mét khoảng cách trẻ tuổi nhân viên ánh mắt đều n g ố c trệ kinh ngạc nhìn qua trước mắt một màn này năng lượng màu đen kia quang cầu mặt ngoài giống như một chiếc gương tinh khiết không t ì bếp thậm chí hắn có thể thông qua cái kia năng lượng mặt ngoài phản xạ nhìn thấy khuôn mặt của mình một màn này đại khái sẽ làm hắn cả đời cũng khó khăn quên la mịch lúc đầu đang ngủ say đột nhiên lập tức theo trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh đột nhiên ngồi dậy tinh thần lực của nàng cảm thấy được cái gì thiên đạo chi lực đáng chết nàng không phải quên bảo qua tiểu dạ ca không nên tùy tiện sử dụng a cỗ này thiên đạo chi lực có vẻ giống như cùng tiểu dạ ca nắm giữ thiên đạo chi lực còn có chút không giống lắm ân là không giống lắm tiểu dạ ca trước mắt nắm giữ thiên đạo chi lực hẳn là còn chưa tới mạnh như vậy tình trạng thế nhưng là trên cái thế giới này bao quát những cái loạn thất bát tao kia thần mình ở bên trong trừ tiểu gia ca còn có ai có thể đồng thời khống chế thần lực cùng ma lực hai loại sức mạnh đồng thời đưa chúng nó d u n g hợp l a m mịch có chút n h ữ n mày nhìn về phía ngoài cửa sổ làm cái gì t r ừ n g một tòa thành thị lớn nhỏ to lớn quả cầu ánh sáng màu đen tại phong thích song năng lượng về sau rốt cục dần dần ảm đạm tan biến trực tiếp hình ảnh hoán đổi đến vệ tinh quan sát thị giác nguyên bản che kín sân thí nghiệm cùng giám sát tháp tây đại lục hoa nguyên n g giờ phút này chỉ còn lại một cái bán kính khoảng chừng hơn một trăm hai mươi cây số hoàn mỹ hình tròn hố sâu mét hố như là bị thần minh dùng đao khắc tạo hình bóng loáng như gương không có khói lửa không có phóng x ạ chỉ có tinh khiết đến cực hạn năng lượng dư vị ở trong không khí hiện ra tinh mảnh ánh sáng nhạt mà hình tròn hố sâu biên giới chính vừa vặn liền ngừng tại g e n công ty tây đại lục căn cứ thí nghiệm cửa chính vẹn vẹn chỉ có hai ba mét k h o ả n g cách quả thực là đẩy cửa ra ngoài liền có khả năng không cẩn thận một cước đạo hụt ngã vào vực sâu vạn trượng trình độ cái này hiển nhiên sẽ không là t r ù n g hợp mà là cao thâm tuyết chính xác tính t o ậ n qua để thiên đạo chi tinh phá hư phạm vi đ ỉ n h trệ ở trong này trước màn hình chủ tịch đồng trong lỗ phản chiếu cái kia to lớn hố sâu hình ảnh trầm mặc hồi lâu đều không thể nói ra lời tại hắn trong văn phòng những người khác la sát c ắ t chu ngự l ấ m dạ b ọ n người lúc này cũng đều là một mặt trận mắt hốt mồm biểu lộ cái này đây đã là đạn hạt nhân a n ô nhất khuôn mắt trợt tròn cao thâm tuyết tại cái thế giới trò chơi này xoa ra đạn hạt nhân ta nhớ được trong trò chơi kịch bản nàng trở thành cựu t i n h cấp bột về sau cũng không có một chiêu này a c ắ t châm mặc một chút nói xem ra hẳn là dạng ca cho nàng mang đến ảnh hưởng để nàng tại một thế này sáng lập ra trong trò chơi không có khoa học kỹ thuật lúc này trực tiếp hình ảnh lại hoán đổi trở lại cao thâm tuyết tấm kia thanh lãnh tuyệt mỹ nhưng một mặt tiếp cận hóa biểu lộ u ám ống kính t ố t thử bắn hoa tất hôm nay trực tiếp kết thúc mỹ mãn cao thâm tuyết ánh mắt nhìn ố n g k í n h ngựa khí rất bình tĩnh nói a đúng rồi hôm nay trực tiếp tuyệt đối không có muốn uy hiếp ai ý tử à, cũng không có muốn ám chỉ ai ý tử à, cũng không phải đang nói ai bảo tiểu dạ biến mất ta liền đem thiên đạo chi tinh ném ai trên đầu ý tứ nha chỉ là rất bình thường khoa học kỹ thuật thành quả biểu hiện ra mà thôi mời trước màn hình các vị không muốn hiểu lầm tất trực tiếp hình ảnh biến mất chủ tịch Cắt. những người khác Trước đại ngốc giao sức tưởng tượng chương một nghìn không trăm ba mươi bảy đại ngốc giao sức tưởng tượng cao thâm tuyết đóng lại trực tiếp tiếp tục một mặt chớ đến tình cảm thao tác nàng hệ thống k ỹ thật u không chỉ là tại trực tuyến quan sát trực tiếp vạn tộc đám người ngay cả đứng ở sau lưng thiếu nữ hạ tịch giao nam cung thu nguyệt tưởng tiểu minh lanh n g u y ệ n ngừng tiêu ngu h ề chờ cả đám cũng đều là một mặt trận mắt hốc mồn khuôn mặt tuyết tuyết nhi ngươi chừng nào thì tạo ra loại vũ khí này ha vũ lê kinh n g ạ c nói loại uy lực này cơ hồ đã siêu biệt ồn đế cảnh cường g i ả một kích toàn lực đi cao thâm tuyết xem như vừa mới tạo nên đi nam cung thu nguyệt kinh ngạc vừa mới nguyên bản nghiên cứu phát minh loại vũ khí này thời điểm một mực còn có một nan đ ể không có công phá cho nên vũ khí tiến trình kẹt thật lâu cao thâm tuyết thao tác bàn phím ngón tay bỗng nhiên ngừng lại ánh mắt hú ám nhưng là nghĩ đến tiểu dạ có khả năng đã chết tại địch nhân trên tay không biết vì cái gì chỗ khó liền bị không hiểu thấu công phá đám người l e sơ ảnh nói hôm nay phát xạ viên kia siêu viễn trình đạn đạo khẳng định sẽ khiến vạn tộc các quốc gia từ trên xuống dưới manh động cao thâm tuyết ừ, đại khái đi. Tốt. hạ tịch giao xiết quả đấm chính là cần phải hù dọa bọn hắn một chút ai làm sao nghe được cảm giác lại muốn chiến tranh bộ dáng thương phong có chút buồn bực bất đắc di đem tay vịn tại cái chán nói quả nhiên vô luận cái nào thời đại đều tránh không được chiến tranh a cao thâm t i ế t tóc trên c h á n rủ xuống bóng tối ngăn lại con mắt ngựa khí rất nhẹ nói dù sao nếu như không có tiểu dạ thế giới như vậy biến mất cũng không quan trọng đi thương phong m í mắt đ ỗ nhiên nhảy một cái nâng đỡ phản q u a n kính mắt nghĩ thầm hỏng bé ta đứa nhỏ này làm sao cảm giác sắp hát hóa bộ dáng hiệu trường nhắc nhở qua ta phải cẩn thận một chút nhìn chằm chằm đứa bé này đừng để nàng hát hóa nếu không sẽ có rất nghiêm trọng hậ giống như cũng không phải ta có thể khống chế được làm sao cảm giác phản phất đã ngửi được một cô thế giới muốn nhắc lên một trận gió t a n h mưa máu l ư ơ n g vị ta nghĩ dạ ca hẳn là còn chưa chết lúc này một cái trong t r è o giọng nữ vang lên tô diễm linh mang mấy cái linh yêu tộc t ù y tùng đi vào gian phòng linh yêu tộc nữ đế thương phong nhữ nhữ mày hạ tịch giao liền vội vàng hỏi ngươi vừa mới nói tiểu dạ khả năng còn chưa chết là có phát hiện cái gì sao là tìm tới dạ ca tung tích sao không có tô diễm linh dừng một chút nhưng là ta có thể cảm giác được hắn không có chết ta thánh hồn còn bảo tồn ở hắn nơi đó nếu như hắn chết ta liền nhất định cảm giác không đến thánh hồn lực lượng nhưng là ta không chỉ có cảm giác được còn có thể cảm giác được hắn vừa rồi trước đó không lâu thời điểm còn tại điều động thánh hồn bên trong yêu m ộ i linh h ỏ a dựa vào tại bên tường dạ thanh tâm khoanh tay suy nghĩ nói cái này liền nói rõ hắn hiện tại không chỉ có còn sống hơn nữa còn có thể sử dụng siêu p h à m trí lực lực lượng cũng không có bị người hạn chế cao thâm t i ế t nghe nói như thế nguyên bản đã cả ngày mất đi cao quang u ám con mắt rốt cục một lần nữa sáng ngời lên thật ừ n tô diễm linh nghiêm túc gật đầu cho nên ta nghĩ rất có thể là quan minh liên minh hội người đem hắn cho vụ trộm rời đi n ố t tại một nơi nào đó nhưng là hắn còn rất sống an toàn đây là tuyệt đối sự tình bất quá tô diễm linh cũng cảm thấy có chút kỳ quái theo lý mà nói da ca đã có thể điều động thánh hồn bên trong lực lượng như vậy đã nói lên hắn hiện tại có thể sử dụng siêu phạm chi lực ý thức cũng hẳn là là thanh tình nếu nói như vậy nàng hẳn là có thể thông qua thánh hồn liên hệ đến hắn mới đúng thế nhưng là không biết vì cái gì tô diễm linh mấy lần thử nghiệm kêu gọi da ca lại một mực không chiếm được đáp lại mà lại nàng cũng cảm g i á được thánh hồn tựa hồ ngay tại kinh lịch đặc thù nào đó biến hóa năng lượng phản ứng đặc biệt mãnh liệt tô diễm linh trước kia chưa từng có cảm giác như vậy chưa bao giờ thấy qua thánh hồn sẽ có loại này dị dạng dạ ca gia hỏa này đến cùng đang làm gì đám người nghe xong tô diễm linh lời này lập tức đều nhao nhao lỏng một đại khẩu khí khẳng định là cái kia gọi băng tâm nữ nhân mạch t i n h hư nhẹ nữ nhân kia giống như đối với dạ ca đại nhân rất có đ ị c h ý bộ dáng khẳng định là nàng thấy chúng ta mang quân đội đến mức thoái vị liền vụ trộm đem dạ ca đổi đến địa phương k ắ c đi sau đó lại cưỡng ép bị biện chết không thừa nhận t i ê u mư hề trầm mặc quay đầu nhìn một chút sư tôn chỉ thấy lanh nguyệt ngưng cũng một mực trầm mặc không nói đ ú i đầu không biết suy nghĩ cái gì hạ tịch giao lúc này trong ánh mắt đ ô n g nhiên toát ra thần sắc kinh khủng ta biết ta biết nàng đem tiểu dạ thế nào tất cả mọi người đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía nàng ngươi biết rồi giang m ậ vũ rất hiếu kỳ hỏi Ừm. hạ tịch giao phát huy trí tưởng tượng của nàng thân thể mềm mại run r u ẩ y một mặt sợ hay nói nàng nàng nhất định là coi trọng tiểu dạ mỹ mạo cho nên lợi dụng chức vụ chi tiện đem tiểu dạ vụ trộm nhốt vào một cái chỉ có một mình nàng biết địa phương kia là một cái âm ư đem kịt một màu trong địa lao mỗi ngày chỉ g ặ m cho hắn ăn một chút nước và thức ăn còn dùng xiềng xích vòng cổ còn lại tay chân của hắn mỗi ngày dùng đáng sợ ghê tởm phương thức tra t ấ n hắn nàng mục đích cuối cùng nhất chính là muốn đem tiểu dạ biến thành tùy ý nàng một người đùa bỡn chuyên môn đồ chơi đáng người n a m cung thu nguyện ta liền biết không nên đối với cái này đại ngốc giao suy luận có bất kỳ trầm o n g ta cảm thấy cái này rất hợp lý a hạ tịch giao trận to hồng hồng mắt to nhìn quan à n g âm thanh lý cố gắng trong người ở chỗ này bao quát nam hải tự ở bên trong có người nào có thể chống cự tiểu dạ mị lực nàng ánh mắt liếc nhìn gian phòng một vòng tất cả mọi người thương phong t ư ờ n g tiểu minh nam cung thu nguyệt vũ lê khúc khúc tiêu n g u hề tô diễm linh Ly sơ ảnh bạch tình chờ nữ nghe nói như thế lập tức s ữ n g sở lập tức đều nhao nhao mặt mũi tràn đầy thẹn t h ù n g hổ thẹn cuối đầu tay n h ỏ v ặ n lên chính mình b ằ t áo không cách nào phản bác liền dựa vào tại bên tường khoanh tay dạ thanh tâm đều yên lặng đem đầu t h ấ p xuống rùng rủ xuống tóc che chắn gương mặt không khiến người ta nhìn thấy vẻ mặt của nàng thanh tâm tỷ ngươi cúi đầu tạy nhìn cái gì nha da mộng vũ cười đùa tý từng chọc chọc cánh tay của nàng ng Dạ thành tâm ngâm miệng a xua thần tình nghiêm túc tán thành gật gật đầu ừng ta cảm thấy có đạo lý dạ c a đại nhân xác thực có một c ố rất mạnh nhân cách bị lực để người rất muốn đi theo vì hắn hiệu lực tưởng tiểu minh tức xạ mặt lại nhưng nàng nói bị lực không phải chỉ cái này a ngươi các ngươi không cần loạn nói b ậ y lãnh n g u y ệ t ngưng gương mặt hiện ra dạng mây đỏ sư sư bá nàng là thái thượng vong tình quyết đại thành người nàng là tuyệt đối sẽ không đối với bất kỳ nam nhân nào có cảm tình cho nên đó căn bản không có khả năng cao thâm tiết trầm mặc một hồi lâu mặc dù bây giờ biết tiểu dạ tạm thời không có chuyện làm nhưng là tiểu dạng ư ờ i đến cùng sẽ đi chỗ nào đây chương một nghìn không trăm ba mươi tám xâm nhập thanh long địa cung kẻ xâm lấn t r ư ơ n g một nghìn không trăm ba mươi tám xâm nhập thanh long địa cung kẻ xâm lấn đen kịt ban đêm kinh đô thành trước đế hoàng lăng từ tháng trước lên liền đã bị thần quan điện thần chức giả t r o n g trong ngoài ngoài hoàn toàn bao vây lại giờ phút này bên trong thanh long địa cung kim linh thần quan hỏa linh thần quan mục linh thần quan t h ổ linh thần quan thủy linh thần quan năm vị phạm giới cao giai nhất thần chức giả toàn bộ tụ tập tại thanh long địa cung lối b ả o chỉ thấy thổ linh thần quan quỳ trên mặt đất hai tay chống tại mặt đất, thổ thuộc tính thần lực từ trong lòng bàn tay của hắn phong thích mà ra, hiện ra gợn sóng hình dáng tảng ra, không ngừng hướng dưới mặt đất thấm bảo. còn lại bốn vị thần quan thì vây đứng bên cạnh hắn, không ngừng đem thần lực chuyển vận đến trên người hắn. qua một hồi lâu, thổ linh thần quan chậm dài đứng lên. kim linh thần quan hỏi, thế nào rồi. thông qua thuật độ thổ, hẳn là có thể trực tiếp tiến vào cung điện dưới mặt đất dưới mặt đất tám tầng. tầng thứ chín. nhưng là tầng thứ chín, ca thần lực thẩm thấu không đi xuống, tựa như là tầng thứ tám có một cái đặc thù phong ấn. cho nên cũng chỉ có thể đến tầng thứ tám đi giải trừ phong ấ n sau đó mới có thể đi vào tầng thứ chín kim linh thần quan đã dặn này kia liền trước tiến vào tầng thứ tám rồi nói sau thổ linh thần quan ta chỉ có thể đưa một người đi vào vừa mới c h ấ n pháp ta thần lực tiêu hao q u ả lớn kim linh thần quan nhẹ gật đầu quay đầu nói thủy linh thần quan đi xuống đi nơi g ư năng lực dùng để bắt v o n g linh quỷ thần thích hợp nhất ừng thủy linh thần quan nhẹ nhàng gật đầu ba thổ linh thần quan c h ắ p tay trước ngực thần thuật thổ đội sau đó c ú i người lần nữa đặt tại mặt đất một cái màu vàng đất thần thuật trận pháp đồ văn liền tại thủy linh thần quan dưới c h â n hiện hiện thanh long ý thức đã t h ứ c t ỉ n h hắn linh hồn phong ấn mặc dù đã có vương lòng dấu hiệu nhưng hắn lực lượng hẳn là còn khôi phục được không nhiều dự tính hẳn là vẫn chưa tới bán thần cảnh kim linh thần q u a n đem một cái pháp b ả o hộp ném cho hắn chậm dãi nói nếu như tìm không thấy thanh long hải q u ố t trước hết đem thanh long vong linh thu về trở về b i ế t thủy linh thần q u a n nói xong hai tay dựng thẳng lên hai ngón vay một tiếng n ư ơ n theo lấy một đoàn tiêu tán khói trắng biến mất tại thổ đội trong trận pháp chu tước nơi phong ấn vanh long long long ngủ rụ vanh long long long ngủ r ủ d ạ ca vẫn còn tắm r ử a tại liệt diễm vòi rồng bên trong hắn chỉ cảm thấy loại cảm giác này phi thường thần kỳ thân thể cùng hỏa diễm cơ hồ hoàn toàn hòa làm một thể mỗi một tấc siêu phàm tế bào huyết dịch năng lượng toàn bộ tiến vào loạn lưu trạng thái mặc dù vẫn như cũ có thể cảm giác được cái kia cực kỳ cao nhiệt độ lại sẽ không bị thương tổn bất quá nhiệm vụ còn thừa thời gian 1 3 giờ hai m ư phút n ă giây d ạ ca liếc mắt nhìn nhiệm vụ thời gian lại liếc mắt nhìn đỉnh đầu cái kia xa không thể chạm đường chân trời đó căn bản không nhìn thấy hỏa diễm này vòi rồng cuối cùng đến cùng ở đâu a cũng không biết cách viêm linh chi tâm đến cùng còn có b a o xa chỉ có thể kiên trì không ngừng trèo lên trên nhưng nơi này đúng là một cái cực giai tu luyện nơi trốn dạ ca có thể rõ ràng cảm nhận được hồn lực của mình cường độ thánh lực cường độ thần lực cường độ ma lực cường độ toàn bộ đều đang không ngừng tăng gọn có thể nói hắn đời này đều chưa từng gặp qua hồn lực tăng trưởng tốc độ nhanh như vậy tình huống lại nói đã qua hơn hai ngày cũng không biết tình huống bên ngoài thế nào tuyết nhi các nàng hẳn là sẽ rất lo lắng a dạ ca nghĩ thầm xem ra hắn đến mau chóng mới được tiểu tử ngươi thật đúng là có thể chịu a bạch hổ thanh n â m lần nữa v ă n g lên ngươi xác định ngươi còn có thể gánh vác được sao cũng đừng quá miễn cưỡng dạng ca cười cười nói gánh là gánh vác được bất quá ta xác thực cảm giác được càng tiếp cận viêm linh tri tâm đối với linh hồn gánh vác liền càng nặng xem ra bạch hổ lời nói xác thực không giả cái này chu tức thánh linh chân hỏa xác thực có thể đốt cháy linh hồn nhưng giống nhau chỉ cần linh hồn có thể chịu được dạng này đốt cháy thiếu l ố t cũng tất nhiên có thể được đến cực kỳ hữu hiệu rèn luyện linh hồn cường độ tự nhiên là sẽ trên phạm vi lớn tăng gọi không biết chờ ta từ nơi này sau khi đi ra ngoài. có thể hay không cũng thức tỉnh ra cái hỏa nhãn kim tinh loại hình kỹ năng da ca chật chật nói cái gì bạch hồ hỏi không có gì da ca nói thanh long láo đăng thanh âm lúc này cũng băng lên ngươi còn là đ ừ n g quá mức chủ quan càng tiếp cận viêm linh tri tâm thánh linh chân hỏa nhiệt độ cùng cường độ đều sẽ tăng lên gấp đôi mà lại không phải gấp đôi hai lần mà là trong nháy mắt gấp mười gấp hai mươi lần một khi ngươi hơi một chút mất tập trung khả năng linh hồn liền sẽ bị nháy mắt thôn vệ cũng không thể ra ngoài được nữa liền thời gian phản ứng đều không có ta biết da ca nhẹ gật đầu xem ra còn là cần thiết phải chú ý một chút bất quá lời nói đi cũng phải nói lại Dạ cao đỗng nhiên nghĩ đến cái gì t o mò hỏi ta trước đó đã nghe ngươi nói đến các ngươi cái cấp bậc này linh hồn là bất tử bất diệt đã thánh linh chân hỏa có thể đốt cháy linh hồn như vậy có thể đốt đi thần minh cấp tồn tại linh hồn a thanh long lao đăng đối phó ban thần cấp có thể làm được triệt để đốt cháy nhưng đối với thần minh cấp chỉ có thể làm được hữu hiệu tổn thương lại không cách nào triệt để đem hắn xóa bỏ coi như có thể đem hắn đốt cháy tiêu tán nhân diệt cũng không lâu lắm linh hồn liền lại sẽ một lần nữa hội tụ trùng sinh sáu tiêu tán còn có thể lại hội tụ trùng sinh còn đi g i cao nghĩ, nghĩ vậy các ngươi vẫn thật là vĩnh v i ê n bất tử a đến thần minh cấp sinh vật linh hồn của chúng ta có thể tự động rút ra làm tinh thiên nhiên ở giữa chỗ tự nhiên sinh ra hết thẻ siêu phàm năng lượng cho nên cơ bản đã đồng thọ cùng trời đất cùng làm tinh cộng sinh c h u n g chết rồi b ạ c h hồ nói cho nên chỉ cần làm tinh không hủy d i ệ n làm tinh thiên địa linh k h í không có khô kiệt tiêu vong linh hồn của chúng ta liền biến mất không được d ạ ca l i ễ u l ư ớ i khá lắm kỳ thật cũng là không hoàn toàn tự nhiên thanh long lao đang nói mặc dù chúng ta đã là thần minh cấp sinh linh nhưng ta tin tưởng thế gian này lực lượng vẫn còn có thật nhiều là chúng ta không biết chỉ có điều chúng ta không có gặp được có thể nhân diện chúng ta linh hồn lực lượng thôi b ạ c h hồ nói ngươi con rồng già này ngược lại là sẽ ở hậu b ố i trước mặt nói khiêm tốn lời nói trước t i a ngươi tại chúng ta cái khác thánh thú trước mặt thổi ngưu bức thời điểm cũng không phải bộ này sắp mặt ngươi tờ m mở. thanh long lao đang há mồn còn muốn nói cái gì đ n g nhiên hắn cảm thấy tinh thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút giống như là đột nhiên cảm thấy được cái gì thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lao đăng ngươi làm sao rồi già ca thấy thanh long lao đang trạng thái có chút kịp mái hỏi r a bên này có chút tình huống tình huống gì nhà bị trộm a thanh long địa cung có kẻ xâm nhập xâm nhập thanh long lao đang nặng nề mà nói trước treo ngươi chính mình cẩn thận một chút nói xong thanh long lao đang thanh âm liền ở trong ý thức biến mất Dạ ca nao nao thanh long địa cung thanh long địa cung cũng chính là nhân tộc trước đế hoàng lăng tại vạn tộc phong hội vừa mới bắt đầu không lâu thời điểm liền bị thần quan điện đàm kia thần chức giả lấy chư thần danh nghĩa cho phong tỏa liền nhân tộc đế quốc người đều không qua được chẳng lẽ nói chương một nghìn không trăm ba mươi chín tình huống không thế nào tốt chương một nghìn ba mươi chín thuận ì n lợi tại không làm kinh động thanh long ý thức cùng cung điện dưới mặt đất cơ quan dưới tình huống chui vào thủy linh thần quan chậm rãi đứng lên ngũ hành thần quan rất rõ ràng nếu như cưỡng ép theo cung điện dưới mặt đất cửa chính phá cửa mà vào lời nói đối mặt hoàn toàn vận chuyển lại cung điện dưới mặt đất cơ quan Cùng trong cung điện dưới lòng đất mấy chục vạn tượng đá binh tượng phiền phức khẳng định sẽ rất lớn liền xem như bọn hắn cũng không có n ắ m chắc có thể thông qua cho nên chỉ có thể thông qua phương thức như vậy hiện tại xem ra xem như trốn học thành công thủy linh thần quan quan sát một chút b ố n phía địa cung này tầng thứ tám xem ra chính là một cái phi thường phổ thông bình thường mộ thất tứ phía vách tường là cổ lão mà tình mỹ tham trí bích họa mộ thất trung ương đặt vào một tòa cũ kỹ thạch quan trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa nơi này không có những vật khác như vậy muốn thông qua cửa này lời nói hẳn là cũng chỉ có thể thủy linh thần q u a n đi tới mộ thất trung ương cái k i a thạch quan trước mặt chú ý cẩn thận quan sát hắn giơ tay lên hội tụ thủy thuộc tính thần lực đang muốn chậm rãi vươn hướng đi trước thời điểm ông o n g o n g đông nhiên cái k i a thạch quan vậy mà o n g o n g chấn động lên thủy linh thần q u a n con n g ư ơ i co rụt lại đông nhiên hướng về sau giúp mở thành thạch quan vách quan tài nổ tung chỉ thấy một đạo màu xanh lam lôi quang theo trong thạch quan bay ra thanh long lao đang long n i ê n tản khu hình thái xuất hiện tại thủy linh thần quan trước mặt một đầu rất dài tung bay tóc trắng đỉnh đầu mọc ra một đôi màu xanh nhạc sừng r ồ n mặc màu xanh lam nếp xưa trang phục dáng người p o n g giải sau lưng còn có một đầu thật dài lòng nhân cái đôi hắn lơ lửng giữa không trùng ánh mắt băng lánh từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn qua trước mắt kẻ xâm nhập thanh long láo đang lăng lệ ánh mắt lạnh như băng tại thủy linh thần quan trên thân đ à o qua nhìn c h ẳ m c h ẳ m trên người hắn thần quan trường bảo ta tưởng là người nào nguyên lai là những cái k i a c h ú n g thần chó săn thanh long láo đang lạnh lùng nói c h ậ m dãi nâng lên cánh tay phải chỉ thấy hắn thon dài năm ngón tay một nắm vô số lưu quang tại hắn trong lòng bàn tay n g i tụ cuối cùng biến thành một thanh dài hơn hai mét thánh ngã thanh long đào tự tiện xông vào thanh long địa k h n g người chết thủy linh thần quan thấy thế ngược lại là mặt không đổi sắc xem ra chấn định tự nhiên xem ra còn là chui vào thất bại thật ra cái k i a không có cách nào chỉ có thể phiền thoái một chút thủy linh thần q u a n chậm rãi nâng lên hai tay hắn mở ra kim linh thần q u a n cho hắn pháp bảo hộ một đạo u ám thủy thuộc tính năng lượng theo quanh người hắn lan t r ẳ n g hẳn ra đem toàn bộ cung điện dưới mặt đất mộ thất bao vây lại hình thành một t ầ n g màu u lam hơi mở màn g bóng kết giới p h ả n phất đem mộ thất cùng ngoại giới hoàn toàn cất biển đồng thời chỉ thấy hai đạo màu lam dòng nước không ngừng theo hắn thần quân vào hai đầu ống tay áo chảy ra trôi tại mặt đất tiếp lấy cái k i a hai thác nước dần dần hiện lên hai cái thủy nhân sinh vật thủy nhân sinh vật từ độ cao cô động thần lực c h i thủy cấu thành thể lỏng thân thể tại ưu á mộ m thất bên trong hiện ra ưu lam sáng bóng mặt ngoài lưu chuyển lên cổ lao thần thuật phù văn màu vàng kim nhạc t v v bọn chúng hình dáng đơn giản hình người nhưng không ngừng lưu động gây dựng lại khi thì ngưng tụ ra góc cạnh rõ ràng khôi giáp hình thái khi thì hóa thành thể lỏng xúc tu quấn quanh xoay quanh phản p h ấ t được trao cho ý thức tự chủ cơ thể sống thể lưu thanh long lao đang có chút nhau mắt lại cấp mười một thần thuật sư a quả nhiên a càng đến gần viêm linh tri tâm hỏa diễm phong bạo nhiệt độ cùng cường độ liền càng ngày càng cao dạ ca cắn chặt hàm răng nghĩ thầm loại này tu luyện nếu như không phải thân thể của hắn đã hoàn toàn cùng yêu mội linh hỏa hòa làm một thể cái này cái đồ chơi này thật sự có người có thể thông qua qua được sao hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình yêu mội linh hỏa đang không ngừng cường hòa lấy đồng thời hấp thu ngoại giới liên tục không ngừng đ ể ép bọt tới thể lưu liệt diễm thể nội thánh hồn cũng đang không ngừng hấp thu cố lực lượng này cảm giác đều nhanh muốn n o bạo ra dạ ca nhìn thấy bảng thuộc tính của mình ngay tại nhanh chóng tăng gọn nhưng hắn cũng rốt cục cảm nhận được mãnh liệt khó chịu loại này khó chịu. chẳng những là thân thể khó chịu càng nhiều là đến từ linh hồn khó chịu hắn có thể rõ ràng cảm nhận được linh hồn của mình đang bị điên cuồng tiêu đốt đốt cháy loại kia linh hồn bị tra tấn thống khổ có thể nói so nhục thể thống khổ gấp trăm lần còn muốn tới m á h liệt Ách nhịn không được chấm thấp gào thét. Dạ ca cảm thấy chính hắn bình thường xem như một cái nhịn rất giỏi nhịn thống khổ、người. Nhưng loại đau khổ này, thực tế không phải bình thường sinh linh có thể ngạnh kháng qua được.、So、cái gì sinh a a a b ạ c h hổ thanh â m lại lần nữa vang lên tiểu tử nếu như không được còn là không muốn dáng chống đỡ tốt không có việc gì g i ạ ca cắn chặt r ă n g trong lòng ta nắm chắc mà lại lấy hiện tại cái nhiệt độ này viêm linh chi tâm hẳn là không xa cũng nhanh đến b ạ c h hổ trầm m ặ t xuống không tiếp tục k h u y ê n kỳ thật ta ngược lại là lo lắng hơn thanh long lao đang bên kia g i ạ ca nhữ mày lại nói hắn bên kia đến c ũ n g là tình huống gì hắn đem thánh ngã thanh long đao cũng triệu hắn trở về thánh ngã thanh long đao là thanh long linh hồn vũ khí chỉ cần hắn muốn triệu hắn vô luận hắn ở nơi nào tùy thời đều có thể đem vũ khí triệu hắn trở về Ta làm sao làm bạch i tiến hành tinh người. ế t ta thần câu thông, cũng chỉ có thể thông qua cùng câu cũng chỉ có hắn hành b hồ nói dạ ca thế giới tinh thần hiện tại liền tương đương với hai đại thánh thú c â u thông cầu đ ố i bọn hắn hai cái đều có tín vật cất giữ tại dạ ca nơi này đồng thời dạ ca tinh thần lực lại đủ cường đại mới có thể gánh chịu được bọn hắn hai tôn thánh linh tại ý thức của hắn trong thế giới xuất hiện dạ ca đ ỗ n g nhiên cảm thấy có một loại dự cảm xấu hoàng lăng cung điện dưới mặt đất bị thần quan điện hoàn toàn phong tỏa người bình thường căn bản tới gần đều dựa vào gần không được như vậy loại thời điểm này sẽ tiến vào cung điện dưới mặt đất cũng chỉ có vũ hành thần quan uy lao đăng dạ ca lần nữa thử nghiệm cùng thanh long thành lập liên hệ n g ư ờ i bên kia thế nào rồi tình huống gì đến cùng vâng anh đương theo lấy một tiếng mãnh liệt nổ tung thanh âm cung điện dưới mặt đất kịch liệt rung động thanh long hình người tàn khu tay cầm thánh ngã thanh long nào từ không trung đột nhiên rơi xuống đập ầm ầm trên mặt đất trường cao tại mặt đất nổ ra một cái mạng đ ệ n hình dáng hô to giờ phút này t ầ n g thứ tám cung điện dưới mặt đất mặt đất nước động đã dần dần thăng lên t r ư ờ n g cao cỡ nửa người một kích này tóe lên đại lượng bọc nước nhưng những n à y bọn nước toàn bộ trôi nổi đứng im ở trong không khí hình thành từng khoả hạt đậu lớn nhỏ dọn nước lơ lửng tại thanh long lão đang bên người thanh long lão đang giẫm tại trên mặt nước chậm dại đứng lên màu xanh lam con ngươi nhìn chằm chằm trước mắt thủy linh tần h quan hồi phục dạ ca nói ta bên này xem ra là hơi có một chút phiền thoái chương một nghìn không trăm bốn mươi thanh long bắt được thành công t r ư ơ n g một nghìn không trăm bốn mươi thanh long bắt được thành công hơi có chút phiền phức dạ ca hơi xứng sở có thể làm cho thanh long lão đang nói ra hơi có chút phiền phức đơn giản như vậy a kẻ xâm nhập là thần quan điện người sao dạ ca hỏi người thế nào biết thanh long lao đang gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt thủy linh thần quan tại tinh thần trong ý thức trả lời đúng vậy mà lại là một vị cấp mười một đại thần quan thuộc tính là nước thần quan trưởng bảo xuống gương mặt là thủy thuộc tính ngưng kết mà thành mặt người thủy linh thần quan gia ca lập tức đoán được thân phận của đối phương hắn làm sao tiến vào t ầ n g thứ tám cung điện dưới mặt đất hắn đem ngươi phía trước mấy t ầ n g cung điện dưới mặt đất cửa hải đều cho phá ta cũng không biết mấy t ầ n g trước cửa hải đều không có di động cái thằng này giống như là dùng loại nào đó không biết con đường trực tiếp tiến vào tầm thứ tám cung điện dưới mặt đất không biết con đường dạ ca liếc mắt nhìn hệ thống lịch ngày thời gian thổ vượng a dạ ca trong lòng đột nhiên sáng tỏ thanh long địa cung bên trong thủy linh thần q u a n nhìn xem trước mắt thanh long người hình thái tàn khu trong lòng thầm nghĩ xem ra dự tính đến không sai thanh long lực lượng trước mắt chỉ khôi phục đến hồn đế cảnh cựu giai trình độ hơn nữa còn chỉ có thể lấy long nhân tàn khu hình thái xuất hiện thành thú thanh long thủy linh thần q u a n c h ậ m g i i nói ngươi quả nhiên cùng nhân tộc thủy hoàng đế đặt thành loại nào đó hiệp định tại hãn mộ thất bên trong vụ trộm chữa trị tự thân thân thể xem ra ngươi là quên đi vĩ đại thượng tần đối với ngươi trừng phạt như vậy、ba. chỉ thấy thủy linh thần quan c h ắ p tay trước ngực u lam trường bảo không gió mà bay lòng bàn tay hiện hiện tam trọng hình khuyên thần văn thần thuận thương minh hóa r ộ n g liên gặp bốn phía mặt đất dòng nước toàn bộ đều bị hắn điều động lên nước động đ ố n g nhiên sôi trào đến hàng vạn mà tính giọt nước lơ lửng giữa không trúng chết xạ la mang m mỗi cái giọt nước hạch o tâm đều ngưng kết áp xúc gấp trăm lần thủy hệ thần lực thể lòng dòng lũ ở trong tiếng long ngâm tạo hình thành một đầu ba mươi triệu u lam thủy long gầm hết hướng thanh long lao đăng đánh tới thanh long lao đăng đôi mắt du lên tóc trắng của vũ hắng máy nâng lên thánh ngã thanh long lao một cuộc tính thánh lực tại quanh thân lư mộ thất mặt đất trong dòng nước đông nhiên sinh trưởng thoát ra từng cục dây leo ngàn vạn phiến phỉ t h ú y phi diệp theo hắn trong tay thánh ngã thanh long đao l ư ớ i đao xoay quanh mỗi phiến g â n lá đều tại siêu cao tần chấn động biên giới hiện ra các không gian thanh mang ngàn vạn màu lục phi diệp hội tụ thành một đầu màu lục một thuộc tính dòng hình t h á n h pháp thanh minh diệp long quyết lưới đao chỗ chỉ phi diệp dòng lũ hóa thành phỉ t h ú y diệp long ngầm đầu hét g i ậ n d ữ một hệ thánh lực thúc đẩy sinh trưởng thực vật điên cùng sinh trưởng t r á n g kiện dây leo như mạch máu vì diệp long dốc vào bành trướng sinh mệnh lực giống, giống. một nước một cây hai đầu cự long b ạ n b ẹ o thật dài thân thể gầm k h é t nào h về phía đối phương vây anh hai cố lực lượng kinh người ẩm vang đụng nhau bạo phá thanh em vang vọng cả toa mộ thất minh triều cùng một linh chi khí hình thành đối với sông vòng xoáy mộ thất mái vòm nổ tung hình mạng nhạy mất nước ngươi vừa mới nói thổ vượng này là có ý gì bạch hồ hỏi Dạ ca giải thích nói kia là một năm ở giữa thổ thuộc tính lực lượng nguyên tố mạnh nhất một ngày vũ hành thần quan bên trong có một vị thổ linh thần quan đại khái chính là hắn lợi dụng thuận đồ t ổ giút thủy linh thần quan vượt qua phía trước bảy tầng cung điện dưới mặt đất trực tiếp đồn địa đến tầng thứ tám nhưng là cho dù là dạng này đem thủy linh thần quan đưa vào đi về sau hẳn là cũng không có còn lại lực lượng cho nên chỉ có thể đưa vào đi hắn một người bạch hồ nghe vậy thư lạnh một tiếng thì ra là thế b ấ t quá một cái nho nhỏ thần quan mà thôi cũng không cần thiết vì thanh long lao ra hỏa kia lo âu không cần nói cấp mười một thần quan liền xem như mười hai cấp đại thần quan đến cũng giống như vậy người sai dạ ca lại thần tình nghiêm túc nói thanh long lao đang hiện tại lực lượng chỉ khôi phục đến hồn đế cảnh đ ĩ n h phong mà lại chỉ có thể lấy long nhân tàn khu hình thái xuất hiện ở cung điện dưới lòng đất bên trong mà trước lúc này đã có người được chứng kiến thanh long tàn khu lực lượng ngoại trừ chính hắn diệp băng cùng thú nhân emi nèm đều là lúc trước còn sống theo cửa cơm thanh long cung điện dưới mặt đất đi ra người địch nhân tại biết thanh long tàn khu sức chiến đấu điều kiện tiên quyết cũng dám dạng này tùy tiện tiền đến đã nói lên bọn hắn là có năm chắc đánh bại thanh long lao đăng dạ ca nói b ạ c h hổ lông mày nhớ lên trầm ngâm hồi lâu cái kia đối phương như vậy tốn công tốn sức đến đảo lao r a hỏa mộ phần là muốn làm gì dạ ca hoàng lăng cung điện dưới mặt đất tầng thứ chín trừ có phong ấn thanh long linh hồn nơi phong ấn còn trôn giấu lấy thanh long hải cốt cùng tiên đế lưu lại đông đảo bảo vật đối phương t á m thành là hướng về phía thanh long hải cốt còn có thu về thanh long lão đ ă n g linh hồn đến bạch hổ trầm mặc một chút tại dạ ca tinh thần trong ý thức âm thanh lạnh l ù nói g n uy thanh long ngươi sẽ không thực sự bại tại những cái kia đáng chết chúng thần thủ hạ một con kiến hôi thần quan trên tay à. đang thanh long lão đ ă n g b u n g vẩy thánh ngã thanh long đ à o cùng thủy linh thần quan triệu hồi ra hai đầu thủy nguyên tố võ sĩ trong tay hai thanh g ợ n nước chiến nhận đụt vào nhau phát ra đinh thái nhức có kim loại va chạm thanh em mộ thất mái vòm bị c h â n xuống dì ráo nát bụi lưới đ a o dao kích chỗ bắn ra tinh h ỏ a càng đem bốn phía hơi nước trưng thành một mảnh khói xanh thanh long lão đang cầm trôi đao hổ khẩu nổi gân xanh trôi đao bàn lòng phủ điêu mắt rồng lúc sáng lúc tối h ừ mạnh hổ người ra hỏa này không ở tại chỗ hỗ trợ lợi v ô ích cũng có thể nhiều như vậy thanh long lão đang h ừ lạnh một tiếng lập tức thủ đoạn bạn mẹo vừa dùng lực đẩy ra trước mắt hai thanh chiến nhận mũi chân đạp mạnh vũng nước mượn lực đằng không lăng không bay lên hắn một cánh tay g ơ lên thanh long chừng nào quấn quanh quanh thân t ư ơ n g một linh ánh sáng đông nhi xanh biết một khí đã theo thể nội phun ra ngoài tại quanh thân ngưng tụ thành du long hình dáng lôi quang trên thân đao một thuộc tính thánh lực chuyển hóa thành lôi thuộc tính thánh lực cổ một vòng t u ổ i gợn sóng từng khúc lộ s ắ c thành lôi văn lọn tóc nổ lên trăm ngàn đạo du tẩu không chừng điện xả toàn thân nở rộ trướng mắt màu xanh điện quang lập tức đột nhiên từ không trung rơi thẳng xuống thánh pháp ngày quân nước đỉnh giống như thế lôi đỉnh b ạ n quân và anh lưới đao chưa đến quân bạo dòng điện đã tại mặt nước dệt ra giống m ạ n ệ m trắng loa con ngân mạnh mẽ lôi thuộc tính thánh khí ở trong nước chấn động ra đến bọn nước văng khắp nơi、sì. rồi cờ rắc cờ rắc cờ rắc ẩm ầm ầm ẩm lôi điện uy năng ở trong nước chuyển trong chốc lát cả t ò a m ộ thất thoáng như rơi vào lôi chỉ, đèn đồng ngọn b ỡ toang bích họa thuốc màu tiêu quyển liền không khí đều tràn ngập thiêu đốt d ị s á t tiêu khổ ách thủy linh thần quan trừng to mắt thân thể cũng bị lôi điện phân g i ả i như lưu ly thân thể từng khúc vỡ vụn trên thân thần quan bảo vỡ vụn hán triệu ngồi ra hai tên thủy nguyên tố võ sĩ cũng tại chỗ nổ thành đầy trời ngân châu mỗi một dọn đều bọc lấy hí lên lôi quang k h o ả n khắc về sau hoa lạp lạp lạp mộ thất bên trong phẳng thất xuống một trận mưa lớn mưa to chút xuống trong âm thanh mặt đất nước động đáng xuất vô số gọn sóng thanh long lao đăng tay cầm trường đao từ không trung chậm rãi rơi xuống nhìn xem trên mặt nước trôi nổi tàn tạ thần q u a n bảo tại tinh thần không gian bên trong nói ta bên này giải quyết may mắn cái t h ằ n g này chỉ có thủy thuộc tính thần lực ta có được thuộc tính hơi k h ắ c chế hán chớ k i n h thường thanh long lao đăng không có đơn giản như vậy dạ ca lăng liệt ngữ khí lại tại tinh thần không gian bên trong vang lên cẩn thận dưới chân của ngươi thanh long lao đăng ừ n dưới chân đột nhiên chuyển đến dinh dính núc ních âm thanh chỉ thấy dòng nước vòng xoáy lần nữa phun trào từng đầu giống như vật sống gợn nước xúc tu quấn lên hắn hai chân ngay sau đó bốn phía bao phủ toàn bộ m ộ thất tú làm kết giới cũng nổi lên t i a sáng kết giới trên b á c h tường đồ văn liên kết liên miên giống như một tấm ngôi sao to lớn đ ổ văn mỗi một viên tinh thần ở giữa đều sáng lên một viên thần mình con mắt chư thần chứng kiến vĩnh c h ấ n hoàng tuyển thủy linh thần quan thanh nhâm không biết từ chỗ nào văng lên mười mấy đầu màu đen vong linh xiềng xích theo những tinh thần k i a trong ánh mắt trôi ra g ắ c gao trói k h ó lại thanh long lao đang tứ chi cùng thân thể thanh long lao đang lộ ra khó có thể tin ánh mắt mà vừa mới bị phân giải thành nước thủy linh thần quan thì lại chậm rãi theo mặt đất trong đầm nước hội tụ thành hình người theo trong nước đứng lên kết thúc thanh long bắt được thành công t r ư ơ n g một nghìn không trăm bốn mươi mốt truyền tống trợ giúp t r ư ơ n g một nghìn không trăm bốn mươi mốt truyền tống trợ giúp thủy linh thần quan đu lam trường bảo tại thánh lực khuấy động bên trong bay phân vật lòng bàn tay lơ lửng hộp đ á o bắn ra chói mắt ánh v à n g kết dưới mái vòm ngôi sao đ ổ văn bỗng nhiên co bảo tính ra hàng trăm vong linh xiềng xích từ hư không hiện hiện hiện mỗi đầu xi mặt ngoài đều nhấp nô cổ lão công chú giống như vật sống quấn lên thanh long tứ chi nô thanh long lão đang kêu lên một tiếng đau đ thánh ngã thanh long đao tại lòng bàn tay rung động bù bù hắn có thể rõ ràng cảm nhận được xiềng xích bên trong chạy xuôi chư thần trí lực mỗi đạo phù văn đều tại từng bước sâm chiếm hắn thánh lực bản nguyên thanh long láo đăng nhữ mày cái này thủy linh thần quan còn có hắn triệu hắn đi ra hai cái thủy nguyên tố võ sĩ nhìn bọn hắn b ê ngoài n cũng đều là thủy nguyên tố thần lực tụ hợp hình thành sinh mệnh trong cơ thể của bọn hắn thần lực chính là những ngày thủy nguyên tố sinh mệnh sinh mệnh nơi phát ra hắn dùng k ắ c chế nước lôi thuộc tính thánh lực nhiễu loạn tan g ã trong nước thần lực hệ thống theo lý mà nói sinh mệnh lực của bọn hắn sẽ nháy mắt như thế nào thủy linh thần q u a n nhìn xem bị khống chế lại thanh long lao đăng tựa hồ đoán được hắn đang suy nghĩ gì bình tĩnh nói rất hoang mang à ta thế nhưng là thượng thần tự tay sáng tạo ngũ hành thần q u a n một trong cũng không phải phổ phổ thông thông nguyên tố sinh vật triệu hồi hắn c h ậ m rãi tay giơ lên một tay cầm mở ra pháp bảo hộ một tay nhắm ngay thanh long thi triển thần lực thăm dò thủy linh thần q u a n thì ra là thế mặc dù đúng là thanh long tạc k u nhưng là chân chính linh hồn lại không tại thân thể này bên trong chỉ là cất giữ một sợi thanh long linh hồn lực lượng mà thôi như vậy chân chính linh hồn hẳn là ngay tại cung điện dưới mặt đất tầng thứ chín bất quá cũng không quan trọng dù sao đánh bại ngươi về sau liền có thể tiến vào t ầ n g thứ chín cung điện dưới mặt đất thanh long lão đăng thanh một con ngươi lạnh lùng nhìn hắn một cái đúng hắn quát lên một tiếng lớn cực lực bạo phát lực lượng muốn tránh thoát trên thân t r ó i khóa cái này m ư ờ i mấy đầu vong linh xiềng xích vô dụng thủy linh thần quan thấy thế dựng thẳng lên hai ngón niệm động thần chú trong tay phát bảo hộp lấp loe tia sáng bốn phía ru làm kết giới tinh đồ bên trong lần nữa mở ra trên trăm con thần nhãn, vươn trên trăm đạo vong linh x i n xích những vong linh này xiềng xích có một chút quấn quanh tại thanh long lão đang trên thần có một chút thì ra cố quấn quanh tại nguyên bản trên xiềng xích một đầu ra cố một đầu lẫn nhau truyền lại lực lượng thanh long lão đang nguyên bản bộ phát ra thánh lực bất trợt trong khoảnh khắc lần nữa bị áp chế xuống dưới còn thật là khó dây dưa thủy linh thần quan ngữ khí như không gợn sóng mặt nước bình tĩnh nói lần này xấu da ca thở dài xem ra thanh long lão đang còn là t r ú n g chiêu cái này phiên phức hiện tại hắn tại chu tức liệt diễm vòi rồng bên trong còn không có cách nào chạy tới chi viện mà bạch hổ liền đục thân hình thái đều không có liền càng không cần nhiều lời cái này ngu xuẩn lao long lao không dùng được sao bạch hổ hiển nhiên là tứ thánh thú bên trong tính tình nóng này nhất một cái làm tứ thánh thú đứng đầu lại bị một cái nho nhỏ thần quan cho áp chế dễ dàng như vậy liền có thể bên trong đối phương an t o á n cũng là không thể nói như vậy đối phương hẳn là cầm hoàng tuyển thần nhãn hụt đến dạ ca nói bạch hổ đó là vật gì một cái ban thần cấp phẩm chất thủy thuộc tính pháp bảo chuyên môn dùng để bắt được thuần phục cao dài vong linh vị thần dùng dạ ca nói lấy thanh long lao đang hiện tại khôi phục lực lượng chỉ sợ thật đúng là chống cự không được loại pháp bảo cấp vật này vậy làm sao bây giờ t đúng h đ rồi ngươi cách người lao pháp sư kia phân thân không phải có thể thi triển không gian truyền thống pháp luật sao b ạ c h hổ nói không thể để ngươi phân thân đã đi tiếp viện sao giá ca lắc đầu nếu có thể làm như vậy ta đã sớm làm lao pháp sư không gian truyền t ố n g cũng là cần trước thời hạn tại mục tiêu địa điểm thiết lập truyền thống neo điểm làm sao có thể không có môi giới vô điều kiện truyền t ố n g chờ chút Mèo điểm. g i ạ ca linh cơ k h ẽ động đ ố n g nhiên nghĩ đến một cái phương pháp có lẽ có thể thực hiện thử một chút đi lão đăng người thánh ngã thanh long đao t r ư ớ c thả lại đến ý thức của ta trong không gian đến g i ạ ca tại trong thế giới tinh thần nói người muốn làm gì thanh long lão đăng cái kia thanh â m giả mua nghiến răng n g h i ế n lợi h i ệ n nhiên còn tại cùng những vong linh kia s i ề n g xích đối kháng nghe ta liền đúng rồi người tín nhiệm ta không dạ ca nhắm mắt lại rất mau nhìn đến không gian ý thức bên trong theo thanh long lực lượng hội tụ thánh ngã thanh long đao hình dạng xuất hiện ở trước mặt án thanh long địa cung bên trong thủy linh thần quan trông thấy thanh long lao đăng vũ khí trong tay không thấy nói thế nào vũ khí đều thu lại đây là từ bỏ chống lại rồi sao thanh long lao đăng không có trả lời hắn vẫn giữ im lặng đang thử nghiệm dùng thánh lực đối kháng những vong linh kia xiềng xích dáng r ắ c răng r ắ c dáng r ắ c nhưng mà những vong linh kia xiềng xích một đầu một đầu khấu chặt cùng một chỗ phản phất không thể phá vỡ mạng đệ thanh long lao đăng lực lượng rất nhanh liền bị áp chế đến cùng xem ra không sai biệt làm sao thủy linh thần quan cầm hoàng t u y pháp hộp dùng thần lực thôi động pháp bảo lực lượng thu vong linh x i ề xích đỗng nhiên nắm chặt thanh long lao đang thân thể dần dần bị mười mấy đầu xiềng xích kéo tới thể nội thánh lực bị dần dần rút đi hiển nhiên sắp không kiên trì được nữa tiểu dạ ca người xong chưa thanh long lao đang ở trong ý thức hỏi Tức. dạ ca thanh â m rất mau trở lại vang đem thanh long đao triệu hoán trở về đi thanh long lao đang thanh mục sắc đôi mắt r u lên tại vong linh xiềng xích trói buộc xuống tay phải năm ngón tay miễn cưỡng đống nhiên một nắm thanh s ắ c lưu quăng trong tay lưu chuyển thánh ngã thanh long đao đống nhiên thành hình đang một tiếng cắm ngược ở trên mặt đất thuận thế chặt đứt một đầu vong linh x i n xích chương một n trăm bốn m ư h a thủy linh thần quan năng lực t r ư ơ n g 1042, t h a ủ y linh thần quan năng lực đang thánh ngã thanh long đao bị một lần nữa kêu gọi ra t r ư ờ n g đao cắm ngược ở trên mặt đất thuận thế chặt đứt một đầu vong linh xương xích ừ n thủy linh thần quan nghi hoặc lại đem vũ khí triệu h á n đi ra đây là đàng chơi trò xếp gì còn là vội vàng đem thanh long vong linh thu về để tránh đêm dài lắm lộng thủy linh thần quan giơ tay lên đối với thanh long lao đăng thủy thuộc tính thần lực gợn xong trong tay nộn ngạo lên thần thuận thủy ngưng lời còn chưa r ư ớ liền nghe soạn một tiếng một khe hở không gian đ ỗ n g nhiên triển khai thủy linh thần q u a n nghe tới thanh âm lập tức kịp phản ứng từ bỏ thi pháp quay thân né tránh mở ra vết nước không gian từ bên cạnh hắn c h é m qua ở trong không khí lưu lại một đạo nhàn nhạt dị thứ nguyên vết tứ đọng đem hắn sau lưng mười mấy mét bên ngoài vách tường đều mở ra một đầu thật dài vết rách một cái mang theo mặt nạ màu xám người mặc màu đen mũ trùm t r ư ờ n g vào người xuất hiện tại thanh long lão đang trước mặt thủy linh thần q u a n con người trần kinh người này là từ đâu xuất hiện lão pháp sư chắp tay trước ngực thất giai ma pháp đa trọng không gian xoáy lôi lao chỉ thấy tại hắn quanh thân bỗng nhiên xuất hiện mười mấy trôi xoay tròn lượng vòng toàn bộ cùng nhau hướng thủy linh thần quan lượn vòng mà đi những n à y xoáy lơi đao vậy mà toàn bộ đều mang c ắ t không gian năng lực những nơi đi qua không gian đều vặn mẹo g i a n g g i á c g i a n g g i á c g i a n g g i á c theo mấy tiếng cắt thanh âm trói b u ộ c thanh long lao đang vòng lình xiềng xích toàn bộ bị lên tiếng chặt đứt thanh long lao đang khôi phục hành động rơi xuống từ trên không đến nắm chặt cắm ngược ở thánh ngã thanh long đao thủy linh thần quan nâng lên hai tay thần thuật dòng nước b á c h tường một đạo màn nước vách tường hình thành ngăn cản không gian xoáy lơi đao nhưng mà không gian kia xoáy lơi đao trực tiếp mở ra màn ư ớ c xuyên qua t ư nước cùng nhau c h ú n g đích thủy linh thần quan thân thể cùng lúc đó lại gặp bốn đạo quỷ mị thân ảnh từ phương vị khác nhau phá không mà tới kia là bốn cái mang theo màu sắc khác nhau mặt nạ người áo đen thủy linh thần quan hoàn toàn không biết những người này là từ đâu xuất hiện chỉ thấy mấy cái này người áo đen động tác rất nhanh phối hợp hết sức ăn ý đồng thời xuất thủ xích chu cùng dương nghĩ vung ra thẩm phán xiềng xích phân biệt c u ố n chặt lấy thủy linh thần quan tả hữu hai tay tinh minh long tay cầm t h ủ thí chi nhận theo phía bên phải chém ngang hướng hắn thắt lưng vợ gì ẩn xuất hiện tại thủy linh thần quan phía sau một tay ả n h nguyện một tay q u a n g l y một đao một kiếm đâm xuyên thủy linh thần quan phía sau lưng trường kiếm cùng trực đao theo bộ ngực của hắn xuyên thấu mà ra phốc phốc ba thanh đao kiếm cơ hồ là cùng một thời gian theo thủy linh thần quan thân thể xuyên qua mang ra một mảnh bọc nước bao quát mỡ gì e n từ sau lưng hắn đụng tới thời điểm tựa như là đâm vào một cái trên mặt nước thân thể trực tiếp theo thân thể của hắn xuyên qua quần áo bất chợt trong khoảnh khắc đều trở nên n ư t s ú n g dư ơ nghĩ cùng xích chu vung ra xích sắt đột nhiên nằm chặt nhưng mà bọn hắn vừa thu lại gấp mới phát hiện t h ẩ phán xiềng xích trói lại căn bản không phải một cái vật thể mà là một cái hoàn toàn chất nam c trà xiềng xích tụ lại xuyên qua thủy linh thần quan thân thể sau đó thắt nút lại với nhau bọt nước bắn tung tóe tại mấy người bọn họ trên thân thì ra là thế dạ ca thầm nghĩ đây chính là thủy linh thần quan năng lực thật đúng là cùng nguyên tố sinh vật đặc tính nhưng là lại không có nguyên tố sinh mệnh được điểm c h ắ c không được thanh long lao đăng công kích không làm gì được hắn tinh minh long b vợ i ì n lao pháp sư dương nghĩ xích chu mấy người n h a u n h a u tản ra triệt thoái phía sau lui trở về thanh long lao đăng bên người thủy linh thần quan vẫn đứng tại chỗ từ đầu đến cuối không động đậy chút nào qua vừa mới đao kiếm ở trên người hắn đâm chạm mạc nhưng không có ở trên người hắn lưu lại bất kỳ vết thương nào lão pháp sư mở ra không gian chi nhận dị thứ nguyên vết thương giờ phút này cũng đang từ từ khôi phục rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa thủy linh thần q u a n đôi mắt híp thành một đầu d à i khe hở những người trước mắt này mặc dù đều mang mặt nạ không cách nào thấy rõ bọn hắn tướng mạo nhưng nhìn trang phục của bọn hắn có điểm giống là lần trước b ạ n tộc phong hội thời điểm xuất hiện ở bên người dạng ca mấy cái k i a áo bào đen người đeo mặt nạ thủ hạ những người này làm sao lại đột nhiên chống rông xuất hiện hắn dư quang nhìn về phía vừa mới bị thanh long lao đang thu hồi lại triệu hắn đi ra thánh n ã thanh long nào chỉ thấy thánh ngã thanh long đao mặt đao bên trên có một cái nhàn nhạt không gian meo điểm ấn ký bất quá lúc này leo điểm ấn ký đã ngay tại c h ầ m rãi biến mất l à m nhạt mà tại lao pháp sư dưới chân còn có một cái vừa mới sử dụng qua triệu hoán trận pháp đồ văn lúc này cũng đang dần dần ảm đạm thánh ngã thanh long đao là thanh long linh hồn vũ khí vô luận là ở đâu thanh long lao đăng đều có thể lập tức đem hắn gọi trở về mà d ạ ca trên tay còn giữ lại có lần trước tiến vào cựa cơm thanh long cung điện dưới mặt đất thời điểm theo thanh long lao đăng nơi đó kéo đến thanh long hải cốt bộ xương có thể làm tín vật thành lập tinh thần câu thông đồng thời cũng có thể để thanh long lao đăng tự do đem tự thân linh hồn vũ khí chuyển lại đến không gian ý thức bị dạ ca triệu hoán mà ra dạ ca trước hết để cho lão pháp sư tại thánh ngã thanh long đào bên trên thiết lập không gian neo điểm lại để cho thanh long lao đăng đem vũ khí triệu hoán trở về lão pháp sư thuấn g i a n c h u y ể n tống đi qua về sau lại dùng triệu hoán thuật đem còn lại phân thân triệu hoán tới nguyên lai、like、là dạng này thủy linh thần q u a n đã ẩn ẩn đoán được thứ gì những người này xuất hiện khẳng định là cùng thánh ngã thanh long đào phía trên cái không gian kiên neo điểm có quan hệ nhưng hắn hơi có chút nghĩ mãi mà không rõ mấy cái này áo vào đen người đeo mặt nạy đeo mặt n thanh long làm viễn cổ thanh thú làm sao lại cùng bọn hắn có chỗ liên quan thanh long cùng giả ca lại là quan hệ thế nào thủy linh thần quan trầm ngâm hồi lâu sau chậm rãi nâng lên hai tay thủy thần lực gợn sóng ở lòng bàn tay của hắn lộn nạo lên thần linh huyễn thuật chỉ b ê n tốc tượng trong nháy mắt tinh minh long vợ diễn dương nghĩ xích tru lao pháp sư năm người toàn bộ chúng huyễn thuật đột nhiên chỉ cảm thấy chính mình phản phất rơi vào vô tận trong biển sâu trước mắt xuất hiện hư thực đàn sen u linh triều bên hai quanh q u n chết chìm hò khan nghe nhầm thanh n m làn da sinh ra thấm vào biển sâu băng lánh cùng áp lực cảm giác thậm chí xuất hiện phổi nước vào phản ứng sinh lý h u y n thuật thanh long l a o đang trong lòng k h ẽ động là lúc nào thực hiện môi giới h u y n thuật giải b ạ c h huyết linh thanh âm vang lên nàng hai tay dựng thẳng lên hai ngón theo một tiếng k h ẽ t ê ơ năm c á i áo bào đen người đeo mặt nạ đồng thời lại từ trong h u y ễ n cảnh giải thoát ra ừng thủy linh thần quan cảm thấy không thể tưởng tượng nổi không nghĩ tới lại có người có thể cởi ra hắn dùng thần lực thúc đẩy h u y n thuật ngay sau đó tay cầm ma kiếm vị long tốc g từ trên trời giáng xuống ám duệ diệt long trảm nhiệt độ cao bút hơi chương một nghìn không trăm bốn mươi ba nhiệt độ cao b ú c hơi v a n h long long long ủ ủ thuốc u một kiếm bổ xuống có thể nói là băng sơn đất đức thủy linh thần quan mấy cái đệm bước triệt thoái phía sau kéo dài khoảng cách thuốc u quỷ long ma kiếm thủy linh thần quan đôi mắt trầm tĩnh ánh mắt đảo qua thuốc u lại quét đến bạch huyết linh quả nhiên đều cùng nhân tộc dạng ca có quan hệ thanh long cái này tâm cao khí ngạo viễn cổ thanh thú thế mà lại cùng dạng ca dính lữu quan hệ chẳng lẽ là lần trước cực â m chi dạng dạng ca tiến vào thanh long địa cung thời điểm thanh long liền âm thầm cùng hắn đạt thành loại nào đó hiệp định m ạ c h huyết linh nhìn chằm chằm thủy linh thần quan tại tinh thần truyền âm bên trong âm thầm nói dạ ca ngươi vừa mới thấy rõ năng lực của người này sao Ừm, đại khái đi dạ ca đáp lại nói là nước đặc chế vừa mới tựa như là đánh vào trong nước toàn bộ đều theo trên người hắn xuyên qua đồng thời dính vào trên người hắn nước chính là hắn phát động viễn thuật môi giới trong nháy mắt liền để mấy cái phân thân toàn bộ đều trúng chiêu cái này thủy linh thần quan hẳn là có thể tự do k h ô n g chế thân thể của mình tiến vào trạng thái cố định cùng thể lỏng hai loại hình thái liền cùng thai ách chi linh tụ hình tán khí khói đen đồng đạo mà lại tạm thời dạ ca còn chưa phát hiện đối phương kỹ năng này hoán đổi phải chăng có si đi thời gian tức u quỳ long sửng sốt một chút nói vậy dạng này lời nói tất cả vật lý hệ công kích không đều đối với hắn vô hiệu sao dạ ca ừ m cũng có thể nói như vậy b ạ c h huyết linh vậy ngươi có nghĩ đến cái gì sách lược sao dạ ca ta nô、no. dạ ca đ ố n g nhiên thống khổ trên khẽ một tiếng liệt diễm vòi dòng núi bên trong dạ ca cảm giác mình đã đến gần vô hạn viêm linh c h i tâm thánh linh chân hỏa nhiệt độ càng ngày càng cao đến vị trí này thánh linh chân hỏa nhiệt độ đã có thể nháy mắt khiến hết thệ sự vật tan thành mây khói mà linh hồn của hắn cũng ngay tại thừa nhận trước nay chưa từng có khủng bố tra tấn một bên tiếp nhận thánh linh chân hỏa linh hồn tiêu đốt một bên còn muốn điều khiển bên kia đối chiến người nhân loại này thật đúng là người điên bạch hồ bình luận đối với người bình thường đến nói muốn nhất tâm nhị dụng đồng thời làm hai chuyện vốn là đã là phi thường trở ngại mà nhân loại này tiểu tử chẳng những muốn một bên tiếp nhận vệ hồn đốt phách thống khổ một bên còn muốn điều khiển năm thân thể phân thân trừ t ê n điên bạch hồ cũng tìm không thấy cái gì cái khác từ đến đánh giá hắn nếu như không tiếp tục kiên trì được còn là không nên miễn cước tốt mạch hổ lại một lần nữa nhắc nhở hắn không có việc gì trong lòng ta nắm chắc g i a ca thở hai cái nói mà lại đều leo đến nơi này nếu như từ bỏ thời gian còn lại cũng không đủ một lần nữa uy i a ca ngươi ngươi không sao chứ mạch huyết linh vội vàng ân cần hỏi han ừng i a ca tại thánh linh chân hỏa linh hồn thiêu đốt vô ý thức đều có chút mơ hồ ngẩng đầu nhìn liếc mắt đỉnh đầu cái kia vô tận liên hỏa sau đó nói lao đăng quỷ lòng linh, linh ta hiện tại trạng thái thao tác nhân vật trình độ hẳn là không đến bình thường một nửa cho nên chủ yếu vẫn là phải dựa vào các ngươi tiếp xuống ta đến nói với các ngươi chiến thuật ta dùng phân thân phối hợp các ngươi chấp hành được thanh long trầm mặt một chút muốn làm thế nào da ca nói thân thể của đối phương là từ thủy nguyên tố tạo thành vật lý công kích đối với hắn là không dùng nhưng là cũng có thể trái lại lợi dụng nước đ ặ t chế dùng thuộc tính công kích thủy linh thần quan nhìn xem thanh long cùng tinh minh long mấy người đứng tại chỗ thật lâu không đậu trong mắt hơi hít thầm nghĩ chẳng lẽ đang dùng tinh thần truyền âm nhập mật cầu thông chiến thuật nhìn đấu điểm này hắn lập tức nâng lên hai tay hợp ấn mặt đất dòng nước toàn bộ đều bị hắn điều động lên ở phía sau hắn biến thành tám đầu bạch thuộc xúc tu hình dạng tám đầu thủy thuộc tính xúc tu đột nhiên đưa ra ngoài đối với túc u bọn người triển khai công kích túc u thấy thế đột nhiên b g ọ t lên b u n g lên ma kiếm chính là một chạm đem bên trong ba đầu xúc tu đều thuận thế chặt đ ứ t nhưng mà cái kia nước xúc tu rơi trên mặt đất lại trên mặt đất cùng nước động hòa làm một thể ở trong nước sinh trưởng ra mới xúc tu c u â n chặt lấy hai chân của hắn túc u túi đầu lại chặt đức quấn quanh ở trên đùi nước xúc tu nhưng mà cái k i a nước xúc tu căn bản vô cùng vô tận chặt đứt lại sinh trường lại chặt đứt tái sinh dài mà lại xúc tu ở trong nước trở nên càng ngày càng nhiều b ạ c h huyết linh cũng bị những cái k i a nước xúc tu làm cho liên tục tẩu v ị lưu lại nhưng vẫn là bị dưới chân trong nước sinh trưởng ra nước xúc tu có lên trói khóa lại tứ chi loại thần thuật này là nguyễn hải mô phỏng hình tiếp xúc d ạ ca truyền âm nhập vật nói lao đăng dùng lôi thuộc tính phá hư trong nước thần lực giao cho năng lượng nguyên tử lượng những n à y nước liền không cách nào ngưng kết thành xúc tu hình dáng thanh long lao đăng nghe nói lập tức dùng trường đao cám ngựa rót vào lôi điện t h a n lực l i ê n gặp một trận lốt bốt lôi điện rung động n h ữ n g xúc tu kia quả nhiên toàn bộ mất đi hoạt tính tản ra biến thành p h ổ t h ô n g nước thủy linh thần q u a n trong mắt hiện hiện kinh ngạc thần thái không nghĩ tới đối phương lập tức liền nhìn thấu mình năng lực bản chất lúc này dương nghĩ bờ dì n tinh minh long ba người lần nữa theo thủy linh thần quan phía sau đánh lẽ tới ba người công kích lần nữa theo thủy linh thần quan thể l ỏ n g trong thân thể xuyên qua đều đã biết vô dụng thế mà còn dùng chiêu thức giống nhau thủy linh thần q u a n m ặ t không thay đổi nói nhưng mà lời mới vừa vừa nói xong hắn liền phát giác không thích hợp dương nghĩ bờ dì n tinh minh long ba người trên vũ khí đều kết nối lấy một đầu tinh tế sợi tơ ba người dây nhỏ nắm chặt trói lại thủy linh thần quan mà lại thủy linh thần quan phát hiện lần này sợi tơ hắn thế mà không cách nào thông qua hóa lòng t r á n h thoát hắn quay đầu nhìn lại phát hiện xích chu tiến vào nhện ma hình thái trên thân áo bào đen đã bị nạn g phồng lớn thân thể no bạo trong miệng v u n ra mười mấy nói mắt thường khó mà phát giác tơ nhện quấn khóa tại thủy linh thần quan trên thân vừa mới tinh minh long ba người bọn họ trên vũ khí sợi tơ hiển nhiên cũng là cái này đây không phải là bình thường tơ n ệ n bản chất là từng đầu mảnh đến cực h ạ n ma lực có thể gắt gao bám vào trên mặt nước Chu ma thần ca. t ủ y linh h t quan trầm âm lập tức toàn bộ thân thể hoa một tiếng trực tiếp theo người hình thái tản mát biến thành chất lòng thủy hình thái tán loạn trên mặt đất cùng trên mặt đất nước động hòa làm một thể đáng tiếc lần này hắn tính sai ma lực cơ nghệ gắt gao quấn quanh đi theo hắn cái kêu hóa hình một đống nước làm thủy linh thần quan một lần nữa biến trở về người hình thái thời điểm thơ nghệ vẫn như cũ c u ố n chặt lại ở trên người hắn thủy linh thần quan n h ư mày không nghĩ tới những người này khó chơi như vậy ám duệ dễ cháy đ ư c dầu xích chu giác hút bên trong phun ra màu lục đặc dính dầu dịch bóng mỡ độc dầu thuận tinh tế ma lực tơ nhện bám vào tại thủy linh thần quan mặt ngoài thân thể ba lao pháp sư lúc này chắp tay trước ngực nhanh chóng k ế t ấn ngũ dai ma pháp cực lớn hỏa cầu chi thuật hô một đoàn chừng ba người cao cự hình hỏa cầu bị hắn phong thích mà ra thuận bóng mỡ ma lực tơ nhện một đường lan tràn đến thủy linh thần quan trên thân oanh long long long chỉ một thoáng liệt diễm hừng n ự c ánh lửa bắn ra một phía